xuất sinh. Hoàng hậu giận mắng: "Ngươi nói ta thiên vị thái tử, đó là bởi vì hoàng thượng cho ngươi bó lớn quyền lợi, làm ngươi có thể chế hành thái tử, ngươi trách ta không duy trì ngươi, ngươi muốn ta như thế nào duy trì ngươi? Ngươi cùng tập quý phi thiết kế giết Nghi phi tỉ muội sự nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết ở cảnh vương dưới kiếm, ngươi nói thái tử là ngu xuẩn, ngươi không phải sao?" Nghi phi. Mục đức phi cả người chấn động, "Nghi phi sự ngươi là làm sao mà biết được?" Hoàng hậu hừ lạnh: Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta là hậu cung chi chủ, ngươi cho rằng tập quý phi về điểm này thủ đoạn có thể giấu đến quá ta sao? Ngươi trách ta đối với ngươi không tốt, ngươi đối ta đâu? Ngươi cho ta làm mẫu thân ngươi sao? Năm đó Nghi phi, Thục phi chi tử, hắn thật là cố ý giã họa cho hoàng hậu, nhưng khi đó hắn biết hoàng hậu thân phận tôn quý, dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, hoàng thượng cho dù có hoài nghi cũng không dám dễ dàng phế đi nàng. Thái tử bị quan tiên lao, đại thế đã mất. Nếu ngươi không mệ hoặc hắn bức vua thoái vị mưu phản, ta cùng Cảnh Vương nói hắn mỗ thân phi ta giết chết, nếu ngươi không đối thái tử động thủ, thái tử xuống đài sau ngươi sẽ thuận lý thành chương là tân chư quân, nhưng ngươi quá ngu xuẩn." Mục Đức Phỉ đột nhiên cả kinh, trong lúc nhất thời bước chân có chút không xong, lui vài bộ mới đứng yên, "Ngươi có ý tứ gì?" "Thái tử an toàn về sau, ta sẽ nghĩ cách đem Nghi phi chi tử thông báo thiên hạ, làm hắn lực chú ý chuyển tới tập quý phi trên người, ngươi là con vợ cả hoàng tử." Ta như thế nào sinh ra người như vậy ngu xuẩn hài tử? Quả thực là phế vật. Nếu lúc trước Mục Đức Phỉ không lợi dụng thái tử, hắn được đến như thế nào sẽ chỉ có hoàng thượng vạn lượng hoàng kim ban thưởng, hắn mới là con vợ cả hoàng tử, Cảnh Vương vẫn là Ninh Vương, đều bất quá là con vợ lẽ, nhưng hắn vẫn là tính sai rồi một bước, quên mất chính mình cái này quan trọng nhất thân phận. Đều là Mục Nhiễm Chân, đều là hắn thiết kế. Mục Đức Phỉ điên rồi giống nhau bắt lấy hoàng hậu, là Mục Nhiễm chân phái người đưa tin cho ta, đều là hắn thiết kế tốt. Mục Nhiễm Chân này một kế chính là vì vận ngã ngươi cùng thái tử hai cái con vợ cả hoàng tử, nói ngươi suần ngươi liền thật sự suần cho hắn xem, phế vật. Nếu là thái tử xệ ra chuyện thời điểm, ngũ vương cái gì đều không làm, tự nhiên sẽ không bị người bắt được lực điểm, hoàng thượng liền tính ở thích mặt khác hoàng tử, cũng sẽ không lướt qua hắn cái này con vợ cả. Mục Đức Phỉ nổi điên giống nhau, ở trong phòng qua lại giạ bước, ta nên làm cái gì bây giờ? Mục Nhiễm Chân sẽ không bỏ qua ta, hắn đã biết lúc trước vây khu vực săn bắn là ta hãm hại hắn. Mẫu Hậu. Mục Đức Phỉ xoay người thình thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, Mẫu Hậu ngươi giúp, giúp Như Thần, Như Thần biết sai rồi, ta đi hoàng huynh trước mộ quỷ, ta quỷ, ta quỷ cả đời thứ tội, Mẫu Hậu ngươi tha thứ ta đi. Hoàng hậu hai hàng thanh lệ mang theo tuyệt vọng chảy xuống hai má, lạnh lùng nói, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, Mẫu Hậu bảo ngươi bất tử. Từ bỏ? Ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ Cảnh Vương, Ninh Vương liên thủ, hơn nữa cái Mục Vân Phi, bọn họ một cái tay cầm trọng binh, một cái sau lưng có hộ quốc binh lực duy trì, ngay cả Mục Vân Phi cái này, nhất không chấp mắt hoàng tử hiện tại đều có Vân Nam Vương phủ duy trì, ngươi cho rằng ngươi còn tranh được đến sao? Chương 479 vì cái kia vị trí tồn tại. Ngươi phụ hoàng không phải hôn quân, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hắn không có khả năng không biết. Hoàng hậu túy người nâng dậy Mục Đức Phỉ, "Hoàng nhi, mẫu hậu giữ không nổi ngươi quyền lợi, nhưng ta sẽ tận lực bảo ngươi mạng sống, thu tay lại đi nhi tử." "Mẫu, mẫu hậu, nếu ta lúc này thu tay lại" ta sẽ thế nào? Tồn tại. Mục Đức Phỉ trong ánh mắt hoảng sợ cùng hối hận dần dần đạm đi, thay một bộ mặt cho ai đều nhìn không ra lạnh băng, đôi tay run xuống tới, người cũng thối lui vài bước, tuyệt vọng lắc đầu, ta này một đường, đi so với ai khác đều không dễ dàng, đều đến lúc này, nếu là ta mất đi hết vậy, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Cái kia địa vị tao, là từ khi hắn sinh ra khởi liền thật sâu khắc vào trong óc, hắn này non nửa sinh đều là vì cái kia vị trí tồn tại, hắn tử cái gì đều không có đến thu phục kìa cả triều văn võ. Hắn là sở hữu hoàng tử trung sống nhất không dễ dàng, hắn nơi trốn cẩn thận, sống cẩn thận chặt chẽ, toàn bộ thiên hạ đều biết hắn cái này một thế hệ hiền vương, hắn không có khả năng là cái này kết cục, cũng không thể. Tuyệt đối không thể. Phỉ Nhi, ngươi thu tay lại đi. Hoàng hậu mấy cơn cầu xin, mẫu hậu chỉ có ngươi này một cái nhi tử. Mục Đức Phỉ đứng ở cửa, xoay người hướng tới hoàng hậu cười cười, cắn chặt răng, nhấc lên váy áo quy xuống công hoàng hậu thật mạnh dập đầu lạy ba cái, đây là ta chính mình tự lộ, tháng thua đều đã tới rồi tình trạng này, ta hồi không được đâu. Mộ hậu trăn trọng. Phỉ Nhi, Mục đức phỉ đi rồi, hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, khóc không thể chính mình, trong đầu hiện lên chính là một chúng hoàng tử công chúa khi còn nhỏ ở nàng trong cung chơi đùa khi bộ dáng. Khi đó thái tử là cái tiểu hài tử, cả ngày cười hì hì đối ai đều không có phòng bị tâm, khắc cung các nương nương trướng mắt hắn, nhiều lần muốn ra tay thương hắn, đều là mục đức phỉ cấm chắn đi. Khi đó khởi, nàng liền nhìn ra Mục Đức Phỉ có tâm kế, có thủ đoạn, nếu là lấy sau có hắn bảo thái tử thượng vị, thái tử này một đường liền sẽ bình thản rất nhiều. Nhưng nàng đã quên, Mục Đức Phỉ cũng là hoàng tử, cũng là kia địa vị cao dưới bị tuyển, hắn cũng có chính mình muốn. Mục Đức Phỉ ra giôi thúc ngựa suốt đêm ra khỏi thành, lúc này không đi, không đến Hưng Đông, hoàng thượng liền sẽ triệu hắn vào cung, tra rõ thái tử một chuyện. Đây là hắn cuối cùng cơ hội, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cảnh Vương phủ Thính Nam bọn họ đi rồi. Ân, lão lục cùng Thành Ngọc ở bên trong sao? Hoắc Nghiên gật gật đầu, ta đang định đi xem bọn họ. Đi thôi, Têu Thành Ngọc tới thư phòng thấy ta. Ngươi? Thính, ta đây liền đi. Thư phòng. Cảnh Vương ca ca, ngươi tìm ta a? Mục Nhiễm chăn giơ tay chỉ chỉ đối diện vị trí, Thành Ngọc lại đây ngồi. Giang Thành Ngọc đổ ly trà cho hắn, cũng cho chính mình đổ ly, này một miệng trà còn không có uống xong đi, liền nghe thấy Mục Nhiễm chăn làm nàng đi. Ngụy phụ vương 3000 tinh binh đóng quân ngoài thành, ngươi suốt đêm qua đi nhìn, một khi phát hiện có người mang theo trọng binh khí, ngay tại chôn sự quyết. Như vậy cấp sao? Mục Đức Phỉ sẽ không chờ đến ngày mai buổi sáng, ngươi lập tức đi. Mục Nhiễm chăn buông chén trà, một khi tình huống có dị, ngươi mang theo ta binh phủ đi kiến an điều động binh mã, ta làm cấm quân tiếp ứng ngươi. Giang Thành Ngọc tiếp nhận binh phủ, "Là, điện hạ yên tâm, ta đây liền đi." "Chờ một chút." Mục Nhiễm chăn lại gọi lại Thành Ngọc. "Làm sao vậy?" Còn có việc muốn công đạo sao?" Mộc Nhiễm chăn đứng dậy, hướng tới Thanh Âm Phương hướng khẽ cười cười, "Chuyện này kết thúc, Cảnh Vương ca ca cho ngươi cùng Vân Phi tiễn đưa." Giang Thành Ngọc cười, "Ngươi muốn đuổi ta đi a? Hoàng thượng kiêng kỵ các ngươi Vân Nam thế lực, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tiếp tục lưu tại kinh thành đương địa ngắm sao?" "Là, Cảnh Vương ca ca ngươi nói cái gì đều đối, việc này một kết thúc ta liền đi." Giang Thành Ngọc nói, đi tới ôm Mộc Nhiễm chăn một chút, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, còn tựa nhiều năm trước cái kia tiểu nha đầu giống nhau. Cho dù không có như vậy cái lý do, ngươi làm ta làm cái gì ta cũng sẽ làm." Mộc Nhiễm chân cười giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, "Cảm ơn." Giang Thành Ngọc đỗng nhiên nhịch ngậm chớp chớp mắt, "Về sau cảnh vương ca ca thượng vị, sẽ động Vân Nam sao?" "Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, dáng cùng ngươi cảnh vương ca ca nói loại này lời nói." Mộc Nhiễm chân giơ tay ở trên mặt nàng kháp một chút, "Trưởng thành a, cũng thật sự giống cái Vân Nam thiếu chủ bộ dáng. Ngươi nói trước có thể hay không, nếu ngươi nói đáp án ta không hài lòng." Ta không chuẩn liền thay đổi đầu thương giúp Ngũ Vương đối phó ngươi." Mục Nhiễm chăn cười, "Ngươi như vậy áp chế ta, lời nói của ta ngươi tin sao? Chỉ cần là ngươi nói, cái gì ta đều tin, vậy ngươi sẽ gạt ta sao?" "Sẽ không." Mục Nhiễm chăn trầm thành ầm, giơ tay xoa xoa nàng đầu, "Vân Nam Vương nhiều thế hệ trấn thủ một phương, bảo vệ danh giới, là thiên hạ này công thần, chỉ cần ngươi không phản, ta vĩnh viễn là ngươi cảnh vương ca ca." Giang Thành Ngọc cười cười, nhón mũi chân ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Về sau ngươi liền thật sự chỉ là ca ca ta, về sau vô luận ngươi vị vương vẫn là sưng đế, nhớ kỹ hôm nay cùng ta hứa hẹn." Hoắc Nghiên bưng nhiệt canh đứng ở cửa, nhìn Mộc Nhiễm chăn cười trộm một chút, ngược lại thật mạnh ho khan một tiếng, khục khục. Mộc Nhiễm chăn nghiêng tai nghe xong nghe, "Nhiên Nhiên, xem qua lão Lục, hắn thế nào?" Hoắc Nghiên thật mạnh đem trong tay khay đặt lên bàn, "Ta đi xem lão Lục ngươi liền có thể ở chỗ này cùng tiểu muội muội Khanh Khanh ta ta đúng không?" Mộc Nhiễm chăn ngẩn ra, Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vừa rồi thành ngọc hôn hắn một chút, hợp lại bị tức phụ thấy được a. Không nghĩ cùng ta giải thích một chút sao? Ta là. Ngươi là bởi vì nhìn không thấy trốn không thoát đúng không? Đúng vậy. Cấp mục Đức Phỉ ném phi tiêu thời điểm nhưng không gặp ngươi bởi vì nhìn không thấy liền đánh không trúng, nay sẽ bị tiểu cô nương thân ngươi ngược lại nhìn không thấy. Ta này, ta sai rồi. Vương gia này xin lỗi thần thiếp nhưng chịu không dạy nổi. Hoắc Nghiên trang tưởng đậu hắn, thấy hắn lại đây. Dội vàng xoay người né tránh. Mục Nhiễm Chân bỗng nhiên tiến lên, đã quên chính mình nhìn không thấy này mã sự, một không cẩn thận liền đụng phải trước mặt trà đài, "A." "Ai nha." Hoắc Nghiên vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, "Mau ngồi xuống ta nhìn xem thương nào." "Chân." Mục Nhiễm Chân hủy khuất bạ bạ dạ khỏi quần. "Đau không?" Hoắc Nghiên đau lòng nói. Mục Nhiễm Chân gật đầu, "Nhưng đau." "Hoắc Nghiên." Hắn nếu không nói đau, nàng còn có thể thật sự rốt cuộc hắn nhìn không thấy. Một chân thâm một chân thiện, va phải đập phải không phải việc nhỏ. Nhưng hắn một cái ở trên chiến trường bị chém mấy đao đều không nói một câu đau người, như thế nào trang một chút cũng chưa thanh liễn tiêu đau. Xem ta dễ khi dễ đúng không? Hoắc Nghiên làm bộ đứng dậy phải đi. Mục Nhiễm chăn vội vàng kéo, thuần thế đem nàng kéo qua tới vững vàng mà đặt ở chính mình trên ủi, ta đem quận chúa đưa ngồi muội, nàng cũng chỉ đem ta đưa ca ca, nếu phu nhân vẫn là cảm thấy sinh khí, nếu không ta đi thân trở về. Hoắc Nghiên vô ngữ. Ngươi thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ, có phải hay không cùng Mục Tĩnh nam học? Theo ngươi học, nếu lại làm ta phát hiện ngươi cùng cái nào tiểu cô nương không thánh bạch, ta liền mang theo ngươi nhi tử đi tái giá, không bao giờ muốn ngươi. Chương 480 Giang Nam đại nhân vật. Khó mà làm được. Hoắc Nghiên nhướng mày, ngươi còn cường ngạnh đi lên, ngươi có lý đúng không? Mục Nhiễm chăn hắc hắc cười, toàn bộ kinh thành đều biết ta sợ vợ, ngươi nếu là đi rồi, ai còn chịu muốn ta, ngươi đối với ta phụ trách. Hoắc Nghiên che mặt Ngươi thật đúng là đáng yêu muốn chết. Nghiên Nghiên, ta có việc cùng ngươi nói. Nói bái, chúng ta, chúng ta ở sinh một cái nữa nhi đi. Hoắc Nghiên mở ra, ý cười cứng ở trên mặt, sau một lúc lâu mới run rẩy mở miệng, "Thanh Dương, không tìm sao?" "Đương nhiên không phải." Mục Nhiễm chăn suốt rụt nói, "Nhưng ta không hi vọng ngươi cả đời đều ôm cái này hy vọng tồn tại, Thanh Dương khả năng sẽ tìm được, cũng có thể tìm không thấy, ta tưởng có lẽ chúng ta có thể ở có một cái đáng yêu nữa nhi." Tới đèn bổ chúng ta. Mục Nhiễm Chân nói nói chính mình liền nói không nổi nữa, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Hoắc Nghiên thở dài, dựa vào đầu của hắn, Thanh Dương không thấy, Mục Nhiễm Chân so với ai khác đều thường tầm, nhân chi thượng tình mà tôi, hắn lại phải vì này xin lỗi, tiêu nàng như thế nào người tài ba tâm trách cứ hắn đâu. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng không dám bảo đảm tiếp theo cái có phải hay không nữa nhi. Mục Nhiễm Chân bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi không có tiêu cử trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Ngươi thật sự đáp ứng? Xem ngươi này tư thế, ta nếu là không đáp ứng, ta sợ ngươi đi ra ngoài tìm nữ nhân khác sinh một cái nữ nhi cho ngươi. Nói bậy. Ngươi đừng như vậy Khẩn Trương, đầu ngươi đâu? Hoắc Nghiên phùng hắn mặt méo méo, chúng ta đều đã làm cha mẹ, biết hài tử đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng, ta biết ngươi không phải trò đùa, ta cũng bằng không sẽ không tùy hứng. Bất quá chúng ta đến nói tốt, nếu tiếp theo cái không phải nữ nhi, ngươi cũng muốn hảo hảo hãi đứa nhỏ này, đừng giống ngươi đối Cửu Mục giống nhau, lạnh lẽo. Mộc Nhiễm chăn nhướng mày, "Ta đối Cửu Mộc không hảo sao? Ngươi cảm thấy đâu?" Hoắc Nghiên giơ tay ở hắn trên trán đánh một chút, "Ngươi biết Cửu Mộc khi nào sẽ đi đường, khi nào có thể nói sao? Cửu Mộc sẽ đi đường sao?" Mộc Nhiễm chăn khiếp sợ. Hoắc Nghiên đỡ trán, "Cửu Mộc đâu, là ngươi thân sinh, nếu ngươi có rảnh, làm ơn ngươi cũng nhiều chú ý hắn một chút, bằng không về sau nhi tử trưởng thành, chờ ngươi già rồi, hắn cũng sẽ không lý ngươi." "Là, phu nhân nói đều đúng, bổn vương biết sai rồi." Hoắc Nghiên giở khóc giở cười, ngươi là sợ người khác không biết cảnh vương điện hạ ngài sợ vợ phải không? Mục Nhiễm châm cười, Tiên Thành, về sau chúng ta ý kiến không đồng nhất thời điểm, bổn vương liền đem ngươi treo lên đánh một đốn, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Chiêu cáo thiên hạ nói cái gì? Liên nói bổn vương không sợ nội. Hai vợ chồng nói xong lẫn nhau đều cảm thấy thập phần buồn cười, ôm nhau cười ha hả. Kinh thành ngoại 10 dặm, Vân Nam vương doanh địa. Vân Nam vương phụng chỉ nhập kinh đi theo 3000 binh mã là không thể vào thành. Mục Nhiễm chăn vừa lúc lợi dụng điểm này, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm Ngũ Vương người. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là đúng, Mục Đức Phỉ tập kết chính mình sở hữu bộ hạ, đóng quân ở ngoài thành 30 dặm chỗ, né tránh Mục Nhiễm chăn binh mã, cũng thuận lợi tránh đi Vân Nam Vương người. Giang Thành Ngọc Ly cảnh Vương phủ thẳng đến ngoài thành, chính đuổi kịp thủ hạ người tới báo, Ngũ Vương quả thực xuất binh ý muốn công thành. Đi thông tri cảnh Vương cùng ta phụ vương. Đúng vậy. Từ từ. Giang Thành Ngọc gọi lại thông báo gã sai vặt Nghĩ nghĩ lại chưa nói, "Tĩnh, ngươi đi đi. Trong cung Cảnh Vương sẽ tự an bài, nàng chỉ lo hảo tự mình sửa quản liền hảo." Giang Thành Ngọc điều động Cảnh Vương ở Kiến An binh mã, đợi một ngày Ngũ Vương còn không có bắt đầu công thành. "Cảnh Vương phủ, quân chúa bên kia tình huống như thế nào?" Mục Đức Phỉ tập kết binh mã, nhưng là vẫn luôn ở chung quanh đảo quanh, giống như không có công thành ý tứ, hắn không động thủ, chúng ta cũng không thể tùy tiện động thủ." Hoắc Nghiên nhíu mày, "Chúng ta vì cái gì không thể đánh đòn phủ đầu bắt lấy hắn?" Mục Nhiễm chăn lớn đầu, hắn binh mã đều là kinh thành tuần phong đội cùng chính hắn phù binh, bọn họ ở kinh thành bên ngoài đảo quanh, cũng có thể nói thành là tuần tra kinh thành trì an. Cái này Mục Đức Phỉ thật đúng là hoành, như vậy Điểm binh mã thế nhưng có thể kiểm chế ngươi cùng Vân Nam Vương hai bên nhấn mã. Mục Nhiễm chăn hừ lạnh, mặc hắn có thể nhảy ra thiên đi trung quy cũng bất quá là mấy người kia, tại đây hoàng thành dưới chân, chỉ bằng đây, ta cũng có thể vây chết hắn. Vương gia nói chính là, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, Còn có thể sợ hắn về điểm này người không thành, quận chúa đã phái người đi điều động chúng ta ở Kiến An người binh mã. Mục Nhiễm chăn khe nhíu mày, ta người đi rồi, Kiến An còn thừa ai? Hồi vương gia, từ thái tử một chuyện lúc sau, chúng ta thu binh bộ bộ phận binh lực lúc sau, ở Kiến An chúng ta liền không ai. Quận chúa điều động Kiến An nhân mã thời gian dài bao lâu? Gã sai vật không hiểu Mục Nhiễm chăn vì cái gì hỏi như vậy, khó hiểu hỏi, Vương gia, ngài làm sao vậy? Trả lời ta, quận chúa điều động Kiến An người đã bao lâu sao? Đã, đã một ngày một đêm, hẳn là lập tức liền đến. Hoắc Nghiên tiến lên, có cái gì ta vấn đề sao? Đỡ ta lên. Mục Nhiễm chân thẳng đến cửa, bị xe, đi tìm Giang Vân gia. Hoắc Nghiên tùy tay cầm kiện hắn áo choàng liền cùng ngươi này ra cửa, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Trên xe ngựa. Mục Nhiễm chân từ trong lòng lấy ra một trương bản đồ cấp Hoắc Nghiên, ta người rời đi Kiến An, Kiến An liền thành không thành, nếu ta đoán không lầm, Mục Đức Phỉ đại đội nhân mã đã đường vòng đi Kiến An thành. Lưu tại kinh thành ngoại chỉ có một bộ phận nhỏ. Hoắc Nghiên gật đầu, ý của ngươi là hắn tưởng chiếm cứ Kiến An thành. Không thôi, đây là hắn duy nhất có thể đi một cái lộ, Kiến An quanh thân mấy cái địa phương đều là vô chủ chi thành, hoàng thượng còn không có một lần nữa nhượng mệnh, hắn nhất định sẽ đi chiếm cứ kia vài tòa thành. Hắn thế nhưng tưởng ra bên ngoài đánh, hắn có như vậy nhiều người sao? Mục Nhiễm chán lắc đầu, hắn hiện tại không có, chờ hắn đánh ra đi liền có, chỉ cần qua Giang, hắn liền có binh. Giang Nam Giang Nam có hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Nguyên Thượng thư tỉnh tổng lý tư đại nhân, hắn nhân tuổi già còn hương, thời trước vị này thượng thư đại nhân là mạnh mẽ duy trì lão ngũ, lão ngũ có thể có cùng thái tử cùng ngồi cùng ăn cục diện, toàn dự hắn đả thông không ít quan hệ. Hoắc Nghiên gật gật đầu, trong tay hắn có binh sao? Không có, nhưng hắn có có thể vì lão ngũ phiên bản tư bản cùng tư cách, hắn cho dù quốc trượng cũng là quốc cứu, tư phủ từng ra quá ba vị hoàng hậu, một vị là hắn cô cô, một vị là hắn ngồi muội muội. Còn giống như nay vị này hoàng hậu là hắn nữ nhi. Nói cách khác, hắn địa vị so với chúng ta này đó hoàng tử đều cao, nếu là lão Ngũ thịnh động hắn vào triều, không nói đến ta cùng với tính nam, ngay cả hoàng thượng đều đụng vào hắn không được. Hoắc Nghiên kinh hãi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại ngăn lại hắn còn kịp sao? Lão Ngũ đã làm đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, Liêu chết cũng sẽ sát đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể đoạt hắn một bước giết tư lão thái gia. Nhất định phải giết hắn sao? Hắn dù sao cũng là hoàng hậu phụ thân, chúng ta đã nắm giữ nhiều như vậy, Ngũ Vương hãm hại ngươi cùng Mê hoặc thái tử chứng cứ, chúng ta đang báo cấp hoàng thượng không phải được rồi sao? Chương 481 khống chế triều thần. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, nếu hôm nay chúng ta nắm giữ chứng cứ là Mục Đức Phỉ hãm hại Tĩnh Nam, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhưng người này là ta, là một cái lệnh hoàng thượng nhất kiêng kỵ thậm chí sợ hãi nhi tử. Hoắc Nghiên gục đầu xuống, thở dài, hoàng thượng cố ý truyền ngôi cấp Tĩnh Nam. Hắn nhất sợ hai chính là ngươi cùng Tĩnh Nam tranh này ngôi vị hoàng đế, ở hắn đăng cơ phía trước, ngươi cùng Ngũ Vương đấu đến tận thực, càng hùng, hoàng thượng sợ là càng vui nhìn đến, như vậy ngươi liền không có cơ hội ở quay đầu tới đối phó Tĩnh Nam. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn hắn, dông nhiên thực đau lòng, vô luận là biên cương tắm máu chém giết, vẫn là kinh thành quyền mưu chi chiến, từ đầu đến cuối đều là hắn một người ở đối mặt. Hoàng thượng rõ ràng là phụ thân hắn, Ngũ Vương cùng thái tử đều là hắn thân huynh đệ. Rốt cuộc vì cái gì sẽ đem hắn bức thành như vậy? Chẳng lẽ liền vì cái kiêu cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế sao? Mỗi lần nghĩ vậy chút, Hoắc Nghiên đều cảm thấy Vô Luận Mục nhiễm chăn giết qua bao nhiêu người, nàng đều có thể tha thứ hắn, Vô Luận hắn biến thành sát nhân ma vẫn là đạo phủ, nàng đều nguyện ý vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Bởi vì hắn chỉ có nàng. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, trấn an hắn kia tuy rằng từ trong ánh mắt nhìn không ra tới bất an cảm xúc. Cảm ơn Hắn trước kia cũng không sẽ ở Hoắc Nghiên trước mặt nói hắn muốn giết hai loại sự tình này, hắn vừa không tưởng nàng sợ hãi, cũng không nghĩ Hoắc Nghiên bởi vì này đó đối hắn có vô giải. Nhưng hôm nay sẽ không, hắn Vương Phi tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy yếu đất, Hoắc Nghiên lấy một cái có thể cùng nàng sóng vai mà đứng nữ nhân, hắn hết thảy, cho dù không cùng bất luận kẻ nào nói, đều có thể cùng nàng nói. Hắn sợ hữu tốt, không tốt, thậm chí là những cái đó chính hắn đều không muốn thừa nhận bất kham quá vãng, đều có thể không hề giữ lại nói cho nàng. Tại đây trên đời, bọn họ giống hai chỉ cô điểu, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau ỷ lại, ngẫu nhiên nhìn lên đối phương, bọn họ chỉ có lẫn nhau. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều bồi ngươi, liền tính xuống địa ngục. Mục Nhiễm chăn hơi hơi gợi lên khóe môi, ngươi gả cho ta, thời gian nói giải cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng ta lại một ngày ngày lành cũng chưa có thể làm ngươi quá thượng, cảm ơn ngươi còn nguyện ý bồi ta. Hoắc Nghiên lắc đầu, "Không, chỉ cần đi theo ngươi, có thể thường xuyên nhìn ngươi." Này với ta mà nói chính là lớn nhất hạnh phúc." Mục Nhiễm châm cười, giống cái tiểu tức phụ giống nhau, đi theo ta phía sau, cả ngày vương gia, vương gia kêu ta, đây cũng là ta lớn nhất hạnh phúc, nếu có thể cả đời đều quá như vậy nhật tử cũng thực hảo." Hoắc Nghiên giơ tay ở hắn mu bàn tay thượng đánh một chút, chuyện vừa mới bắt đầu đánh, nhà của chúng ta vương gia liền không có ý chí chiến đấu, "Này nếu như bị viết tiến trong sách, ngươi biết đời sau sẽ nói như thế nào sao?" "Nói như thế nào?" "Bọn họ sẽ nói" Thời trước có một vị anh dũng vô cùng vung ra văn thao võ lực, có dũng có mưu, chỉ tiếc nhà hắn bên người có một vị yêu phi, mê hoặc quân vương, làm vương gia không có ý chí chiến đấu. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, ngươi này lại là ở đâu học được cổ quái lý do thoái thác? Chúng ta lịch sử thư thượng đều là như vậy viết, ta đoán đại khái chính là có chuyện như vậy. Hoắc Nghiên cười nói, không nói cái này, ngươi không phải nói muốn giết họ Tư Lão nhân sao? Hắn thân phận tôn quý, tưởng diện trừ cũng không giống như dễ dàng. Hai người trêu ghẹo một phen, thời gian cũng nhanh, này liền tới rồi Vân Nam Vương phủ đệ. Sớm có người thông báo, Giang Thế Thành đã thay chiến bảo ở cửa chờ. Điện hạ đôi mắt không tốt, như thế nào còn tự mình tới, sai người lại đây thông tri một tiếng, lão thần qua đi là được. Giang Thế Ba không cần đa lễ, tiểu vương đêm khuya đến thăm là có việc muốn nhờ. Điện hạ chính là muốn cho lão thần đi ngăn lại Ngũ Vương người. Mục Nhiễm chán lắc đầu, ta muốn cho Giang Thế Bá phụng chỉ đi tru sát hoàng hậu thân tộc, tư thị. Phùng ai chỉ? Mộc Nhiễm Chân không cần nhiều làm giải thích, giang thế thành liền đã minh bạch. Giang Thế Bá nhưng nguyện tin tưởng tiểu vương, ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ta không thể lấy toàn bộ Vân Nam Vương phủ người tánh mạng làm tiền đặt cược, ngươi xác định có thể bắt được thánh chỉ sao? Mộc Nhiễm Chân cúi người hành lễ, "Thỉnh giang vương gia tin tưởng ta, ngươi mang theo 3000 tinh binh gia giọi thúc ngựa quá giang, thánh chỉ theo sau liền đến." Giang Thế Thành khẽ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nhiễm Chân, sau một lúc lâu mở miệng, "Ta đáp ứng ngươi." Vô luận về sau tiểu vương hay không có thể ngồi trên này ngôi vị hoàng đế, đều sẽ bảo vân nam nhiều thế hệ an bình. Giang Thế thành cười, xoay người lên ngựa trực tiếp ra khỏi cửa thành. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi hộ bộ thị lang Lý Sơn trong phủ. Nửa đường thượng, Mục Nhiễm chăn sai người đi thông tri binh bộ thị lang thưởng bân vào cung. Đêm, hộ bộ thị lang phủ đệ. Lý Sơn lúc này nhất sợ hãi chính là nhìn thấy Mục Nhiễm chăn, suốt 2 tháng, từ Mục Nhiễm chăn ra tù lúc sau, Hắn liền vẫn luôn lo lắng đề phòng tồn tại, nhưng này nên tới vẫn là tới. Tội thân Lý Sơn, tự nguyện nhận hạ sở phạm tội trạng, chỉ câu điện hạ quan thứ, buông tha ta thế nữ. Mục Nhiễm chân lạnh lùng gợi lên khóe môi, ngươi biết ngươi phạm đến là tội gì sao? Tội thần. Hình bộ, lễ bộ, hình bộ, đều là thái tử người, bởi vì thái tử sở chịu liên lụy, nhưng tội không đến chết, nhưng ngươi không giống nhau, bọn họ nhiều nhất là nuốt điểm tiền, ngươi lại ám sát hoàng tử, phải bị tội gì a? Chu Chu Trinh Độc. Lý thị một môn vô nam đinh, chỉ có một Lý Trường Thanh còn hoạn có náo tận, ngươi này chính tộc Chu không Chu, nhưng thật ra không, có gì vội vàng, chỉ là ngươi. Lý Sơn phủ phục tiến lên, quỳ gối mục nhiễm chân bên trần, vương gia ngài nói, chỉ cần ngài chịu đáp ứng lưu ta Lý thị nhất tộc một chút huyết mạch, ngài làm ta làm cái gì đều được. Nói như vậy, bổn vương như là cái loại này sẽ làm việc thiên tư làm rối kỵ cơ người. Vương gia ngài không phải, chỉ là tội thần không biết nên như thế nào làm mới có thể vì triều đình cuối cùng làm một chút cống hiến, còn Thỉnh Vương gia Minh Kỷ. Mục Nhiễm chăn cười, "Bổn vương hỏi ngươi, thông trị tham ô một chuyện, là ai sai xử ngươi?" "Không ai sai xử, đều là thần một người." "Ân." "Ngạch là." "Ngũ vương." Mục Nhiễm chăn vui mừng gật gật đầu, "Lượng ngươi một người cũng không dám nuốt vào như vậy nhiều tiền, này đó tiền dùng để làm cái gì đâu?" Lý Sơn nhíu mắt, do dự sau một lúc lâu, "Ta hẳn là dùng này đó tiền làm cái gì đâu?" Buồn Hoàn nghe nói sớm chút năm rằng Nam Tập thị Lao Thái gia, vị ngũ đệ đả thông không ít người mạch quan hệ, không biết cùng người này số tiền có hay không quan hệ. Có. Lý Sơn một mực chắc chắn, tập Lao Thái gia dùng tiền chính là này bút, Ngũ Vương có thể giống như ngay thế lực, cũng là Lao Thái gia hỗ trợ. Hoắc Nghiên cười, đỡ Mục Nhiễm Chân, hoàng thượng còn chờ chúng ta tiến cung đâu, Lý đại nhân, cùng nhau sao? Lao thần này liền tùy điện hạ cùng vào cung. Bên trong xe ngựa, Hoắc Nghiên nghẹn một đường. Tới gần cửa cung mới hỏi ra bản thân nghi hoặc, ngươi nếu biết hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ, vì cái gì còn làm Giang Vương ra trước tiên đi sát tập lao thái gia? Chúng ta lâm thời ôm chân phận, có thể đánh hoàng thượng một cái trở tay không kịp, nếu là cho hoàng thượng lật lọng thời gian, chúng ta liền cái gì đều làm không được. Ngươi sẽ không sợ hoàng thượng về sau phục hồi tinh thần lại, phát hiện chuyện này là ngươi thiết kế. Chương 482 cánh chim tất cả bẻ gãy. Hắn sẽ không, phụ tử một hồi ta còn là hiểu biết hắn. Chúng ta hoàng thượng cả đời này nhất chú trọng chính là hoàng gia mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình làm sai, chuyện quá khứ cũng sẽ không thừa nhận chính mình bỏ lỡ. Lúc trước có thể hạ lệnh thả hắn, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không có như thế, hoàng thượng cho dù biết hắn là bị oan uổng, tha răng giết hắn cũng sẽ không tha hắn. Vì cái gọi là hoàng gia mặt mũi, phạm quá sai liền có thể không thừa nhận. Hoắc Nghiên khó hiểu. Hắn thói quen đứng ở đỉnh núi, đứng ở quyền lợi điểm cao. Hắn nhất không cho phép chính là người khác nghi ngờ cùng phủ định. Nếu ngươi về sau cũng đứng ở cái kia đỉnh núi, ngươi không thể như vậy. Nếu là từ trước, nàng sẽ hỏi, ngươi sẽ như vậy sao? Nhưng hiện giờ, bọn họ cảm tình đi tới hôm nay, Hoắc Nghiên tự nhận, ở Mộc Nghiễm chăn trong lòng nàng phất lượng, nàng có tư cách nói như vậy, có tư cách như vậy yêu cầu. Mộc Nghiễm chăn nâng lên tay, Hoắc Nghiên rũi tay nắm lấy. Tin tưởng ta. Hảo. Hoàng cung, Thánh thượng tầm điên. Hoàng thượng mới vừa thay cho long bào, vội vội vàng vàng lại mặc vào, mang theo đầy người mỏi mệt từ trong gian đi ra tới. Như thế nào có náo đến tầm điện, lão nhị ngươi lại có cái gì việc gấp 1 2 phải hiện tại cùng chấm nói a? Hồi thánh thượng, Vân Nam Vương tới báo nói ở kinh thành Tây giao 10 dặm chỗ phát hiện mục đức phỉ binh mã chính triều kinh thành xuất phát. Lão Ngũ đây là muốn học trước thái tử kia một bộ sao? Hoàng thượng thật mạnh thở dài, tựa hồ là đối đứa con trai này cũng thất vọng tột đỉnh, ngươi phái người nhìn. Nếu là hắn dám vào công, ngươi tiền trảm hậu tấu, được rồi, đều đi xuống đi. Nhi thần còn có một chuyện muốn báo cáo. Không chờ hoàng thượng mở miệng, Mục Nhiễm chăn tiếp tục nói, mục đức phỉ một chuyện cũng không về Nhi thần quản, Nhi thần hôm nay tới là vì một khác sự kiện. Hoàng thượng ngồi trở lại tới, hừ lạnh một tiếng, này kinh thành trong vòng, thiên hạ trong vòng, còn có ngươi không thể quản sự. Ngươi nhưng thật ra nói nói, một khác kiện chuyện gì a? Mục Nhiễm chăn tiến lên với tay. Như thần tra rõ trước thái tử đảng dư nghiệt thời điểm, liên lụy đến một vị triều đình trong thần, không biết nên như thế nào xử lý, liền vội vội mang tiến cung tới làm thánh thượng xử lý. Lý Sơn, ngươi cũng dảo vào được. Lý Sơn quỳ xuống, tội thần Lý Sơn, bái kiến hoàng thượng. Được rồi, ngươi nói, sao lại thế này? Lý Sơn ngẩng đầu nhìn nhìn mục nhiễm trăn, hiện giờ người nhà đều ở hắn trong tay, nói cái gì đã sớm không thể có chính hắn quyết định, hồi hoàng thượng, cảnh vương điện hạ hoan hưởng lão thần. Hoàng thượng nhướng mày nhìn về phía mục nhiễm chăn, lời nói lại là đối lý sơn nói, ngươi nói một chút, cảnh vương như thế nào hoa nguồn ngươi. Cảnh vương điện hạ hoa nguồn thần thông trị tư nuốt 30 vạn lượng hoàng kim là triệu thái tử sai sử. 30 vạn lượng. Hoàng thượng kinh hãi, ngươi ăn uống không nhỏ à, thế nhưng nuốt chấm 30 vạn lượng. Thần đáng chết, nhưng này tiền cũng không phải thần một người có thể nuốt hạ, còn có. Còn có. Nói. Hồi hoàng thượng, đây đều là ngũ điện hạ sai sử thần lại đem lão Ngũ Liên Lụy ra tới, ngươi thật đúng là ai muốn đảo liền cắn ai, Cảnh Vương điện hạ, đối với chấm gan vừa hỏi, này lại là ngươi cái gì kế a. Thánh thượng thật sẽ nói cười, nhi thần từ đâu ra buồn sự này, Lý đại nhân, buồn vương nhưng có lén tiếp xúc quá ngươi. Ngươi? Ngươi đương nhiên tiếp xúc quá ta, hoàng thượng, này hết thảy đều là Cảnh Vương sai xử, lão thần đều là chịu hắn hiệp bức. Hoắc Nghiên trong lòng căng thẳng, lão già này quả nhiên không đáng tin cậy. Mục Nhiễm chăn giữ chặt Hoắc Nghiên tay, Ý bảo nàng đừng cử động. Hoàng thượng trên mặt từ chắc chắn là mục nhiễm chân sai sử, thế nhưng chậm rãi chuyển biến thành nghi hoặc, thật là Cảnh Vương sai sử ngươi? Là, đều là Cảnh Vương sai sử. Cảnh Vương là như thế nào sai sử ngươi? Sai sử ngươi làm cái gì? Lý trên núi trước, hồi hoàng thượng, Cảnh Vương làm thần một mực chắc chắn này hết thảy đều là ngũ điện hạ sai sử thần làm như vậy, hắn ở mượn này chen ép ngũ điện hạ. Hoàng thượng tức giận, giơ tay quét về phía án trước tấu chương, tất cả ném ở Lý Sơn trên mặt Nhất phải nói bậy. Hoàng thượng hơi hơi khiếp sợ, này hoàng thượng cái gì tật xấu? Chuyên môn nhặt giả tin, nhân gia nói thật hắn ngược lại không tin. Cảnh Vương, ngươi không nói hai câu sao? Hoàng thượng nhìn về phía Mục Nhiễm Chân. Không lời nào để nói. Ngươi không tính toán giải thích một chút hắn lý do thoái thác sao? Hoàng thượng nếu tin, Nhi thần biện giải hữu dụng sao? Mục Nhiễm Chân lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nghĩ tới lúc trước vây khu vực săn bắn hành thích sự, bao gồm hoàng thượng. Đem Lý Sơn đánh vào Thiên Lao cho xử lý. La. Hoàng thượng ngước mắt nhìn phía mục nhiễm trăn, trong kinh hoàng tử nhiều thân có bất tiện, ngươi tới chủ thẩm án này, có gì nghị không? Không có. Bẩm báo thánh thượng, binh bộ thị lang thường bân ý kiến. Hắn tới làm gì? Hoàng thượng nhíu mày, làm hắn tiến vào. Lão thần bái kiến thánh thượng. Ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Hồi thánh thượng, thần có một chuyện khai tấu, Cảnh Vương điện hạ ngày gần đây ở truy tra một bút nhiều đạt 30 vạn lượng hoàng kim khoản tiền, thần có lẽ biết một ít việc. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, thương đại nhân lại nói nói, vừa lúc tiếp bổn vương cùng thánh thượng nghi hoặc. Hồi điện hạ, lão thần từng thu được một bút xa xỉ khoản tiền, bởi vì này tiền lai lịch không rõ, thần không dám thu. Ngươi nếu là thu, còn có thể tại này cùng chém nói chuyện sao? Nói ai cho ngươi? Lúc ấy vì sao không đăng báo? Nói đến người này thân phận ở thần phía trên, cho nên thần chưa dám lên báo, là là tư lão thái gia. Cái nào tư lão thái gia? Đương Triều còn có thể có mấy cái tư lão thái gia, có thể làm đường đường binh bộ thị lang không dám luôn nói, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Nhiễm chăn không nóng không lạnh nói: "Điện hạ nói không tồi, đúng là hoàng hậu nương nương cha ruột, tiền nhiệm thượng thư tỉnh tổng lý tư trình lão gia tử." "Tư trình? Hắn cho ngươi tiền làm gì?" Thượng Vân rú mắt, do dự sau một lúc lâu, ngạch hồi thánh thượng, không phải thần không nghĩ nói, thật sự là thần cũng không rõ hắn vì cái gì phải cho ta nhiều như vậy tiền. Mục Nhiễm chăn rú mắt cười đã mất cần ở nói thêm cái gì, hoàng thượng tự nhiên minh bạch tư trình lấy tiền là vì cái gì. Tư thị một môn cùng hoàng hậu quan hệ bãi tại đây, phía trước phía sau phát sinh một ít việc, thậm chí liền mục nhiễm chân không biết những cái đó, hoàng thượng đều tất cả đều tới. Mục đức phỉ không có hoàng hậu duy trì, nhưng lại có thể thuận lợi lung lạc rất nhiều triều thần, thậm chí hiền vương thanh danh cũng tại đây mấy năm nhanh chóng truyền khắp, toàn bộ thiên hạ đều biết hắn cái này năm hiền vương, hiện giờ nghĩ đến, sợ là cùng vị này tư lão thái gia thoát không được căn hệ. Cảnh Vương mới vừa nói lão Ngũ tập kết trọng binh ở kinh thành cửa. Đúng vậy. Chuyện khi nào? Đã một ngày một đêm, Vân Nam Vương người cũng ở kinh thành cửa, nhìn chằm chằm vào để ngừa hắn cử binh phản loạn. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn sẽ không vào được, ngươi lập tức phái người đi xem xét lão Ngũ có hay không nam hạ ý tứ. Báo. Ngoài cửa chạy vào một người gã sai vặt, tham kiến hoàng thượng, quận chúa phái người tới báo, nói Ngũ Vương đại bộ đội quay đầu nam hạ, không biết có nên hay không truy. Hoàng thượng giận, ngăn lại hắn. Mục Nghiễm Chân, hoàng thượng, lúc này mới muốn ngăn lại hắn, sợ là đã không còn kịp rồi. Chương 483 tin tưởng. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Thánh thượng sao không tiếp theo nói thánh chỉ, trực tiếp triệu tứ lão thái gia tiến cung hỏi cái rõ ràng đâu? Hoàng thượng gật đầu, hảo, chớ này liền hạ chỉ, ngươi ngươi đi làm. Mục Nghiễm Chân cúi đầu, thánh thượng thứ tội, nhi thần hai mắt mù, ở kinh thành lại đã thân kiếm số trước, thật sự phân thân thiếu phương pháp. Giang Thế Thành có phải hay không còn nhàn cư trong kinh? Mục Nhiễm chăn gật đầu, Giang Thế Bá đích sắc ở kinh thành, trước đó vài ngày còn tới Nhi trong phủ bái phỏng. "Làm hắn đi, ngươi thế chấm đi truyền chỉ." Nhi thần tuân chỉ. Gia cung, Thượng Bân đuổi theo Mục Nhiễm chăn xe ngựa, ủy gối sát tiền, Lão Thần đã dựa theo Vương gia phân phó làm, còn Thỉnh Vương gia giờ cao đánh khẽ buông tha Lão Thần một nhà già trẻ. "Thương đại nhân làm gì vậy?" Hoắc Miên hỏi. "Vương gia sai người bắt Lão Thần một nhà già trẻ." Thành Vương phi giúp ta cầu cứu tình, làm vương gia buông tha bọn họ đi, bọn họ là vô tội. Hoắc Nghiên quay đầu nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, ta như thế nào không biết ngươi bắt thường phủ người. Mục Nhiễm Chân lạnh lùng nói, bọn họ là vô tội, kia thưởng đại nhân sai người ở kinh thành đem bổn vương hài nhi bắt đi thời điểm, nhưng có nghĩ tới, ta hải tử cũng là vô tội. Vương gia tha mạng, đây đều là bảng triệu kia lão tặc sai xử. Thượng Bân Quỷ bò đến xe ngựa phía dưới, lôi kéo Hoắc Nghiên góc áo, Thành Vương phi giúp, giúp lao thần. Thây ta hướng vương gia cầu cứu tỉnh. Hoắc Nghiên quay đầu nhìn Mục Nhiễm Chân, nhìn trên mặt hắn lạnh băng dần dần hóa thành lệ khí, thở dài, nhìn về phía thường thân, ta không giúp được ngươi. Dứt lời, Hoắc Nghiên đẩy ra hắn, đi thôi, hồi phủ. Mục Nhiễm Chân gắt gao cắn răng, cả người cứng đờ. Hoắc Nghiên an tĩnh ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, lại cái gì cũng chưa nói. Cảnh vương phủ. Đi cấp vương gia chuẩn bị điểm trà lạnh, tiêu giải nhiệt. Đúng vậy. Hoắc Nghiên đỡ hắn một đường vào cửa. Muốn đi đảo viên đi một chút sao? Thời tiết này, đào hoa đều rơi xuống đi. Hoắc Nghiên cười, là không rơi ngươi lại nhìn không thấy, để ý cái này làm cái gì? Mục Nhiễm chăn cười, nói chính là Đao Viễn Lộ, một tôn trà đài, tỷ nữ dâng lên đầu năm trà mới, bước một đường lại đây thời điểm đều có thể ngửi được trà hương. Hoắc Nghiên giơ tay, ngươi đi xuống đi, ta tới. Đúng vậy, mới vừa rồi vì cái gì không ngăn cản ta? Hoắc Nghiên đổ ly trà đưa tới trong tay hắn, Tiểu Tâm Năng Như thế nào không nói? Nay nào có vì cái gì, ta biết ngươi sẽ không, là ngươi phát một phát tính tình hù dọa kia lao tặc một chút có cái gì không thể đâu. Mục nhiệm chăn cười, từ khi nào, mạng ngươi ở trong mắt ta không đáng một đồng, tại đây phổn thịnh kinh thành ta cũng từng bởi vì bản thân chi tư đại khai sắc giới, ngươi sao biết ta sẽ không thật sự giết bọn họ? Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không? Chẳng lẽ lại là ngươi kêu mơ mảng hồ đổ trực giấc sao? Hoặc nghiên lắc đầu, bởi vì ta tin từ ngươi, Ta cũng mình vẫn nhớ rõ cái kiếp ở Kim Lăng bị nhốt, Thủy Tận hết lương thời điểm còn nguyện ý phóng lưu dân vào thành vương gia, nhà của chúng ta vương gia, vẫn luôn đều như vậy Thiện Lương. Việc này Hoắc Nghiên luôn là lâu lâu nhắc tới, mỗi lần nhắc tới đều đầy mặt kiêu ngạo cùng tự hào bộ dáng, Mục Nhiễm châm cười, Thiện Lương, cái này tử, ngươi là cái thứ nhất dùng ở ta trên người. Địch Quốc người đều nói hắn là giết người không chớp mắt ma đầu, nói hắn trường đao nhanh như tia chớp, ai chạm vào đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đại dự bá tánh tuy phụng hắn vì chiến thần, nhưng bọn hắn trong miệng tương truyền lại không phải thiệt lương. Chỉ có Hoắc Nghiên, nàng luôn là nói như vậy, nói đến nói đi hắn đều mau cho rằng chính mình chính là một cái đại anh hùng. Nàng tiến nhiệm với hắn mà nói, tương lạc nào, lại là gông xiềng. Bất quá hắn nguyện ý hướng tới Hoắc Nghiên sở chờ đợi phương hướng ít nhất nỗ lực một lần, dùng hết toàn bộ sinh mệnh, đổi lấy nàng nhìn hắn khi cái loại này kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn chỉ nguyện làm nữ nhân này anh hùng, cả đời anh hùng. Vậy ngươi rốt cuộc đem thưởng đại nhân một nhà đưa đến đi đâu vậy? Ngươi như vậy thông minh, như thế nào không đoán đoán xem? Này ta nào đoán được." Mộc Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Ta đã sớm sai người đưa bọn họ đi trở về, ngươi yên tâm đi." Hoắc Nghiên đứng dậy vòng qua đi, ngồi xổm hắn bên người, giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, vẫn là một chút đều nhìn không thấy sao. Mộc Nhiễm chăn chuẩn xác không có lầm bắt lấy tay nàng, Hoắc Nghiên vui vẻ, có thể thấy, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn là một mảnh mê mang, nhìn không ra tiêu điểm. Hoắc Nghiên thở dài, "Đáp ứng ta, chờ mục đích phi việc này một kết thúc, chúng ta liền đi Minh Nguyệt trang tìm cái kia mộ dung trang chủ. Ngươi điều trị không hết, ta không cảm thấy hắn có buồn sự này. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải thử một lần, ta y y thư một nửa đến từ sách vở, nhưng ta là cái bác sĩ khoa ngoại, một nửa kia đến từ ta không gian, hiện tại không gian tạm thời không thể dùng, ta tưởng có lẽ các ngươi thời đại này bác sĩ có thể trị hảo ngươi." Mục Nhiễm chăn nhíu nhíu mày, lần đầu tiên đối nàng lời nói tò mò. Chúng ta thời đại này. Đúng vậy, ta không phải các ngươi thời đại này người, ta nói rất nhiều lần ngươi đều không tin, này sẽ như thế nào tò mò. Vậy ngươi nói nói ngươi cái kia thời đại đều có cái gì? Di động, máy tính, chuyển phát nhanh. Cái gì đều có, so nơi này phương tiện nhiều, bất quá không có ngươi, này liền tương đối không thú vị. Mục Nhiễm chăn cười to, duỗi tay ôm quá nàng bả vai, quay đầu ở trên mặt nàng thật mạnh hôn một cái, chờ về sau có cơ hội, ta nhất định phải bồi ngươi trở về nhìn một cái. Hoác Nghiên cười trộm, trong đầu thế nhưng hiện lên một bộ mục nhiệm chăn tới rồi 21 thế khi bộ dáng, một thân cổ trang, đứng ở trên đường cái, nhìn lui tới chiếc xe, chuẩn sẽ cho rằng đó là cái gì khó lường vũ khí. Đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hai người cầm tay trở về phòng, mới vừa đẩy cửa ra, mục nhiệm chăn mẩy nữ chặt, dôi tay ngăn trở Hoác Nghiên, hư. Có người. Đối mặt loại sự tình này, Hoác Nghiên sớm đã có kinh nghiệm, ngoan ngoan trốn đến phía sau cửa. Vèo một con lợi kiếm trong chiều trong phòng bay qua tới, thẳng đến Mục Nghiễm Chân. Mục Nghiễm Chân nghiêng người né tránh, duỗi tay bắt vài cái, "Nghiên Nghiên, tiến vào." Hoắc Nghiên tiểu tâm đi theo đi vào trong phòng, "Ta đi kiểm tra một chút. Cẩn thận." Mục Nghiễm Chân phi thân pháp lại đây ôm lấy Hoắc Nghiên vọt đến mép giường, "Ngươi nào to gan như vậy dám hành thích vương gia?" "Vương thượng, ngươi chừng nào thì trở về?" "Hồi vương phi, thuộc hạ buổi sáng liền đã trở lại, thấy vương phủ chung quanh có người lén lút, cho nên liền không hiện thân." Đang âm thầm nhìn, quả nhiên bị ta bắt được. Bọn họ là người nào? Mộc Nhiễm Chân nghiêng tai nghe xong nghe, đứng dậy hướng tới ngoài cửa sổ hô, "Vương đại ram, đều tới rồi, không ra lên tiếng, kêu gọi sao?" Hoắc Nghiên hơi giật mình, "Vương Vũ Lâm." Vương Vũ Lâm một thân màu đen chương bào, từ phía trên phi thân xuống dưới, hái được áo choàng lộ ra một đôi hẹp dài con ngươi, tràn ngập lạnh băng cùng nguy hiểm. "Mộc Nhiễm Chân, nếu ngươi đã biết, vừa lúc ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi trốn tìm, ngươi tự sát đi." Ta liều ngươi thề nhi mạng sống. Thật lớn khẩu khí." Vương Vũ lầm gợi lên vậy môi, lạnh lùng cười, "Từ trước ngươi có thể thấy thời điểm đều đánh không lại ta, huống chi hiện tại ngươi đã là cái người mù." Chương 480 Từ quyền khuynh triều dã. "Quả nhiên là ngươi." Mục Nhiễm chăn đem Hoắc Nghiên hộ ở sau người, quay đầu hướng tới Vương Thừa Phương hướng nói, "Bảo vệ tốt Vương phi." "Đúng vậy. Nếu ngươi ở biết là ta đem ngươi đẩy xuống sườn núi thời điểm liền giết ta, không chần liền sẽ không phát sinh hôm nay như vậy cục diện." Vương Vũ Lâm một bộ chắc chắn bộ dáng, tiến lên trầm trọng. Ngươi phủ binh đều đi ngoài thành đóng giữ, nhìn mục Đức phỉ người, mục tính nam đêm nay cũng ở trong cung bồi hoàng thượng, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi trong phủ này mấy cái binh tôn tướng quân sẽ là đối thủ của ta. Bổn vương vạn kim chi khu, là đường đường đại dự hoàng tử, ngươi xứng đánh với ta sao? Vương Vũ Lâm trên mặt ý cười chậm rãi phai nhạt đi xuống, lạnh lùng ngưng mục nghiêm trăn, chết đã đến nơi còn cái mướng, đi Diêm Vương điện làm ngươi đại dự hoàng tử đi. Dương tay Mục Vân Phi không biết khi nào đã đứng ở ngoài cửa, đại gia Vương Vũ Lâm hành thích hoàng tử, tội đáng chết vạn lần, bắt người. Vương Vũ Lâm nhíu mày, nhìn nhìn Mục Vân Phi phía sau đi theo vài tên gã sai vặt, lạnh lùng cười, ngươi một cái phế vật cũng muốn bắt ta. Nhục mạ hoàng tử, tội thêm nhất đẳng. Mục Vân Phi xoay người, đại thống lĩnh, cái này ngươi nên tin đi. Triệu Thịnh mang theo cấm quân từ ngoài cửa vọt vào tới, thuộc hạ cứu giá châm chế, thỉnh vương gia thứ tội. Đại thống lĩnh tới đúng là thời điểm, không còn sớm cũng không chậm mới vừa rồi vương đại giám nói ngươi nhưng đều nghe rõ. Nghe rõ? Vương Vũ Lâm nhục mặt hoàng tử, ám sát điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Ta Mộc Nhiễm chăn ra trận giết địch thời điểm, ngươi hẳn là còn không có lau mình đâu đi. Kẻ hen một cái thiên khẩu, giáng cùng bổn vương kêu gào, muốn biết ta vì cái gì lưu ngươi mạng sống a. Mộc Nhiễm chăn ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay néo Vương Vũ Lâm cằm, "Thái tử, Mộc Đức phi thậm chí là hoàng thượng hoàng hậu, bọn họ đều là đối thủ của ta, mà ngươi" Chết ở ta trong tay đều không sướng. Ngươi đáng thương như mưa cả đời vì ngươi, ngay cả chết cũng niệm ngươi loại người này. Ta loại người này không được sao? Chẳng lẽ niệm ngươi cái này hoạn quan sao? Mục Nhiễm Chân dứt lời đứng dậy cười to, không chút nào buồn xiển đối hắn châm chọc. Mục Vân Phi nghe được sững sốt sững sốt, hắn không giống Triệu Thịnh, vương thừa thời gian giải đi theo Mục Nhiễm Chân bên người, hiểu biết hắn là người nào, ở trong lòng hắn nhị ca thượng chiến trường thời điểm là thiết cốt tranh tranh hắn tử. Thời chiến bảo cũng là ôn nhuận như Ngọc công tử. Như lúc ban đầu Ngoan độc ngôn ngữ là không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra. Triệu Thịnh Vũ vỗ bả vai của hắn, thường xuyên tới Vương phủ đi lại, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều mối mệ sự. Mục Vân Phi ngơ ngẩn gật đầu, "Nhị ca, ngươi có cá tính a." Hoắc Nghiên che mặt, đỡ Mục Nghiễm chăn ngồi xuống, "Đừng làm cho một cái cẩu nhiều hứng thú, chúng ta tiếp tục uống trà." "Triệu Thịnh, vương gia, người này xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào." Vương Vũ Lâm bị áp đi. Dọc theo đường đi còn không cam lòng tiêu to, Mục Nghiêm Trăn, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem ngươi những cái đó sự nói cho hoàng thượng sao? Ngươi cứ việc đi nói, nói cho hoàng thượng ngươi là như thế nào giúp đỡ ta một đường đi đến hiện tại. Từ như mưa lần đầu tiên đi tìm hắn bắt đầu, vũng nước đục này, hắn đã sớm không thể bước ra. Nói nữa, hoàng thượng vội vàng Ngũ Vương sự đã sứt đầu mẻ trán, có thấy hay không hắn đều là hai nói. Vân phi, ngồi a. Hoắc Nghiên chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Không cần hoàng hậu ta còn muốn tiến cung đi theo phụ hoàng thuyết minh tình huống, Nai Liên. Nai Liên cáo lui. Hoắc Nghiên nhìn hắn nghiêng ngả lão đạo bóng dáng không kìm phụt một tiếng bật cười, ngươi xem ngươi đem lão lục dọa, bất quá nói ngươi như thế nào biết hắn sẽ đến. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, không biết. Kia nếu là đêm nay Vân Phi cùng Triệu Thịnh không tới, chúng ta chẳng phải nguy hiểm? Như thế nào sẽ? Hiện giờ ta ở kinh thành Nam Quyển, nhiều ít đôi mắt đều nhìn chằm chằm này cảnh vương phủ, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền ra đi. Ta bố trí thời gian giải như vậy, đã sớm không cần nơi trốn để phòng sinh sống." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Cũng đúng, hiện giờ xác thật không ai dám ở động ngươi." Nhưng hoàng thượng vẫn như cũ nuốt truyền ngôi cấp láo lục. Đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên ở Mục Nghiễm chăn trên mặt nhìn ra sầu lo, hơn nữa vẫn là đối Mục Tĩnh Nam, bất quá nghị đến cũng là, tại đây quyền lợi chi tranh trùng, cũng cũng chỉ có Mục Tĩnh Nam có thể làm hắn có tâm sầu lo. Từ khi trước đó vài ngày đệ lang cùng Tĩnh Nam tới vương phủ, Cùng chúng ta nói một chút lời nói lúc sau, bọn họ hai cái liền rốt cuộc không có tới quá, nói là tị hiềm cũng hảo, thoái nhượng cũng thế, loại cảm giác này rất không dễ chịu. Nguyên lai bọn họ bốn cái như vậy hảo, sao trên chiến trường đều có thể chịu cái không đến cùng nhau ăn cái cái lẩu, như thế nào trở lại này kinh thành lúc sau liền biến thành như vậy đâu? Bọn họ không nên là cái dạng này. Mục đích phỉ đại thế đã mất, rốt cuộc lăn lộn không được mấy ngày rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó tính nam? Hoác nghiên thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, sợ hắn trong mắt hiện lên một tiêu lạnh băng cùng tàn nhẫn lịch. May mà, cũng không có, mục nhiễm chăn chỉ là thở dài, ta không biết. Nếu tính nam tới tìm ngươi, làm ngươi từ bỏ ngôi vị hoàng đế, ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ không. Mục nhiễm chăn liền một tiêu do dự đều không có, trực tiếp đáp. Hoác nghiên hơi giật mình, nàng biết mục nhiễm chăn tranh này ngôi vị hoàng đế có hắn cần thiết lý do, nhưng không nghĩ tới hắn liền không cần suy nghĩ phải trả lời nàng. Ta rất sợ hãi. Hoắc Nghiên ngồi qua đi, dựa vào hắn đầu vai, "Ta sợ các ngươi huynh đệ có một ngày binh nhung tương kiến, tựa như Ngũ Vương cùng thái tử như vậy, mặc kệ các ngươi hai cái ai thắng ta đều sẽ không vui vẻ." Mục Nhiễm chăn rú mắt, nắm lấy tay nàng, "Nếu thật sự tới rồi ngày đó, ngươi hy vọng ta như thế nào làm?" "Ta không biết." Hoắc Nghiên biết ngôi vị hoàng đế ở trong lòng hắn ý nghĩa cái gì, hắn đều không phải là quyến luyến hoàng quyền người, nhưng càng là như vậy, Hoắc Nghiên càng là khó xử, làm hắn tự bỏ, có vẻ chính mình quá mức lòng dạ đàn bà nhưng làm hắn đi tranh sao? Hiện nhiên này cũng không thích hợp, từ xưa hoàng tộc nhiều đến là tay chân tương tàn chuyện xưa, nàng không hi vọng này hết thảy phát sinh ở mục nhiễm chân cùng mục tĩnh nam trên người. Thật là không thể tưởng được, trận này đánh tới cuối cùng, lại là ngươi cùng Tĩnh Nam chi gian tranh đấu. Ta cũng không nghĩ tới. Hoắc Nghiên ngước mắt đau lòng nhìn hắn, trước sau cảm thấy thế giới này đối hắn không công bằng, đại khái hiện tại chính là đem thiếu hắn những cái đó đều còn trở về lúc đi. Đừng sợ, có ta ở đây. Ở bên cạnh ngươi ta chưa từng sợ quá. Trên đời này, Mục Nhiễm Chân liền tính giết người không phải nhiều nhất, cũng hẳn là cầm cờ đi trước, Hoắc Nghiên buồn cười nghĩ, nàng liền bên người người này đều không sợ, còn có cái gì đáng sợ đâu. Nói đến cái này ý tưởng cũng là lần trước xem hắn giết nhân tại bỗng nhiên toát ra tới, nàng từng nhìn Mục Nhiễm Chân cầm lấy đao lại buông đao, bỏ qua cho những người đó cũng buông tha chính mình. Ngươi cùng quận chúa nói làm nàng hồi vân nam, vân vị có thể hay không có ý kiến. Hắn ý kiến không quan trọng. Hoác nghiên biểu môi, ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên trong cung còn có cái tập quý phi đâu, kêu láo yêu phụ chuyên sủng nhiều năm, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không ở hoàng thượng bên thai nói cái gì sao. Mục nhiễm chăn nhàn nhạt nói, hoàng thượng ý kiến, cũng không quan trọng. Trưng 485 ninh vương chuyến này, ta tử chức không tranh, nhưng không đại biểu ta là có thể mặc người sâu xé, ta cả đời này làm nhất sai một sự kiện chính là tin tưởng hoàng thượng trong lòng thân tình, hiện giờ này hết thể đều đã qua đi. Hôm nay liền tính ta này Vương phủ là một tòa không thành, bọn họ cũng không làm gì được ta. Phóng nhãn kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ đã không ai có thể lại xúc phạm tới hắn, hiện giờ trong tay hắn quyền lợi, mới là chân chính đỉnh núi thời kỳ, xa so năm đó hắn xuất lĩnh tam quân thời điểm nhiều hơn nhiều. 3 ngày sau, Giang Nam truyền quay lại tin tức, Giang Thế Thành mang binh đánh Tư phủ một cái trở tay không kịp, Tư thị Mãn Môn bị giết, trình báo cấp hoàng thượng cách nói là tư gia ý muốn liên hợp mục đức phỉ mưu phản, cử binh phản kháng. Giang Thế Thành chỉ có thể đem này ngay tại chôn sự quyết, tự mình xử tử quốc trưởng đều không phải là việc nhỏ, Vân Nam Vương Nhân Mục Nhiễm chăn bị liên lụy tiến vào, hiện tại đương nhiên cũng là từ hắn đi xử lý này hết thảy. Vân Nam Vương lấy này đổi lấy ở kinh thành Bình An, Mục Nhiễm chăn đổi lấy sự chuyện này lúc sau, vô luận trong kinh như thế nào tranh đấu, Vân Nam Vương không hề nhúng tay, dẫn người hồi Vân Nam. Cung quận chúa miệng hứa hẹn tự nhiên cũng là giữ lời, Mục Nhiễm chăn làm như vậy cũng đều không phải là làm điều thừa. Chẳng qua vì để người vấp nhất, hắn không nghĩ về sau nếu là phát sinh cái gì quận chúa bị liên lụy trong đó thế khó xử. Cho nên thiết kế cùng Vân Nam Vương đạt thành hiệp nghị. Hiện giờ hoàng thượng đã không thể tại Tả Hữu Mục Nhiễm chân làm chuyện gì, dần dần phát hiện chính mình ý kiến cũng không như vậy quan trọng, ít nhất ở Mục Nhiễm chân trong lòng, hắn đã không hề là lúc trước cái kia bị hắn tôn kính phụ hoàng. Đêm, hoàng cung. Đêm nay ánh trăng phá lệ thanh lãnh, hoàng cung cũng vẫn là trước sau như một tiếng lặng, này một mảnh trang nghiêm túc mục lại không thể che giấu mọi người nội tâm âm ỉ. Triệu Trung Thư tỉnh tổng lý đại nhân tiến cung thấy chằm. Đúng vậy. Từ từ. Hoàng thượng vẫy tay kêu hồi hầu hạ tiểu thái giám, "Không cần đi, ngày khác rồi nói sau." Nay ngày khác ra sao ngày, hoàng thượng chính mình trong lòng cũng không xác định, hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều ở mục nhiễm chăn giám thị dưới, hắn muốn làm cái gì không đến hai cái canh giờ liền sẽ truyền đi cảnh vương phủ. Hoàng thượng bình lui tả hữu, một người ở ngự hoa viên ngồi, vẫn là từ trước thưởng xuyên xem kia phía ao cá cũng vẫn là từ trước những cái đó cá, nhưng hôm nay nhìn, không biết vì sao, này con cá cũng không giống ngày xưa vui sướng. Các ngươi như thế nào cũng không bơi. Hoàng thượng nhìn hồ nước chung cá chép, đi du ngoạn đi, không ai nhìn các ngươi, các ngươi hiện giờ là này toàn bộ trong hoàng cung nhất tự do. Hoàng thượng nhìn đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, thật mạnh thở dài, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế nhưng trở nên như thế hoàn cảnh, hắn đường đường vua của một nước, thế nhưng bị chính mình nhị tự áp chế. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu Tất cả mọi người thay đổi. Cảnh vương phủ. Gã sai vặt vội vàng thông báo, "Vương gia, Ninh Vương điện hạ Huệ Vương phi tới chơi." Mục Nhiễm chăn hơi hơi nghiêng hai, "Tĩnh Nam tới, mau mời tiến." Nhị ca, nghe Nghiên Nghiên nói đôi mắt của ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Mục Nhiễm chăn cười khổ, "Ngồi đi, ta đôi mắt này đời này sợ là cũng cứ như vậy." Đề Lam tiến lên, "Hoàng huynh, ngươi sẽ khá lên." "Cảm ơn. Ta cùng Tĩnh Nam hôm nay tới là cùng ngươi chuyến này." Mục Nhiễm chăn hơi giật mình nhàn nhạt, nhạt nhấp khẩu trà, "Chuyến này, Nhị ca, Sóc Hà phái người tới tần, Bắc Cảnh Ngụy Quốc liên hôn không thành, cử binh phạm hồ biên cảnh, Sóc Hà vừa mới thượng vị, nội chính không xong, trong triều lại không thể tiến nhiệm người xuất chiến. Cho nên các ngươi hai cái tính toán trở về giúp hắn một tay." Đề Lam gật đầu, "Chúng ta đánh với ngươi thanh tiếp đón này liền chuẩn bị xuất phát, trong kinh nếu là có việc ngươi liền viết thư cho chúng ta, bất quá ta tin tưởng hoàng huynh có thể ứng phó đến tới." Đề Lam đứng dậy, "Các ngươi Liêu Ta đi tìm Hoắc tỷ tỷ, cùng nàng cáo biệt. Đề Lam đi rồi, hai anh em lặng im sâu một lúc lâu, Mục Nhiễm châng cười, bưng chén trà, nhất định phải làm như vậy rõ ràng sao? Mục Tĩnh Nam cũng tùy hắn cười, bằng không đâu? Ngươi muốn ta cùng ngươi rằng có trước trận sao? Nhị ca sẽ không theo ngươi đánh. Ngày hôm qua ban đêm, trong cung truyền ra tin tức, phụ hoàng cố ý triệu kiến Trung thư tỉnh, vì cái gì ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, nếu là lại không đi, này gánh nặng áp xuống tới. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì liền không phải ngươi ta có thể tả hữu." Mộc Nhiễm chăn gật gật đầu, như vậy cũng hảo, các ngươi thả đi trước hồ cốc trốn cái thanh nhàn, Mộc Đức phỉ sự kết thúc, ta phái người đi tiếp các ngươi." Nội viện. Thật sự phải đi a?" Đề Lam gật gật đầu, ta cũng tưởng ca ca, xuất giá lúc sau còn không có trở về quá, thừa dịp cơ hội này trở về nhìn xem cũng hảo." Hoắc Nghiên rũi tay sờ sờ nàng bụng, làm ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì Chờ chúng ta trở về thời điểm hy vọng ngươi cùng hoàng huynh đều đã xử lý tốt hết hãy, hy vọng chúng ta trở về thời điểm ngươi chính là hoàng hậu. Hoắc Nghiên cười khổ lắc đầu, cái này mọi người xua như xua vịt ngôi vị hoàng đế, hoàng thượng xem trọng nhất hoàng tử lại cự chi ngoài cửa, thậm chí thả rằng đi xa cũng không muốn tiếp nhận. Đế Lâm cười, tỷ tỷ có thể nói như vậy, đảo có vẻ chúng ta phu thê thành cao không ít, nhưng hôm nay tình thế liền bãi tại đây, không đi nải ngôi vị hoàng đế cũng không có khả năng là chúng ta. Không đi chẳng lẽ chờ thật tới rồi huynh đệ rằng có ngày đó, Mục Nhiễm chăn giết bọn họ sao? Tuy rằng này đều không phải là Mục Nhiễm chăn suy nghĩ, nhưng từ xưa người thắng làm vua người thua làm giặc. Hiện giờ bọn họ không tranh, ít nhất có thể bảo vĩnh thế an bình. Mục Tĩnh Nam cùng Ngải liền mang theo để làm bước lên sẽ hồ lộ, Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên đưa bọn họ ra khỏi thành môn, đứng ở thành Bắc môn trên lầu, Hoắc Nghiên nhìn bọn họ, cảm thán nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, trận này Trượng đánh hạ tới, Tĩnh Nam phu thê mới là thông minh nhất người. Tính nam từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, lục đục với nhau xem đến nhiều, Đề Lâm cũng quý vì một quốc gia công chúa, đối với chính trị, bọn họ là mẫn cảm nhất người, hiện giờ như vậy là bọn họ hai cái tốt nhất kết quả. Mục đích phi đâu? Hắn mất tư lão thái gia cái này đại chỗ dựa, hạ Giang Nam cũng không cần thiết, hiện giờ chính chiếm cứ ở Kiến An Bắc Sơn, chiếm cứ cao điểm, dễ thủ khó công, nếu là chúng ta cường công, thế tất sẽ khiến cho ba cánh cùng hoàng, vì nay chi kế, chỉ có thể vây hắn. Hoắc Nghiên thở dài, Ta đoán một trận không ra 7 ngày, nhất định có thể đánh xong. Mục Đức Phỉ hiện giờ đã sơn cùng thủy tận, trong triều cho dù có mấy cái duy trì hắn đại thần lúc này cũng không dám nói cái gì. Nếu ngày ta tiến cung nương xem Vân phi cư, đi vòng đi tranh hoàng hậu trong cung. Hoắc Nghiên đỡ Mục Nhiễm chăn hạ thành lâu, hoàng hậu cả ngày ôm bệnh nhẹ, ai đều không thấy, xem ra Ngũ Vương chuyện này đối nàng đã kích không nhỏ. Trước thái tử một án, hoàng hậu từng đi tìm ta, nói ta cùng với Tĩnh Nam Âu phi không phải nàng giết. Người tiên sao? Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, hẳn là tin tưởng đi. Hoàng hậu sống cũng không dễ dàng, giữ lại hai cái nhi tử, nhưng thái tử ngu ngốc, Ngũ Vương quá mức gian trá, cuối cùng thế nhưng không có một cái có thể thành tài. Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên mới vừa vào cửa liền nhìn đến Giang Thế Thành cùng Giang Thành Ngọc ngồi ở chính sảnh nội trợ. Giang Vương ra tới. Mục Nhiễm chăn cười nảy tiến lên, Giang Thế bá, đợi lâu. Cảnh Vương điện hạ cũng biết lao thần vì sao mà đến. Tự nhiên là Thành Ngọc quận chúa hôn sự. Tiểu Vương sớm có tính toán, thỉnh Giang Thế bá dở bước trong phòng nói chuyện. Chương 486 Vương phủ như thế náo nhiệt. Thanh Ngọc muốn đi trong phủ Đào Hoa Viên nhìn xem sao? Đào Hoa? Thanh Ngọc nhướng mày, cái này mụ còn có Đào Hoa? Hoắc Nghiên cười cười, đương nhiên là có, thực thần kỳ, đi xem. Hảo. Hoắc Nghiên trực giác mục nhiễm chân hôm nay muốn cùng Giang Thế cách nói sẵn có nói hẳn là không phải đặc biệt muốn cho Thành Ngọc nghe thấy, cho nên nàng liền thức thời đem Thành Ngọc kêu đi. Đi xem qua vân bay sao. Hoác nghiên hỏi, mấy ngày trước đây ở trong cung nhìn thấy hắn, thương tốt không sai biệt lắm. Thanh Ngọc ngồi xuống, không mang theo đao quận chúa cũng có thể là nhất phái đoan trang hảo phóng bộ dáng, thương nhưng thật ra hảo. Hoác nghiên nhớ mày, Thanh Ngọc này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hiện nhiên không phải bởi vì mục vân phi bản nhân, không nói gặp người, mới vừa rồi ta cùng với vương ra nói lên các người sự, đồng nhiên nhớ tới trong cung còn có một cái quyền hứng cao trước trọng tập quý phi. Lão lục nếu là muốn cùng ngươi hồi Vân Nam, ngươi cái này bà bà chính là một cửa ải đại nạn a." Thay Ngọc cười khổ, "Ngươi biết đừng nói nói mát. Yên tâm đi, vương gia sẽ có biện pháp." Hắn có thể có biện pháp nào nha, đây là hoàng đế hậu cung ngự, hắn tay lại trưởng còn có thể rôi đến hậu cung đi không thành." Hoắc Nghiên đạm đạm cười, "Ngươi biết tập quý phi đứng ở ai trận doanh sao?" Thay Ngọc lắc đầu, "Hậu cung nữ quyến không được tham gia vào chính sự, ta biết đến trừ bỏ hoàng hậu còn tính có điểm quyền thế." Các nữ tử hẳn là đều không có tư quyền. Người lâu cư Vân Nam, nay kinh thành sự ngươi hơn phân nửa không biết." Đơn Liễn Hậu cùng tới nói, "Không có cái kia nữ tử có thể hoàn toàn không can thiệp chính sự, các nàng gia tộc nếu là không điểm quyền thế, hoàng thượng làm gì cưới các nàng?" Giang Thành Ngọc kinh hãi, "Còn có bực này sự?" Hoắc Nghiên buông tay, "Này tính cái gì? Hoàng thượng vì lung lạc hạ thần, chuyên sủng phi tử là thưởng thấy sự, trước kia tư lão thái gia chủ lý thượng thư tỉnh thời điểm, hoàng thượng đều không rời đi hoàng hậu tẩm cung." Sau lại tục lệ thư thừa vị, lão lục Mộ Phi cũng liền thành chuyên sủng. Đều nói hậu cung nữ tử không thiệp triều chính, nhưng các nàng đại bộ phận lại là chính trị thành toàn giả. Xành ngoài, tiểu vương hứa hẹn quá sự tự nhiên sẽ làm được, rằng thế ba đừng lo, hôm nay hồi phủ lúc sau liền có thể xuống tay chuẩn bị quận chúa thành hôn hết thẻ công việc. Mục Nhiễm chán nói, bất quá nơi này là kinh thành, đại bộ phận tập tục vẫn là muốn dựa theo hoàng thất lễ nghi tiêu chuẩn. Qua mấy ngày ta sẽ phái lễ bộ đi trước trợ giúp Giang Thế Bá hoàn thành trận này ta cưỡi. Giang Thế Thành gật đầu, kia trong cung liền làm phiền điện hạ chuẩn bị. Đây là tự nhiên, lão lục lâu cư hoàng cung, ta tưởng chính hắn cũng là có biện pháp hơi làm ứng đối. Nhưng hắn đứng phó không được tập quý phi. Mục Nhiễm chăn đạm đạm cười, hiện giờ Ngũ Vương đại thế đã mất, tục lệ thư thậm chí toàn bộ tập thị một môn, trốn còn không kịp, sẽ không chủ động nhúng tay triều đình việc. Bổn vương tự nhiên tin tưởng ngươi, thành hôn lúc sau ta cũng sẽ làm được ta hứa hẹn, mang theo bọn nhỏ hồi Vân Nam. Nếu vô thánh thượng triệu kiến, vinh thể không bằng kinh thành nửa bước. Mục Nhiễm chăn đứng dậy hành lễ, cùng tiến trang Thế Bá. Hôm nay vương phủ là này, một năm tới nay nhất náo nhiệt một ngày, buổi sáng có Ninh Vương chuyến này, tiếp theo chính là Vân Nam Vương cùng quận chúa đến thăm, như vậy một hồi qua đi, Hoắc Nghiên còn không có tới kịp cùng Mục Nhiễm chăn nói nói mấy câu, lại có người tới bái phỏng. Thanh y ỉ thiếu niên. Hắn nhưng có nói chính mình là ai? Chưa nói, liền nói vương gia nhất định hội kiến hắn. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó cười, đứng dậy đón chào, mau mời hắn tiến vào. Hoắc Nghiên nhướng mày, người nào làm ngươi kích động như vậy? Có thể là Mục Nhiễm chăn đứng dậy đón chào, liền hoàng thượng cũng chưa nảy đãng ngồi đi. Đến tuột cùng là người phương nào? Mục Nhiễm chăn nghiêng đầu ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chính là ngươi tâm tâm niệm niệm gặp nhau người. Ta. Hoắc Nghiên trở tay chỉ vào chính mình, một thiếu niên, ngươi xác định là ta gặp nhau sao? Nàng có muốn gặp thiếu niên, Mục Nhiễm chăn còn như vậy cao hứng. Hoắc Nghiên cái này nghĩ, cửa chậm rãi đi dạo tiến vào một người người thiếu niên, màu xanh lá quần áo, ngọc quan vốn tóc, trong tay nắm một cây sáo ngọc, trên mặt mang theo dáng vẻ mặt lạnh. Hoắc Nghiên nhíu mày, tiên sinh tức tới bái phỏng, vì sao không lấy gương mặt thật kỳ người? Thiếu niên đứng ở mục nhiễm chân trước người, so với hắn lùn thượng một chút, khí thế nhưng thật ra không nhỏ, thấy mục nhiễm chân liền hành lễ đều không có. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh cảnh vương phi đi. Thấy vương gia không hành lễ còn chưa tính Còn nhìn chằm chằm nhân gia tức phụ vẫn luôn xem. Không dám nhận, tiểu nữ tử Hoắc thị, thiên sinh họ gì? Tới đây vì sao? Kia thiếu niên thấy lại không ở nhìn Hoắc Nghiên, trên dưới đánh giá một liền Mộc Nhiễm Chân, ánh mắt cuối cùng dừng ở hắn đôi mắt thượng, cảnh vương điện hạ này mắt thật nói vậy đã nhiều ngày đi. Mộc Nhiễm Chân gật đầu, làm phiền tiên sinh nhớ, không ngại, lao trang chủ thân mình còn lạnh lãng. Thiếu niên cúi đầu làm lễ, tháp điện hạ phúc, gia sư mạnh khỏe. Hoắc Nghiên nhíu mày, trang chủ? A ngươi là Người là Minh Nguyệt Trang. Hoác nghiên tỉ mỉ đem trước mặt tên này người thiếu niên đánh giá một hồi. Thanh ý đi hề, ngọc tiêu, mặt nạ. Đây chẳng phải là lần trước mục tĩnh nam theo như lời cái kêu Minh Nguyệt Trang thiếu trang chủ mộ dung cẩn chi sao. Mới vừa rồi thất lễ, thiên sinh mau mời tiến. Hoác nghiên dơ tay bình lui tỉ nữ nô tài, trực tiếp đem người đưa tới nội viện. Các người liêu, ta đi pha trà. Làm phiền bương phi tự mình tiến đến, tại hạ chịu không dậy nổi cái này đại lễ. Không sao, các người trước liêu ha. Trăn không được mục Nhiễm chăn nói đây là nàng vẫn luôn muốn gặp người, không nghĩ tới cái này, Mộ Dung Cẩn Chi thật đúng là cái thiếu niên, xem thân hình không sai biệt lắm 14-15 tuổi bộ dáng, thật có thể nói là là anh hùng xuất thiếu niên a. Nàng đến lúc này, đạo tỉnh bọn họ tự mình đi một chuyến Giang Nam. Buồn vương này phu nhân luôn luôn bị ta sủng hư, va chạm tiên sinh, ta thế nàng bồi cái không phải. Không sao, vương gia không cần trách móc. Sư phụ ngươi ở bên trong trang sao? Mục Nhiễm chăn hỏi. Nghĩ đến thượng một lần thấy hắn vẫn là 4 năm trước, khi đó ngươi cũng mới là cái hài tử, không giống hiện giờ nội công như vậy thâm hậu. Mộ Dung Cẩn Chi hơi giật mình, hắn cái gì cũng chưa làm, Mục Nhiễm chắn là thấy thế nào ra hắn nội công thâm hậu. Mục Nhiễm chắn chỉ là đạm đạm cười. Gia sư ra ngoài vân du, trước khi đi công đạo ta nhất định phải thượng kinh thấy vương gia một mặt, làm ta cần phải tận lực đành phải ngai mắt tận. Đa Tạ Lao Trang chủ còn nhớ bọn vương. Hoắc Nghiên bưng trà trở về thời điểm vừa vặn nhìn đến Mộ Dung Cẩn Chi ở vì bọn họ ra vương gia kiểm tra đôi mắt, tư thế này. Khụ khụ. Mộ Dung đứng ở đối diện, Mục Nghiễm chăn ngồi ở ghế trên ngựa đầu, từ phía sau xem đặc biệt giống bọn họ ở hôn môi. Không quay dậy đến các ngươi đi. Không có, tại hạ đã kiểm tra rồi vương gia thương thế, ngày mai buổi trưa ta sẽ lại đến, cáo tử. Hai ngươi Hoắc Nghiên đi theo đi ra ngoài công phu, chờ một chút mắt mà thôi, người liền bay đi chỉ để lại một mặt màu xanh lục ở trước mắt thôi qua. Làm hắn đi thôi. Hoắc Miên giận, ngài người nào a? Tới cũng tới rồi còn không cho chúng ta xem hắn trông như thế nào, hiện tại lại nói đi là đi, đem chúng ta vương phủ trở thành cái gì? Mục Nhiễm chăn đạm đạm cười, bọn họ này đó có điểm thân phận người giang hồ tính tình đều rất là cổ quái. Chương 487 hành sự tấp phong. Ngươi nói cái này mộ dung cẩn chi thật sự chỉ có mười mấy tuổi sao? Nghe thanh âm cảm giác rất là Nhưng này hành sự tác phong rồi lại thực lão luyện. Mục Nhiễm chăn gật đầu, hắn khi còn nhỏ ta từng gặp qua một lần, tính lên hắn hiện tại cũng bất quá 13, 14 tuổi, đúng là bộ bộ lỗ mũi nhọn tuổi tác, trong tay lại nắm giữ như vậy đại thế lực, người tự nhiên cao ngạo chút. Hoắc Nghiên hướng tới mộ dung cẩn chi bay đi phương hướng hung hăng mà cháng liếc mắt một cái, ngươi giống hắn lớn như vậy thời điểm như vậy sao? Đương nhiên không phải. Hoắc Nghiên nhướng mày, thiệt hay giả? Ngươi cảm thấy ta giống sao? Phi thường giống. Nói bậy. Bổn vương từ nhỏ lớn lên ở trong cung, hành sự tác phong đều có thái phó dạy dỗ, lớn đến quốc pháp lễ độ, nhỏ đến trạm tự dáng ngồi đều đến dựa theo quy củ tới, bổn vương lại luôn luôn là cái thủ quy củ người, như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy kiêu ngạo tính tình. Hoắc Nghiên cười khúc khích, ngươi nếu là thủ quy củ người, vì cái gì không dựa theo các ngươi hoàng thất quy củ cưới một cái môn phiệt thế gia nữ tử? Đại dự hoàng tộc đón dâu là có quy củ, tam thế tứ thiếp không phải vui lùa, là tiêu sủng. Chính thể cần thiết là danh môn thế gia xuất thân đích nữ, liền con vợ lẽ đều không được, chấp phi một vị, phu nhân một vị, bốn gá thiếp thị nhưng thật ra có thể tùy ý, trừ bỏ pháo hoa liễu hẻm nữ tử không được, mặt khác đều có thể tuyển. Nay không có biện pháp, bổn vương bởi vì bị thương, ở thôn hoang vắng ra cửa hàng thời điểm đã bị một người nữ thổ phỉ cấp đoạt đi, còn làm ta cùng nàng bái đường thành thân, bổn vương luôn luôn tuân thủ lời hứa, cưới quá môn kết tóc thế tử tự nhiên không thể vứt bỏ. Hoắc Nghiên nhướng mày, túi người nhéo han cảm. Ngươi lời này ý tứ là ngươi là bị buộc bất đắc dĩ mới cưới của ta." Mộc Nhiễm chăn cười, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, "Đừng lộn xộn, chuyện này không nói, bổn vương nhưng thật ra có một việc muốn hỏi một chút ngươi." "Ngươi nói?" Mộc Nhiễm chăn gợi lên khóe môi, giáng ở nàng bên tai nhẹ nhàng phun khí, "Ngươi đáp ứng chuyện của ta khi nào thực hiện hứa hẹn?" "Chuyện gì?" Hoắc Nghiên là thật sự không biết, bất quá hắn ly đến như vậy gần, cái này ngữ khí, tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. "Thật sự đã quên." Hoắc Nghiên bất đắc dĩ đẩy hắn một chút, mặt đỏ không thành bộ dáng, lại nói tiếp cùng người này ở bên nhau lâu như vậy, mỗi ngày ở bên nhau, đặc biệt là hắn nhìn không thấy về sau, bọn họ cơ hồ là ngày đêm đều ở bên nhau. Theo lý thuyết đều lão phu lão thê, chính là vì cái gì mỗi lần chỉ cần hắn tới gần, nàng vẫn là sẽ thẹn thùng đâu? "Ngươi, ngươi lìa ta xa một chút." Hảo Hảo nói. Mục Nghiễm chân tà mị cười, chế trụ nàng eo, đem nàng giam cầm ở trong ngực, cơ hồ dán ở nàng trên lốt hai, nhẹ giọng nói: Chúng ta khi nào sinh một cái nữa nhi? Hoắc Nghiên che mặt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn lại nhìn không thấy, nàng thẹn thùng cái gì a? Nay không phải tưởng như thế nào đùa giỡn liền như thế nào đùa giỡn. Nàng là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy, quay đầu nhìn hắn, chột dạ đích xác định hắn có phải hay không thật sự nhìn không thấy. Nhìn ta làm cái gì? Hoắc Nghiên không có hảo ý cười cười, bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình trên eo, ta gần nhất có phải hay không gầy điểm. Mục Nhiễm chăn phối hợp nhéo hai hạ, nói thật sao? Hoắc Nghiên, đừng nói nữa, coi như ta không hỏi." Mục Nhiễm chăn dở khóc dở cười, gầy, bất quá vẫn là béo điểm đẹp. Đẹp ngươi cũng nhìn không thấy, nhưng là sờ đến ra." Hoắc Nghiên che mặt, "Nói tốt đùa giỡn đâu, như thế nào bị tương phản diễn? Không được, nàng quyết không thể nhận thua, đêm qua ta giúp ngươi thay quần áo thời điểm phát hiện ngươi ngực thương còn không có hảo, cho ta sờ một chút." Mục Nhiễm chăn lặng im, cả người giống giả người giống nhau ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu Đứng dậy lôi kéo Hoắc Nghiên liền vào phòng. Bổn Vương cảm thấy có chút bất nhã, vẫn là không cần cho người ta thấy được. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn hắn thật sự ở cởi quần áo, cắn răng không dám cười ra tiếng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người, thiếu nữ tâm a. Có thể, không cần ở cởi. Nàng nếu là không ngăn cản, gia hỏa này nhất định sẽ đem quần áo toàn cởi. Ngươi không phải muốn nhìn ta thương sao? Không cần, ta bỗng nhiên không nghĩ nhìn. Mục Nghiễm chăn bỗng nhiên bắt lấy tay nàng lớn ở chính mình ngực khóe miệng hơi hơi cong lên, chậm. Ngươi cũng dám chơi ta? Là ngươi trước câu dẫn ta, dẫn lửa thiêu thân đi. Hoắc Nghiên cũng là bội phục chính mình, luôn là ở tìm đường chết bên cạnh thử, còn vô cùng sung sướng, lần này tìm đường chết tác dụng phụ chính là một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau, eo đau đến khời không tới, cảm giác thân thể như là bị xe tải nghiền áp qua giống nhau. Uống say người ngày hôm sau luôn là sẽ nói một câu, đời này không bao giờ uống rượu. Hoắc Nghiên giờ này khắc này cũng tưởng nói một câu. Đời này không bao giờ câu dẫn nhà nàng Vương Gia. Vương Phi, Ngài tỉnh. Châu Nhi, Vương Gia đâu? Trong phủ tới vị khách nhân, Vương Gia ở chính sảnh bồi uống trà đâu, nói là làm Ngài tỉnh liền qua đi, đợi lát nữa Vương Thần Y thì hề cũng tới. Đại ca cũng tới. Hoác nghiên ở trong sân bông lỏng một chút gân cốt, cảm giác trên người xương cốt đều ở vang, ai nhã huy. Vương Phi, Ngài không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, đỡ ta một chút. Hoắc Nghiên lần đầu tiên bị người đỡ từ trong viện đi đến sân ngoài, Cửu Mục không biết từ nào bò ra tới, thật xa liền kêu, Mộ Thần cứu ta. Cửu Mục. Hoắc Nghiên trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử, "Đây ngươi buồn, giống cái dã hài tử, ngươi làm gì vậy đi?" Cửu Mục đã sắp khóc, giương tay muốn ôm một cái, ủy khuất ba ba nhìn nhà mình lão nương. Hoắc Nghiên theo bản năng vươn tay, lại dụ trở về, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Cửu Mục, "Ngươi nương này quần áo là thân, tìm bà vu ôm." Cửu Mục. Mộ Thần Vương Trạch Duệ tới nội viện tim nàng, vừa vận thấy một màn này, túi người bế lên Tử Mục, ngươi nương không cần ngươi, cùng, cứu cứu đi thôi. Mẫu thân có muội muội, liền không cần Tử Mục. Muội muội? Vương Trạch Duệ cười, ngươi nghe ai nói? Hôm qua ban đêm ta. Hoắc Miên vội vàng chạy tới ôm lấy Tử Mục, ngoan nhi tử, ngươi phụ Vương tới lạc. Tử Mục sợ nhất vị này lão phụ thân rồi, hiện tại còn hảo chút, trước kia chỉ cần là thấy mục nhiễm chăn liền tự động xúc ở một bên không ra tiếng. Còn nào có như bây giờ nhanh mồm giảo miệng. Phụ Vương không có tới, ngươi gạt ta. Nha, ngươi như thế nào biết ta lựa ngươi a? Cửu Mộc nhìn nhìn sảnh ngoài phương hướng, ta từ Hoa Viên lại đây. Hoa Viên liền đối với sảnh ngoài, đứa nhỏ này chắc là thấy được Mộc Nghiễm trăn. Ngươi Phụ Vương ở sảnh ngoài làm cái gì đâu? Cung Quỷ nói chuyện. Quỷ. Vương Trạch Duệ cười to, là Mộ Dung tiên sinh, ta cũng là từ trước thính lại đây. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, ta ôm hắn trở về rửa mặt chải đầu. Châu Nhi ngươi mang đại ca đi đổi thân quần áo. Đúng vậy. Bà vú vội vã chạy tới, "Thỉnh vương phi thứ tội, lão nô tìm toàn bộ vương phủ cũng chưa tìm được tiểu vương gia." "Không có việc gì, chính hắn chạy ra ngoài chơi." "Chơi?" Bà vú tiếp nhận hài tử, "Tiểu vương gia từ tối hôm qua liền phải tìm ngươi, nhưng là hôm nay sáng sớm ta liền không thấy được hắn, hợp lại là chính mình chạy tới tìm ngài." Chương 488 Cờ chí tiểu vương gia. Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, "Tử mục Ngươi tìm Mộ thân có việc sao?" Cửu Mộc nghiêm túc nhìn Hoắc Nghiên, gật gật đầu. "Thật đúng là có việc a, ngươi nói." Cửu Mộc gục đầu xuống, trộm ngắm liếc mắt một cái bà vú. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, "Đem hắn cho ta đi, ta dẫn hắn chơi một ngày." "Này, không có việc gì, hắn đều lớn như vậy, ta sẽ chiếu cố." Bà vú vẫn là có chút không yên tâm, cùng Hoắc Nghiên công đạo vài lần cửu Mộc ăn cơm cùng ngủ thời gian, lúc này mới đem Hải Tử cho hắn. "Đợi lát nữa cho hắn tắm rửa thời điểm, Thủy ôn nhất định phải lượng hảo, không thể quá lạnh, cũng không thể quá nhiệt. "Hảo, ngài cứ yên tâm đi, ta nói như thế nào cũng là lang trung, những việc này vẫn là biết đến." Nay bà Vũ Tử nhỏ chiếu Cố Cửu một cùng Thanh Dương, Thanh Dương vừa mới mất tích thời điểm, bà Vũ suốt đêm suốt đêm ngủ không được, cách thiên liền tới hỏi một lần hai tử tìm được không có. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cái này Vương phủ đều thay đổi người hầu, nhưng bà Vũ vẫn là cái này bà Vũ. "Cảm ơn ngài, như vậy chiếu Cố Cửu một cùng Thanh Dương." Vương phi nói chi vậy, chờ về sau ngài cùng vương gia ở sinh tiểu con chúa, tiểu vương gia lão nô còn phải cho các ngươi chiếu cố." Hoắc Nghiên cười gật đầu, "Hảo, ngài không chê mệt liền hảo." Cửu Mộc thực hiểu chuyện, không xảo không náo, đặc biệt là Thanh Dương đi rồi lúc sau, liền khóc đều rất ít, mỗi lần nàng cùng Mộc Nhiễm chăn đi xem thời điểm đều cười thực vui vẻ, rốt cuộc là thân sinh cốt nhục, bọn họ cảm xúc hài tử nhiều ít đều là có thể cảm nhận được một ít. Có một đoạn thời gian Mộc Nhiễm chăn thực kháng cự đi xem cửu Mộc, Chính là Thanh Dương vừa mới không thấy thời điểm, khi đó nàng cũng rất ít đi xem hải tử, cũng mặc kệ bọn họ khi nào đi, kiểu mộc đều là cười hì hì bộ ráng, thực thảo hỉ. Như là đang an ủi bọn họ mất đi một cái hải tử bị thương. Nói một chút đi, ngươi muốn cùng mẫu thân nói cái gì sự. Hoác nghiên đem hắn đặt ở thâu tắm nội, mang lên hai cái nàng chính mình làm tiểu món đồ chơi, bất quá loại đồ vật này kiểu mộc không phải thức thích, liền chơi qua một lần. Con tuổi nhỏ luôn là một bộ lao thành bộ ráng. Hơn nữa nói chuyện cũng rất sớm, mới tròn 1 tuổi không lâu, nói chuyện trật tự rõ ràng, gần nhất còn luôn là tìm nàng nói sự. Cửu Mộc bĩu môi, nghĩ nghĩ, ngài thanh mại khi nói, phủ vương đôi mắt có phải hay không không thể hảo. Hoắc Nghiên mặn ra, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, Cửu Mộc rất ít nhắc tới Mộc Nhiễm Chân, tựa như Mộc Nhiễm Chân cũng rất ít nhắc tới hắn giống nhau. Hợp lại tiểu tử này đều ở trong lòng nhớ thương đâu. Hoắc Nghiên cười cười, "Sẽ không. Chính là trong phủ người đều nói hắn nhìn không thấy." Đừng nghe bọn họ nói bậy, vừa rồi ngươi ở chính sảnh nhìn đến cái kia quỷ thúc thúc, chính là tới cấp phụ hoàng chữa bệnh, quá chút thời gian phụ vương là có thể nhìn đến ngươi. Thật vậy chăng? Hoắc Nghiên gật đầu, Mẫu thân như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Cửu Mộc nghĩ nghĩ, kia một hồi ta cũng phải đi nhìn xem. Thành, Mẫu thân mang ngươi qua đi, hôm nay này cả ngày Mẫu thân đều mang theo ngươi, ngươi muốn đi nào liền đi đâu. Cửu Mộc cười cười, lộ ra hai viên răng cửa nhỏ, Mẫu thân tốt nhất. Sải ngoài Hoắc Nghiên đổi hảo quần áo lại xử lý hảo Cửu Mục, lúc này mới mang theo Hải Tử ra tới, đã tới rồi cơm trưa thời điểm, bọn họ tựa hồ cũng liêu đến không sai biệt lắm. Đi tìm phụ Vương đi." Cửu Mục hướng tới Mục Nhiễm chăn chạy tới, bất quá lại giữa đường ngừng ở Mộ Dung Cẩn Chi thân trước, "Ngươi là ai?" Cửu Mục, "Không được vô lễ." Mục Nhiễm chăn hơi giận. "Không sao, tiểu Vương gia sinh hảo sinh tinh xảo, ngươi không sợ ta sao?" Cửu Mục giương cánh tay, Mộ Dung Cẩn Chi nhất giật mình, "Đây là..." Hoắc Nghiên cười. Hắn là ngươi ôm hắn? Mộ Dung Cẩn Chi suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bế lên cái này mềm thể sinh vật, ôm vào trong ngực một chút cũng không dám động, sợ một không cẩn thận đem hắn này tay nhỏ chân nhỏ chạm vào họng rồi. Cửu Mộc sân hắn không chú ý, giơ tay liền xóa sạch hắn mặt nạ. Hoắc Nghiên kinh hãi, Cửu Mộc dừng tay. Mộ Dung Cẩn Chi nhất giật mình, cả người cứng ở ghế trên, mặt nạ rơi xuống, lộ ra một chương vô cùng tinh xảo người thiếu niên khuôn mặt. Thâm thúy hai trong mắt không giống như là trung nguyên nhân. Đạo như là dị vực mà đến tiểu công tử. Hoắc Nghiên nhân cơ hội nhìn hai mắt, quả nhiên là cái 13, 14 tuổi hài tử, xinh hảo xinh xinh đẹp, da thịt trắng tinh như ngọc, thông thấu tưởng nữ hài tử giống nhau, một đôi mắt tuy rằng lãnh lễ, nhưng lại trước sau có thể nhìn ra người thiếu niên hồn nhiên. Không thể tưởng được mạo dung tiên sinh như vậy tuổi trẻ anh tuấn." Hoắc Nghiên nói. Mục Nhiễm chăn khẽ nhướn mày, "Anh Tuấn?" Hoắc Nghiên cười, người nhi tử đem nhân ra mặt nạ lấy rớt. "Cử Mục." Mục Nhiễm chăn thỏa thỏa nghiêm phụ hình tượng. Cửu Mộc sốt số cổ, cái này ca ca xinh xinh đẹp, vì sao phải mang theo quỷ giống nhau mặt nạ? Còn không mau lại đây." Cửu Mộc ngoan ngoãn từ mộ dung cẩn chi thân thượng trượt xuống, chạy đến mục nhiễm chăn bên người, "Phụ vương." Mục nhiễm chăn túi người bế lên hắn, cửu Mộc đi đường còn không quá ổn, muốn đỡ cánh tay hắn mới chạm đến ổn. Ngạch mộ dung cẩn chi lặng im sau một lúc lâu, bất đắc dĩ cười, đảo cung coi như hào phóng, trực tiếp ném mặt nạ, tại hạ hành tẩu giang hồ, thường xuyên sẽ bị nhận ra là nữ hài tử. Sư phụ ta cảm thấy thật mất mặt, khiến cho ta mang theo cái này mặt nạ che lấp. Nay mặt nạ hồi lâu chưa bắt lấy đã tới, có chút không to quen, vương gia không cần trách cứ tiểu vô gia. Hoắc Nghiên che miệng cười, "Sư phụ ngươi tưởng nhưng thật ra nhiều, hắn sẽ không sợ ngươi mang theo này dọa người mặt nạ về sau không chiếm được tức phụ sao?" "Nghiên Nghiên, đừng nói bậy." Hoắc Nghiên nhướng mày, tiên sinh sinh ở giang hồ, điểm này vui đùa hẳn là vẫn là khai đến khỏi. Mộ Dung Cẩn Chi ở lão luyện trung quy cũng bất quá là thiếu niên. Tự nhiên thắng không nổi Hoắc Nghiên như vậy trêu chọc, đành phải cười gật đầu. Vương phi nói chính là, "Nay cũng tới rồi cơm điểm, ta phân phó phòng bếp làm chút chuyện thường ngày, hai vị lưu lại ăn xong lại đi đi." "Không được, ta." Hoắc Nghiên đoạt hắn một bước trước mở miệng, "Nhà của chúng ta cửu mục thực thích ngươi, lưu lại bồi hắn chơi một hồi, thỉnh tiên sinh không cần cự tuyệt." "Nàng cũng không có gì đặc biệt lý do, chính là đơn thuần hiếu khách mà thôi." Vương Trạch Duệ tự nhiên là không ý kiến, hắn cũng tưởng ngồi cửu mục chơi một hồi. Hạ nhân ở đình nội bảy bàn ăn, Vương phủ thật lâu không như vậy náo nhiệt, món chính một đạo tiếp theo một đạo thượng. Cửu Mộc tròn một tuổi sao? Mộ Dung Cẩn chi hỏi. Hoắc Nghiên, đã tròn một tuổi 2 tháng, khi đó Vương phủ không có phương tiện, liền không đại làm. 2 tháng? Mộ Dung nhướng mày, Cửu Mộc là mấy tháng sinh? Năm trước tháng 4 sơ nhị sinh nhật. Tháng 4 sơ nhị? Thế nhưng cùng ta cùng một ngày sinh nhật. Mục Nhiễm chân cười nói, là tiểu nhi phúc khí. Hoắc Nghiên cười Đứa nhỏ này nếu cùng tiên sinh như vậy có duyên, không bằng về sau tiên sinh nhiều tới vương phủ đi lại đi lại, về sau giáo cử mục học một ít công phu. Ta thật không dám rầu rĩm, sớm nghe nói tiên sinh võ công cùng tài trí đương kim trên đời không người có thể địch, nếu tiên sinh không chề, liền thu cử mục cái này đồ lại đi. Mộ Dung nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, ở vương gia trước mặt ta nào dám múa dịu qua mắt trợ, luận võ công, luận tài trí, vương gia đều ở ta phía trên, này sư phụ tại hạ thật sự không dám nhận. Chương 489 gần đèn thì sáng. Mục Nhiễm Chân cũng không rõ Hoắc Nghiên rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng vẫn là vui theo nàng nói, rốt cuộc vương gia sợ vợ này cũng không phải cái gì bí mật. Nếu phu nhân đều nói, tiên sinh liền không cần tự tuyệt, bổn vương cũng cảm thấy đứa nhỏ này cùng ngươi thật là có duyên. Mộ Dung Cẩn Chi, này hai vợ chồng cái gì chiêu số? Vương gia nói như thế, tại hạ nếu là ở không đáp ứng, chẳng phải có vẻ không biết điều. Vương Trạch Duệ cười nói, cửu mục thực hiểu chuyện, cũng thực thông minh. Tiên sinh nếu là có thể được như vậy một cái đồ nhi, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nhưng này vẫn là muốn hỏi một chút tiểu vương gia ý tứ. Mộ Dung nhìn về phía Cửu Mục, "Tiểu vương gia nhưng nguyện bái ta làm thầy, về sau ta dạy cho ngươi công phu, giáo ngươi thì thư lễ nghi." Cửu Mục còn không hiểu lắm những lời này ý tứ, chỉ cảm thấy mọi người đều nhìn chính mình, tùy tiện gật gật đầu, "Nguyện ý." Nay liền xem như đã bái sư phụ, Mộ Dung cũng không nghĩ tới chính mình thượng một chuyến kinh thành thế nhưng nhận cái đồ nhi. Mộ Dung Cẩn Chi đem tùy thân mang theo Ngọc Tiêu Phong tới Cửu Mộc trong lòng ngực, "Cái này ngươi nhưng thu hảo, chờ ngươi 5 tuổi khi ta liền tới đón ngươi, đến lúc đó chúng ta lành nghề thầy trò chi lễ, này liền xem như vi sư cho ngươi tín vật." Cửu Mộc còn không mau cảm ơn sư phụ. Cửu Mộc mắt to xoay chuyển, đa tạ sư hổ. Mọi người cười to, Mộ Dung tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hành sự tác phong đều có đại gia phong phạm, về sau Cửu Mộc đi theo hắn, Hoắc Nghiên còn xem như yên tâm. Dung quá ngọ thiệt. Mộ Dung cùng Vương Trạch Duệ một đạo trở về thiên nghiên y địa quán, nói là khai căn tử lấy dược. Lúc chẳng vạng, ngoài thành truyền đến tin tức. Mục Đức Phỉ mang theo người của hắn chiêm cư ở trên núi, tính thượng hôm nay đã bị nốt suốt 3 ngày, hiện giờ Lương Thảo đã sắp dùng xong rồi, bọn họ căng bất quá mấy ngày liền sẽ chủ động xuống núi tới đầu hàng. Ta đoán bọn họ nhiều nhất căng bất quá 5 ngày. Hoác Nguyên nói, Mục Nhiệm chăn lại không cho là đúng, cười cười nói, chúng ta đánh cuộc một keo. Đánh cuộc gì? Ta đánh cuộc bọn họ căng bất quá 3 ngày. "Hảo, ta đoán 5 ngày, chúng ta đánh cuộc gì?" Mục Nhiễm chăn rú mắt cười, "Liên đánh cuộc chúng ta khi nào sinh nữ nhi?" Hoắc Nghiên đỡ trán, "Ngươi đường đường một quốc gia hoàng tử, như thế nào cả ngày tận nghĩ này đó nhi nữ tình trường?" "Hảo, kia không nói cái này, ta đảo muốn hỏi một chút phu nhân, vì sao làm cửu mục bái mộ dung vi sư?" "Cái này mộ dung cẩn chi tuy nói võ công tạo nghệ không cạn, còn không đến mức so với hắn lợi hại, Hoắc Nghiên sẽ không không biết." Nhưng nàng vì cái gì làm như vậy, hắn thật sự không suy nghĩ cẩn thận. Nhà của chúng ta vương gia như vậy người thông minh đều không nghĩ ra, chứng minh ta này một bước đi còn tính không tồi. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, ngụy nghe kỹ càng. Kỳ thật cũng không vì cái gì, lần trước nghe ngươi cùng Tịnh Nam nói lên cái này Minh Ngự chàng, bọn họ lâu cư giang nam vùng, trong tay nắm giữ toàn bộ giang nam bang phái thế lực, lại không hảo chiêu ăn, cũng không thể xuất binh thu phục, nhưng lớn như vậy bang phái thế lực tồn tại, đối triều đình tóm lại là bất lợi. Mục Nhiễm châm cười, "Thì ra là thế, ngươi là muốn cho mộ Dung bởi vì cửu cửu mục từ đây dính dáng đến triều đình, về sau phương tiện chúng ta thu phục Minh Nguyệt Trang." Thu phục nhiều không dễ nghe, hắn thu cửu mục vì đồ đệ, về sau liền tính phát sinh chuyện gì, hắn cũng ngượng ngùng không đứng ở chúng ta bên này. "Ngươi sẽ không sợ hắn phát hiện tâm tư của ngươi sao?" Hoắc Nghiên cười cười, "Hắn tuy rằng thông minh, nhưng dù sao cũng là cái hài tử, hắn nếu có thể nhớ tới nhiều như vậy tới, liền sẽ không đáp ứng ta." "Phu nhân thông tuệ." Bổn vương hổ thẹn không bằng. Nhận được vương gia khích lệ, tiểu nữ tử chính là chịu không dạy nổi đâu. Hoắc Nghiên nũng nịu ôm cánh tay hắn làm nũng. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, đừng câu dẫn ta. Hoắc Nghiên đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự, ngươi cái này cầm thú. Ngày càng sáng sớm, vội ăn điện. Mục Nhiễm chăn bởi vì mắt tật, hồi lâu không thượng triều, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, đại bộ phận triều thần đều dọa tới rồi. Rốt cuộc hiện giờ hắn chính là trong tay nắm giữ bọn họ rất nhiều chứng cứ, không thể không sợ a. Nhưng là đâu, bọn họ sợ về sợ, triều đình hiện giờ đúng là dùng người hết sức, hắn cũng không dám tùy tiện liền xử trí rất nhiều triều thần, toàn bộ trong triều không có mấy cái sạch sẽ người, muốn nói vào triều làm quan mười mấy hai mươi năm còn có thể một thân liêm khiết, cơ hội không có. Hoàng thượng hôm nay gầy ốm rất nhiều, đặc biệt là hai ngày này Mục Tĩnh Nam đi rồi lúc sau, vốn là thân mình mệt mỏi, lại không cá nhân có thể từ bên hiệp trợ xử lý chính vụ, càng là từ từ gầy ốm. Hiện giờ trong triều hoàng tử chỉ có Mục Nhiễm chăn có thể sử dụng Nhưng hoàng thượng lại không dám dùng. Lão Lục là một phế nhân, cơ hồ thất vọng không thượng, cùng Vân Nam liên hôn một chuyện làm hắn ở trong triều nhiều ít có chút địa vị, nếu là từ trước, hắn liền lâm triều đều không thượng, trong triều đại thần, nhị phẩm dưới một cái đều không quan biết. Phu hoàng, hiện giờ trước thái tử mù gan chết lấy chết, đông cung không thể vô chủ, nhi thần cho rằng hẳn là sớm ngày một lần nữa lập chữ. Hoàng thượng sắc mặt tiệm lãnh, đem trong tay tấu chương ném xuống, này đó tấu chương đều là nói lập chữ việc. Mặt trên tính toán đâu ra đấy thế, nhưng đều là tiền cử mục nhiễm chăn làm thái tử. Cảnh Vương hiện giờ hai mắt mù, nhập chủ đông cung còn cần đi thêm thương nghị, Cảnh Vương ngươi cảm thấy đâu? Nhi thần thế nhưng không gì nghĩ. Tộc Lệ thư tiến lên, lão thần có việc khởi tấu. Ngươi nói đi. Hiện giờ tội thần mục đức phỉ cư binh, thật lâu chiếm cứ ở Tây giao trên núi, lão thần cho rằng hẳn là sớm ngày xuất binh chốc nã, một mặt truyền đi ra ngoài, bị người ngoài chê cười ta đại dự mà ngay cả kẻ hèn mấy ngàn phản quân đều không đối phó được. Lão Ngũ Hoàng thượng thật mạnh thở dài, Vân Nam Vương không phải nhìn chằm chằm vào hắn sao? Lại có cái gì tin tức truyền ra tới? "Hồi Hoàng thượng, Mục Đức Phỉ nơi trên núi, dễ thủ khó công, nếu là tùy tiện xuất binh chắc chắn khiến cho bá tánh cùng hoàng vì nay chi kế chỉ có thể bảo vệ cho dưới trấn núi, vây khốn bọn họ." Mục Nhiễm chán nói. Tộc Lệ thư nói như vậy đơn giản là tưởng sớm ngày xuất binh, hắn cũng là có thể sớm ngày cùng Mục Đức Phỉ liên hệ thượng, như bây giờ bọn họ cùng trên núi hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Hiện giờ liền tính không suy xét ba cánh, mục nhiễm chăn cũng không có khả năng làm cho bọn họ như nguyện liên hệ. Hôm qua Giang Vương ra tiến cung đình chỉ, vì Vân Phi cùng quận chúa thành hôn việc, mục đức phỉ sự liền giao cho Cảnh Vương, từ ngươi toàn quyền lo liệu. Nhi thần lãnh chỉ, 7 ngày trong vòng nhất định sẽ đem tội thần tập na quý án. Hiện giờ tình thế tất cả mọi người cảm giác được cấp bách, mục nhiễm chăn nói cái gì chính là cái gì, mặc kệ bọn họ vẫn là hoàn thượng, đều đã không có phản kháng đường sống cùng quyền lợi. Hạ chiều lúc sau, nghị sự các Tộc lệ thư nhận lệnh tiến nghị sự các, đồng hành còn có vài tên đại nhân. Binh bộ thị lang Thường Bân, Lục Vương Mục Vân Phi, Quận chúa Giang Thành Ngọc, Cảnh Vương Mục Nghiễm Chân. Thành Ngọc, ngươi phụ vương cùng chấm là nhiều năm chí giao hảo hữu, cũng là chấm nghĩa huynh, ngươi là hắn con gái duy nhất, về sau tất nhiên là muốn kế tục Vân Nam Vương tước vị, chỉ là Vân Phi hàng năm ở trong cung, hắn mẫu phi liên tiếc hắn lập tức đi đến như vậy xa địa phương, các ngươi thành hôn lúc sau ở kinh thành lưu ba năm. Đã sớm dự đoán được hoàng thượng sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ hồi Vân Nam, Giang Thành Ngọc nhíu nhíu mày. Như thế nào, ngươi không cao hứng? Thánh thượng dung bẩm, thân nữ tự nhiên vui lưu tại kinh thành, nhưng phụ thân tuổi tác đã cao, thời trẻ chinh chiến rơi vào một thân bệnh cũ, mấy năm nay thân thể đặc biệt không tốt, mỗi phụng quát phong trời mưa liền cả người đau đớn. Chương 490 tìm đường chết bên cạnh qua lại thử. Không chờ Giang Thành Ngọc nói xong, hoàng thượng nhíu mày lạnh lùng nói, ý của ngươi là không thể lưu tại kinh thành. Hoàng thượng rốt cuộc ngồi cửu ngũ, nếu là động giận, tuyệt phi việc nhỏ, chỉ một thoáng toàn bộ nghị sự các nội không người dám ra một tiếng đại khí. Mục Vân Phi vội vàng tiến lên, phu hoàng chớn lên trách tội, quần chúa cũng là một mảnh hiếu tâm. Hử? Lưu tại kinh thành 3 năm, liền như vậy định rồi. Hoàng thượng trầm đả. Mục Nhiễm chần tiến lên mở miệng. Hoàng thượng nhíu mày nhìn hắn, chuyện này ngươi cũng muốn cắm một chân sao? Nhi thần không dám, chỉ là có một việc không tiện ở triều thượng nói, sự tình quan quan trọng. Tư Tiễn Tưởng Hậu vẫn là quyết định muốn bẩm báo thánh thượng. Nói: Về khu vực săn bắn bị truyền Nhi thần cự binh lưu phản, hiện đã điều tra rõ, Ninh Vương đệ trước khi đi đem sở hưu chứng cứ đã đưa đến Nhi thần trong phủ. Hoàng thượng nhíu mày, cái dạng gì chứng cứ? Tộc Lệ Thư trên đầu bó lớn mồ hôi lạnh chảy xuống tới, lúc trước sự hắn nhất rõ ràng bất quá, một khi có chứng cứ, hắn nhất định chạy không thoát. Thượng Bân cùng Tộc Lệ Thư nhìn nhau, hai người đều là sắc mặt trắng bệ. Nay chứng cứ liên lụy đến trong triều trọng thần. Xin thứ cho Nhi thần không thể nói, thả chờ ngày mai Nhi thần tự mình đem chứng cứ đưa đến trong cung giao tử thánh thượng định đoạt. Hoàng thượng nhìn nhìn phía dưới vài vị trọng thần gật gật đầu, nếu là thật sự liên lụy đến bọn họ những người này, mục nhiệm chắn không nói tự nhiên là đúng. Lẽ ra sự tình đã qua đi, Nhi thần cũng đều không phải là yêu thích so đo người, làm như vậy đơn giản là tưởng cấp người nhà cùng bá tánh một công đạo, Nhi thần tuyệt không mưu phản chi ý, vẫn luôn như thế. "Hảo, ngày mai hạ triều, chấm ở nghị sự các chờ ngươi." Quân chúa thành hôn sau Lưu Không Lưu tại kinh thành cuối cùng cũng không có thể định đoạt, đều bị mục nhiễm chăn chỗ lẫn, bất quá hoàng thượng vẫn là nhận mệnh lễ bộ tới xử lý hôn sự. Cấm quân muốn phụ trách trong khoảng thời gian này kinh thành trị an, chỉ có thể từ binh bộ phái người đi chi viện Vân Nam Vương, sớm ngày bắt lấy nghịch thần mục đức phỉ. Tục lệ sách vở là có việc bẩm báo, bất quá cuối cùng cũng không dám nói lời nói, gia cung lúc sau từ ngõ nhỏ đường nhỏ thẳng đến cảnh vườn phủ, một khắc cũng chưa dám trì hoãn. Vương gia, thượng thư đại nhân cầu kiến. Mục Nhiễm chán luôn luôn thực khách khí, đặc biệt là đối đãi này đó Lão Thần, mau mời. Túc Lệ thư vào cửa hai đầu gối quỳ xuống đất, như là nằm bò tiền nhóm, Hoắc Nghiên kinh hãi, đại nhân làm gì vậy? Ngươi trong phủ Thiên Kim từng gả vào vương phủ, ta cùng với vương gia xem như ngươi tiểu bối, như thế đại lễ chúng ta nhưng nhận không nổi a. Lão Thần nhất thời hồ đồ, bị Mục Đức phỉ cái kiêng lịch tắc lựa bịm, vây khu vực săn bắn một chuyện Lão Thần vẫn chưa tham dự, thỉnh vương gia thứ tội. Bổn vương có nói qua ngươi tham dự sao? Tộc Lệ Thư ngước mắt, lão lệ tung hoành, lão thần tự biết có tội, nhưng trong triều đúng là dùng người hết sức, vương gia nếu là tưởng thượng vị, còn cần chúng ta này đó lão thần duy trì, thỉnh vương gia giơ cao đánh khẽ, ngày sau lão thần làm châu làm ngừa cũng sẽ báo đáp điện hạ. Đều là minh bạch người, đều không cần nói thêm cái gì, Mục Nhiễm chăn túi người nâng dậy Tộc Lệ Thư, đại nhân xin đứng lên. Vương gia, kia lão thần theo như lợi việc. Mục Nhiễm chăn cười, hôm nay nghị sự các nội hoàng thượng nói làm quận chúa lưu tại kinh thành. Nhưng Vân Nam Vương tuổi tác đã cao, yêu cầu nữ nhi tại bên người làm bạn, thượng thư đại nhân cũng làm cha, hẳn là minh bạch loại cảm giác này đi. Túc Lệ thư rũ mắt, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, Lão thần minh bạch, chuyện này lão thần sẽ cùng hoàng thượng quyết minh. Hoàng thượng tâm ý đã quyết, ngươi có thể nói thông. Lão thần đều có biện pháp, điện hạ thả nhìn là được. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, nếu thượng thư đại nhân như thế hiểu được xem xét thời thế, hẳn là biết gần nhất vẫn là không cần dễ dàng động tác hảo, một mặt tự rước lấy hòa. Cái này kinh thành trung, cũng không phải là ai đều giống bổn vương dễ nói chuyện như vậy." Tộc lệ thư liên tục gật đầu, lão thần minh bạch, hết thảy toàn nghe vương gia phân phó. "Tiễn đi tộc lệ thư." Hoắc Nghiên khó hiểu nhìn Mục Nghiễm Chân, ngươi lúc trước bị người hám hại thiếu chút nữa bị chém đầu, hiện tại thật vất vả có cơ hội, như thế nào không trực tiếp giết hắn? Lão gia Hỏa Cố Nhiên đáng chết, bất quá có một chút hắn nói đúng, ta ở triều đình yêu cầu một ít lão thần duy trì, liền tính không vì ngôi vị hoàng đế, cũng vì một lần nữa thắng dân tộc hồi tông. Hoắc Nghiên gật gật đầu, như vậy ta còn có thể lý giải. Đúng rồi, buổi sáng ngươi không ở thời điểm Vương Đại Ca đã tới, nói là mộ dung tiên sinh đi một chỗ tìm dược liệu, nửa tháng mới có thể trở về. Nhưng có nói đi địa phương nào? Cái này nhưng thật ra chưa nói, bất quá Vương Đại Ca cho ta mấy for an thần dược, làm ngươi ăn mấy ngày. Mục Nhiễm chân cười cười, tính hắn có tâm, ta gần đây xác thật ngủ đến không tốt, chắc là hôm qua bị hắn đã nhìn ra, ngươi thay ta cảm ơn hắn. Cảm tạ, ngươi yên tâm đi. Bất quá ngươi ngủ đến không hảo ta như thế nào không biết, ngươi mỗi ngày đều ngủ đến giống heo. Châu Nhi giống nhau, tự nhiên không biết. Hoắc Nghiên sờ sờ đầu, "Châu Nhi, ngươi còn xem qua Châu Nhi ngủ." Mục Nhiễm chăn làm bộ một độ nghe không hiểu bộ dáng, ngạch, là đại quản gia nói. Đại quản gia nhìn Châu Nhi ngủ, sau đó chạy tới nói cho ngươi Châu Nhi ngủ cái dạng gì. Hoắc Nghiên đứng ở tại chỗ vang lên nửa ngày mới phát hiện chính mình bị chơi, "Mục Bạch ngươi đứng lại đó cho ta." Bởi vì Châu Nhi một chuyện Buổi tối thời điểm Hoắc Nghiên Tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định hẳn là cùng Mục Nhiễm Chân nói chuyện. "Ngươi nói chúng ta trong phủ có phải hay không quặng cu é chút?" Mục Nhiễm Chân cũng là cái không hiểu đến tính thú, hừ lạnh một tiếng, "Trong phủ nha hoàn nô tài thêm lên không sai biệt lắm 200 người, sau bếp, nội viện chuyên môn xử lý đạo viên, mai viên cũng gần trăm người, ngươi cảm thấy quặng cu é?" Hoắc Nghiên bất đắc dĩ đỡ chán, "Ta ý tứ là bên cạnh ngươi có phải hay không quặng cu é chút, ngươi xem ngươi cũng không thích tỉ nữ hầu hạ?" chỉ có ta một cái theo bên ngươi, có phải hay không quặn cu quẻ? Ngươi nếu là cảm thấy quặn cu quẻ liền nhiều sinh mấy cái hài tử. Ta thật sự bại cho ngươi, một hai phải ta nói rõ sao? Hoắc Nghiên thật mạnh đá hắn một chân, ta tính toán cho ngươi cưới cái tiểu lão bà. Mục Nhiễm chăn cả người ngơ ngẩn, ngồi ở trên giường sau một lúc lâu đều vẫn không nhúc nhích. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Phu nhân, ngươi nói thật, ta có phải hay không trọc tới ngươi? Là ngươi không cao hứng vẫn là làm sao vậy? Hắn này ngốc hề hề bộ ráng không khỏi làm hoác nghiên nhớ tới từ trước ở trong thôn thời điểm. Khi đó bọn họ mới vừa thành thân, mục nhiệm chăn mất trí nhớ. Đối thế giới này đều là xa lạ, cả người liền như vậy ngây ngốc ngồi ở mép giường nghe nàng nói chuyện. Hoác nghiên ngồi lại đây, rối tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt, nói thật, đem ngươi chia sẻ cấp nữ nhân khác ta không phải rất vui lòng, nhưng nếu ngươi yêu cầu nói ta có thể học tiếp thu. Yêu cầu. Nữ nhân. Đúng vậy, nếu về sau ngươi làm hoàng thượng, cũng đến tam cung lục viện. Ta còn không bằng sớm một chút học tập như thế nào tiếp thu, miễn cho về sau trở tay không kịp. Mục Nhiễm chăn nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, cái gì Tam cung lục viện? Đây đều là nghe ai nói bậy? Nay như thế nào có thể là nói bậy, nay nhưng đề cập đến hoàng gia con nối dõi vấn đề, mọi người đều nói, rồng sinh chín con các có bất đồng, không chuẩn, cái nào có thể thành tài, ngươi không nên vì đại dự tương lai chuẩn bị săn sẵn sao? Chương 491 có gì dị nghị không? Mục Nhiễm chăn lặng im sau một lúc lâu, Bổn vương cảm thấy phu nhân nói thật là có lý, ngày thường hầu hạ ngươi châu nhi, tiểu thúy, khoan thai đều không tỏi, nếu phu nhân nhìn cho mắt, liền thông tri các nàng chuẩn bị một chút, bổn vương muốn đem bọn họ thu phòng. Hoa Nghiên, này không phải nàng kịch bản đi. Loại này thời điểm hắn chẳng lẽ không nên nói cái gì bổn vương chi ái ngươi một cái, chỉ thích ngươi, nữ nhân khác đều chướng mắt linh tinh nói sao? Phu nhân như thế nào còn không mau đi, trầm các nàng đều phải nghỉ tạm, nói lên cái này Nếu đem mấy cái nha hoàn thu phòng, này trong phủ còn cần ở thêm vào vài tên hầu hạ nha hoàn, chuyện này cũng giao từ phu nhân xử lý, có gì dị nghị không?" Hoắc Nghiên cắn răng, trong lòng mặc niệm, chỉ cần ngươi còn dám nói một câu, ta hôm nay liền bóp chết ngươi. Mục Nhiễm chăn một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, "Phu nhân a, còn có một việc, ngươi dù sao cũng là chính phi, trong phủ lớn lớn bé bé sự vật vẫn là muốn nhiều nhọc lòng chút, không cần luôn là chuyện gì đều kêu quản gia đi làm." "Còn cô a?" Về sau muốn nhiều cùng kinh thành những cái đó quyền quý gia nữ quyến nhiều hơn đi lại, theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, để bổn vương ngày sau cùng bọn họ kết giao. Thúc nhưng nhẫn thẩm không thể nhẫn. Ngươi còn không có xong rồi đúng không? Cùng ngươi chỉ đùa một chút khảo nghiệm ngươi một chút, đối cáo toàn lộ ra tới, còn dám cùng ta thượng cương thượng tiến, đã nhiều ngày ngươi nhìn không thấy ta đối với ngươi ôn nhu chút, còn cho ngươi mặt đúng không? Hoắc Nghiên cắn răng, giơ tay nắm lộ thái hắn, ngươi lại cho ta nói một lần, ngươi muốn làm gì? Mục nhiễm chăn thỏa thỏa một bộ thê nô bản tính lộ rõ, phu nhân thủ hạ lưu tình, buồn vương biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Xin lỗi, thực xin lỗi, đều là buồn vương sai. Về sau còn để không đề cập tới những cái đó tiểu yêu tình. Không đề cập tới, không đề cập tới, đời này cũng không dám nhắc lại. Tránh ở cây cột phía sau vài tên tiểu nhà hoàng yên lặng xoay người trở về phòng, thay đổi thân tố sắc siêm ý đi hề. Về sau ở vương phủ cũng không dám nữa xuyên quá hoa lệ dẫn nhân chú mụ. Trước đây nghe nói vương gia sợ vợ, bất quá là từ quân đội truyền ra tới, các nàng trưởng kỳ ở trong phủ cũng không thấy ra cái gì, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên. Khoan thai, ngươi nhưng cẩn thận một chút đi, trước vài lần ngươi xuyên hoa hoè loè loẹt loẹ cấp vương gia phụ trà, vương phi nhưng đều xem ở trong mắt đâu. Chính là, ngươi nhưng đừng nhìn chúng ta vương phi ngày thường luôn là cười hì hì bộ dáng, trên thực tế a, thủ đoạn tàn nhẫn đâu, lại nói như thế nào kia cũng là bồi nhà ta vương gia thượng quá chiến trường người. Khoan thai vẻ mặt vô tội, ta nào biết nàng lợi hại như vậy. Từ xưa bị gia chủ thu phòng nha hoàn nhiều không kể xiết, các nàng lại đều là mới tới, không tránh được làm mấy ngày bay lên chi đầu làm phượng hoàng ngộng, chỉ là không nghĩ tới này ngộng thế nhưng rách nát nhanh như vậy. Ta vừa tới vương phủ thời điểm nghe nói, nhà ta vương gia trước kia tổng đi theo thủ hạ người đi kinh thành tửu quán uống rượu, từ vương phi nhập phủ về sau, chính là một lần cũng chưa đi ra ngoài quá, nghĩ đến cũng là không dám. Mấy cái tiểu nha hoàn thương tâm qua đi ôm nhau nở nụ cười, sôi nổi niệm nhà bọn họ Vương gia thế, nhưng thật sự như vậy sợ vợ. Cảnh Vương phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện này không ra 2 ngày liền truyền đi ra ngoài. Như thế rất tốt, trong phủ lớn lớn bé bé sai dịch thấy mục nhiễm chăn đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Hoắc Nghiên che mặt, may mắn mục nhiễm chăn nhìn không thấy, bằng không có bọn họ chịu được. Cửu Mục, tới mẫu thân nơi này. Cửu Mục cười hì hì lộ hai viên răng cửa nhỏ chạy tới lập tức nhảy vào mục nhiễm chân trong lòng lực, phụ vương ôm. Này hai ngày mục Cửu mục vẫn luôn đi theo bọn họ, không biết từ khi nào bắt đầu bọn họ phụ tử quan hệ trở nên tốt như vậy, Cửu mục cũng không hề sợ hãi cái này phụ vương. Cửu mục, có phụ vương liền không cần mẫu thân có phải hay không? Lại đây cho ta đánh một chút nông. Lớn mặt. Nha, lớn như vậy điểm liền sẽ tự cao tự đại, này một về sau nhưng như thế nào được, hôm nay ta cần thiết chỉnh đốn một chút gia phong. Phụ vương cúi mặt, Mục Nhiễm chăn một bộ nhi tử ngươi tự cầu nhiều phúc bộ dáng, ngươi phụ vương cũng không dám. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, Hoắc Nghiên đuổi theo đùa với Cửu Mục ở trong sân chạy, Mục Nhiễm chăn ngồi ở trong viện uống trà, nghe các nàng mẫu tử tiếng cười, nghĩ, này có lẽ chính là thế nhân thường nói thiên luân chi nhạc đi. Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo. Vương thừa vội vàng vào cửa. Hoắc Nghiên bế lên Cửu Mục, cùng mẫu thân đi hậu viện chơi được không? Cửu Mục gật gật đầu, phụ vương một hồi tới nghe. "Hảo." chiếu cố hảo ngươi nương." Cử Mộc: "Có một cái tên nô lão cha, hắn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ." Vương thừa ở vô tâm tình xem bọn họ chơi đùa, sắc mặt hẩn trương, nhỏ giọng nói: "Ngũ Vương tiên phong doanh xuống núi Lầu Hàng." Dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, ngay tại chỗ xử quyết, quản chi là đến mương gia tự mình đi một chuyến, thuộc hạ không làm chủ được. Mộc Nhiễm chăn nhíu mày: "Thầy Ngọc đâu?" "Là La Lục điện hạ không cho giết những người đó." "Hồ đồ." Mộc Nhiễm chăn một chưởng thật mạnh chụp ở trên bàn. Mặt lộ vẻ tức giận, có thể đi theo Mục Đức Phỉ lên núi người đều là biết rõ tử tội cũng nguyện ý đi theo tử chung, sao có thể dễ dàng đầu hàng, trời tối phía trước nếu không xử tử, tất thành họa lớn. Nhị ca, chậm đã. Mục Vân Phi xoay người xuống ngựa, vội vội vàng vàng chạy vào, quỳ gối mục nhiễm chân bên cạnh, những người đó đều là đại dự binh tướng, nếu đã có hối cải chi ý, liền lưu bọn họ một mạng đi. Bọn họ lương thảo còn không có dùng hết, Những người này bỗng nhiên đầu hàng một là vì dạ bất mục Đức Phỉ Lương Thảo Phương diện áp lực, một khác là vì nhân cơ hội đánh lén các ngươi, nếu không đổ cỏ tận gốc, sẽ ra chuyện, sẽ ra chuyện ta gánh vác. Mục Vân Phi đánh gãy Mục Nhiễm chấn nói, Mục Nhiễm chần dự dữ, ngươi lấy cái gì gánh vác? Ngươi gánh vác đến khỏi sao? Bô luận như thế nào, ta không thể làm hoàng huynh liền như vậy giết bọn họ. Lúc điên hạ, ngươi trơ lên, chuyện này chúng ta từ trưởng. Ngươi không cần ở quên ta, ta không đồng ý giết bọn họ. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết mục gan chất là chết như thế nào sao?" Không chờ Mục Vân Phi mở miệng, Mục Nhiễm chăn rảnh trước một bước, bởi vì hắn quá mức do dự không quyết đoán, lòng dạ đàn bà, trên chiến trường nhất không thể tin tưởng chính là địch nhân, nếu không nổ cổ tận gốc, tất thành hòa lớn. Mục Vân Phi kéo xuống bên hông lệnh bài, giơ lên đôi tay trình lên: "Thần đại nguyện dùng ta này vương vị bảo những người này mạng sống." Vương thượng nhíu nhíu mày, cũng có chút xem bất quá đi, "Lục Điện hạ, chúng ta vương gia cũng là" Mục Nhiễm chăn giơ tay đánh gãy hắn nói, sờ soạng nắm lấy Mục Vân Phi tay, thu hồi ngươi lệnh bài, ta không giết bọn họ là được, nhưng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói nói, trừ bỏ ngươi ngươi gánh vác, đừng liên lụy quận chúa. Đa tạ hoàng huynh. Hoắc Nghiên ôm củ Mục từ phía sau ra tới, nhìn Mục Vân Phi rời đi bóng dáng, hắn cũng là thiện lương người, chỉ tiếc không trải qua quá chiến tranh, không biết chiến tranh tàn khốc. Tựa hồ mục thị nam nhân đều có do dự không quyết đoán cái này tật xấu, chỉ là mục gan chất cùng Mục Vân Phi trọng chút. Như thế nào không ngăn cản hắn? Mục Nhiễm trăn vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi xem hắn cái kia đứa hạnh, ta ngăn được sao? Hoắc Nghiên cười khúc khích, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chương 492 hỏa từ trong nhà. Đơn giản là động tĩnh nháo đến đại điểm, về điểm này người ta còn không đến mức không có cách, chỉ là không nghĩ liên lụy Vân Nam vương phủ, quân chúa đại hôn sắp tới, lao lục cũng không thể xẻ ra chuyện. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, vương thừa, ngươi đi điều động cấm quân quân. Đêm nay phong tỏa tứ phía cửa thành, một con rổi bỏ đều không thể làm cho bọn họ bay ra đi. "Là, thuộc hạ này liền đi." Nói cho Triệu Thịnh, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, cấm quân đều không thể quản. Hoắc Nghiên khó hiểu nói, "Bọn họ ở bên ngoài, chúng ta phong bế cửa thành có ích lợi gì?" Phong tỏa cửa thành là cho hoàng thượng làm bộ dáng, cho hắn biết, Mục Đức Phỉ thật sự muốn cự binh nữu phản. Đây chính là kinh thành, thật giả hoàng thượng sẽ không biết sao? Mục Nhiễm chân hừ lạnh, Hắn nếu là muốn biết, tự nhiên có thể biết được, chỉ tiếc nha, chúng ta hoàng thượng bạch bạch sinh kêu một đôi mắt, xem lại không phải trần tướng, không phải luôn luôn như thế sao. Hoác nghiên nghe vậy liền nhớ tới vây khu vực săn bắn một chuyện, mục nhiệm chăn trong lòng sợ là bởi vì đây là còn trách cứ hoàng thượng. Tuy rằng ta không thể cùng người nói là người tha thứ bọn họ, nhưng là ta hy vọng có một ngày người có thể bông, ta bổi người cùng nhau. Mục nhiệm chăn trong mắt nhìn không ra cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nắm hoác nghiên tay, một lần lại một lần vốt ve. Giống như này đôi tay là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Hoắc Nghiên đứng dậy vòng đến hắn trước người, ngồi xổm xuống thân mình, cầm đáp ở hắn trên đùi, ngửa mặt nhìn Mục Nhiễm Trăn, "Ta vĩnh viễn nhớ rõ cái kia ở Kim Lăng cứu nạn nhân, ưu đãi tù binh lòng mang thiện ý Mục Vương ra, ngươi cũng vĩnh viễn là ta anh hùng, là thiên hạ này đại anh hùng. Ngươi từng nhìn ta cầm lấy đao, tay nhuễm máu tươi, giết người vô số, sợ quá sao?" "Chưa bao giờ." Hoắc Nghiên gần từng chưa một nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy một cái ma quỷ, về sau ngươi sẽ là một cái lòng mang thiên hạ hảo hoàng đế, cũng sẽ là ta cùng Cửu Mục vĩnh viễn rượi vào. Nếu là tuổi trẻ một chút thời điểm, Hoắc Nghiên sẽ hảo luôn chí khí biểu đạt chính mình đối hắn hái, sẽ nói với hắn, ngươi liền tính giết toàn bộ người trong thiên hạ lại có thể thế nào, bọn họ cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Chính là hiện tại nàng sẽ không, bởi vì từ bước lên hoàng quyền con đường này ngày đó bắt đầu, nàng liền minh bạch Nàng cùng mục nhiễm chân trên người đều gánh vác trách nhiệm, đây là bọn họ vô pháp thoát xác. Vạn Dặm Giang Sơn gánh nặng đè ở trên người, không phải do bọn họ nửa phần tùy hứng, cho dù này một đường tràn đầy lầy lội dơ bẩn, bọn họ cũng muốn phụ trọng đi trước. Đây cũng là tranh đoạt hoàng quyền lúc ban đầu ý nghĩa. Hoàng quyền lộ có thể so với hoàng tiền lộ, này dọc theo đường đi vô số gian nan hiểm trở, ích lợi dụ hoặc, có thể trước sau kiên trì sơ tâm người cực kỳ bé nhỏ, trước có thái tử, sau có ngũ vương, một cái chết ở lợi thượng. Một cái chết ở quyền thượng. Bọn họ sai rồi sao? Nàng cũng không sẽ như vậy cho rằng, ở cái này đại trảo nhuộm, không ai có thể đủ chỉ lo thân mình bằng không mảy may, chú định bọn họ cuối cùng sẽ biến thành cái dặng gì. Mục nhiễm chăn có thể đi đến hôm nay, bằng tuyệt đối không phải hắn thủ đoạn cùng quyền thế, mà là hắn kia viên chưa bao giờ biến quá xích tử chi tâm. Liên tính hôm nay nàng không phải hắn vương phi, hoặc nghiên cũng sẽ cảm thấy, cái này ngôi vị hoàng đế mục nhiễm chăn là nhất thích hợp ngồi trên đi. Hắn không giống thái tử do dự không quyết đoán, không giống Ngũ vương coi quyền như mạng, cũng không giống Ninh vương phóng đãng không kềm chế được, càng không nghĩ Mục Vân Phi như vậy nhi nữ tình trường. Ở trong lòng nàng, Mục Nghiễm chắn là chân chân chính chính vương, luận võ nghệ tự nhiên không cần phải nói, luận tài trí, hắn 12 tuổi mặc giáp trụ ra trận, chiến công vô số, cùng Sóc Hà càng là nhất chiến thành danh. Đối quân, hắn tôn kính có thêm, đối thần, hắn tuy không mừng kết giao, khá vậy có thể làm được đến chiêu hiền đại sĩ. Thử hỏi này toàn bộ đại dự hoàng tộc có thể có mấy cái hoàng tử với hắn đánh đồng. Đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận Hoắc Nghiên như vậy tưởng là có chút tư tâm ở bên trong, bất quá nam nhân nhà mình, nàng chính là thấy thế nào như thế nào hảo, ai dám nói cái gì. Tưởng cái gì đâu. Muốn nhìn ngươi một chút. Hoắc Nghiên cười, nắm lên hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, lại không phải không thấy quá. Mục Nghiễm chăn lắc đầu, này không giống nhau, gần chút thời gian luôn là mơ thấy ngươi ta lúc ban đầu tương ngộ khi bộ dáng của ngươi. Cổ linh tinh quái, giống cái tiểu yêu nữ, nhưng này tiểu yêu nữ lại rất thiện lương, hành y đi hề tế thế, chỉ bệnh cứu người. Hoác nghiên cười cười, tiếp theo hắn nói nói, vì thế, một cái ngây ngốc còn mất trí nhớ vương ra liền như vậy bị tiểu yêu nữ cấp mê hoặc, từ nay về sau liền nhìn không thấy nữ nhân khác, đúng hay không? Đúng vậy, ngốc vương ra một lần hoài nghi là yêu nữ cho hắn mê hồn cành, làm hắn tự nhìn thấy tiểu yêu nữ ánh mắt đầu tiên liền mất hồn phách, bất quá may mắn. May mắn cái gì? Mục nhiễm chăn ru mắt. Thật ta mị, thật ta mị nở nụ cười, may mắn bổn vương dương khí trọng, nếu không nãy một thân tinh khí chẳng phải bị ngươi nãy chỉ tiểu yêu tinh hút đi. Hoắc Nghiên che mặt, nàng thật sự rất muốn biết này, đó chuyện hài thô tục hắn đều là ở đâu học được, trong khoảng thời gian này nàng nghe xong vô số, này nếu là trước kia, đánh chết hắn đều nói không nên lời loại này lời nói tới. Ngươi về sau ít đi giặc hát, nơi đó mặt đều là chút không đứng đắn, đều đem nhà của chúng ta vương ra dạy hư. Nhất hư chính là ngươi, còn dám trách người khác? Vân Nam Vương phủ. Giang Thế Thành cùng Lễ Bộ Thị Lang ở trong phủ an bài quận chúa thành hôn hết thảy công việc, chợt nghe gã sai vặt tới báo, nói Lục Điện Hạ thả mục Đức Phỉ thủ hạ một chuyện, vội vàng buông trong phủ sự tiến đến thành Tây Chân núi. Giang Thành Ngọc đã ở chỗ này thủ mấy ngày rồi, mỗi ngày nghỉ ngơi đều là ở ven đường trên tảng đá, dựa lưng vào đại thụ liền ngủ. "Vương gia, quận chúa." Giang Thế Thành giơ tay đánh gậy, làm quận chúa nghỉ ngơi một hồi, "Lục Điện Hạ đâu?" Lục Điện Hạ mới vừa rồi cùng quận chúa đại xảo một trận. Lúc sau người liền đi rồi, quận chúa sinh khí uống lên chút rượu, liền như vậy ngủ rồi. Mục Đức Phỉ người đâu? Ở xe chở tù đóng lại, quận chúa làm chúng ta ngày đêm trông coi. Giang Thế Thành xoay người đi xe chở tù phụ cận, Mục Vân Phi xe ngựa cũng ở bên này, nhưng là người không thấy được. Giang Thế Thành hừ lạnh, cao giọng nói, "Lão thần cấp lục điện hạ Thần An." Mục Vân Phi ở trong xe ngựa thật sự ngồi không được, đẩy ra vẫn luôn ngăn đón hắn thị vệ, Tiểu Vương gặp qua Giang Thế bá. Lúc điện hạ thật lớn cái giá. Ngài ngoại giáo các đại, ngài thân kiêu thịt quý vẫn là ngồi trong xe ngựa ngồi đi. Nay còn không có thành thần, liền dám như vậy đối nữ nhi bảo bối của hắn, nếu là thành thần chẳng phải càng là phi toái. Nay trong kinh thành tiểu công tử ca, hắn mỗi một cái nhìn chúng, nếu không phải thành ngọc thích này tiểu vương gia, hắn nhưng thật ra thả rằng nữ nhi cả đời lưu tại Vân Nam bồi hắn. Giang thế thành tức giận ở đây là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, Mục Vân phi tự nhiên cũng không phải ngốc, vội vàng tiến lên giải thích, vương gia không cần hiểu lầm. Ta đều không phải là cố ý mặc kệ con chúa, nhưng là nàng hiện tại. Bổn vương nữ nhi bổn vương sẽ tự dạy dỗ, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lúc điện hạ nếu là tưởng tại đây nhìn lão phu giết người liền xem một hồi. Giang thế cách nói sẵn có bãi, dẫn theo đao chù̉ kia xe chở tụm tiến tới. Mục Vân phi vội vàng tiến lên ngăn trở hắn lôi lao, vương gia không thể. Chương 493 Vân Nam vương tức giận. Những người này bổn vương hôm nay xác định rồi, ta đảo muốn nhìn như thế nào cái không thể pháp, ai dám ngăn cản ta? Mục Vân Phi nghe vậy hai đầu gối quỳ xuống đất, vương gia đau hạ lưu người, bọn họ đã có hối cải tri ý, hà tất thêm nữa huyết quang đâu. Nếu là lão phu khang khang muốn sát, ngươi lại nên như thế nào? Tiểu vương liền tính hôm nay chết ở ngài Đao hạ, cũng muốn tuân thủ lời hứa, bảo bọn họ một cái mệnh. Giang Thế Thành gật gật đầu, đem trường đao lập với bên cạnh, có tâm huyết, nhưng là ngươi phải vì chính mình nói ra nói phụ trách, bổn vương muốn mang nữ nhi hồi phủ, ngươi liền lưu tại này trông coi này đó phạm nhân đi. Giang Thế Bá ta. Giang Thế Thành xoay người lên ngựa, không ở cùng hắn nhiều lời nữa câu. Phụ vương, ngài như thế nào tới? Giang Thế Thành túm người bế lên nữ nhi, cha tới đón ngươi về nhà. Ta không có việc gì, Vân Phi đâu? Hắn đem ngươi khí thành như vậy, ngươi còn hướng về hắn, cùng cha về nhà, ngày mai ta liền tiến cung cùng hoàng thượng từ hôn, chúng ta hồi Vân Nam, ta xem này hôn không thành cũng thế. Giang Thành Ngọc bị lão cha nhét vào xe ngựa, trực tiếp cấp lôi trở lại vương phủ. Phụ vương, Vân Phi một người ở kia sẽ có nguy hiểm, ta muốn đi nhìn điểm. Ngươi thả rằng một người say dưới tàng cây, cũng muốn thủ hắn đúng không? Vậy ngươi về sau cũng đừng nhận ta cái này phụ vương. Thay Ngọc bất đắc dĩ, nàng tuy nói từ nhỏ tùy quân xuất trình, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, nhưng ở phụ thân trong mắt nhưng vẫn là cái yêu cầu hắn bảo hộ cùng chiếu cố tiểu nha đầu. Nàng lý giải phụ thân vì sao sinh khí. Nhưng nàng không thể mặc kệ Mục Vân Phi, nàng lúc ban đầu yêu cũng đúng là trên người hắn thiện lương cùng thuần thú. Phụ vương Ta biết ngươi đâu khuê nữ, chính là nữ nhi giải quá, ta cũng có muốn bảo hộ ngươi, ngài khiến cho ta đi thôi." Giang Thành Ngọc tự nhỏ trong quân, làm nũng loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên làm, bất quá Giang Thế Thành hiển nhiên thực ăn này một bộ, đứng ở tại chỗ tuổi râu trừng mắt gọi tới thị vệ, "Bảo vệ tốt con chúa." "Là." "Cảm ơn lão cha." Cảnh Vương phủ. Không quá một hồi, bên này liền nghe xong việc này, Mục Nhiễm chăn cười cười, Vân Nam Vương tính tình không hảo là có tiếng, lão lục xem như đụng phải một khối ngạnh cục đá. Ngươi còn cười, không lo lắng sao? Vương thừa đã đi bố trí, lão lục dù sao cũng là hoàng tử, ta cũng không hảo quá mức tả hữu hắn ý tứ, làm hắn nếm chút khổ sở cũng hảo, ít nhất có thể cho hắn biết, chúng ta này đó hành quân đánh giặc người, mệnh cũng là đáng giá. Hoắc Nghiên nhíu môi, đây là hoàng gia, có thể tùy tiện dùng mạng người tới đi học. Hy vọng lần này về sau, chúng ta có thể hoàn toàn gió êm sóng lặng. Chỉ hy vọng như thế, chẳng lẽ còn có khác sự? Mục Nhiễm chăn thở dài, Tĩnh Nam tuy rằng người không ở trong chiều, nhưng Hoàng thượng thánh chỉ không chừng khi nào sẽ chuyển xuống tới. Này Hoàng thượng cũng là, như thế nào liền không thể đem ngôi vị Hoàng đế cho người đâu. Mục nhiễm chăn nhàn nhạt gửi, vẫn chưa nói chuyện. Hoác nghiên ngẩn đầu nhìn không chung, huyết hồng hoàng hôn, không biết là từ phương Tây Dân lên tới, vẫn là muốn chiều cái kia phương hướng rơi xuống đi. Hắn nói đêm nay qua đi, ngũ vương sự sẽ có một cái kết quả, này kết quả tựa hồ ở đã định ra tới. Mục đức phỉ lại vô xoay người khả năng. Chỉ còn một ít tàn binh bại tướng, còn ở trên núi Tử Thủ. Vây khu vực săn bắn một chuyện ngươi đã cùng Hoàng thượng Tuyết Minh, chờ bắt được mục nước phỉ, ngươi oan khuất liền có thể rửa sạch, ba thánh cũng sẽ không ở hiểu làm ngươi. Hiện giờ nghĩ đến, này đó đều không ở quan trọng, trận này đánh tới hiện tại, chúng ta đều mệt mỏi, ngươi nói đúng, có lẽ là thời điểm nên buông xuống. Hoắc Nghiên cười nhìn hắn, đây là nàng gần đây nghe được vui vẻ nhất một câu. Thời giao trấn núi, Thái Ngọc dẫn dắt một chúng bộ hạ ra giôi thúc ngựa chạy tới. Không đợi nhìn thấy mục vân phi mặt, liền thấy giam giữ xe chở tú bắt đầu báo động. Quả nhiên bị phụ vương đoàn chúng. Cảnh vương người còn chưa tới, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ viện binh tới rồi bổn quận chúa đều giải quyết này đàn binh tôm tướng quơ. Thị vệ ngăn lại Thành Ngọc, quận chúa không thể, vương gia công đạo chúng ta bảo vệ tốt ngươi, hiện tại qua đi quá nguy hiểm. Chúng ta bất quá đi lục điện hạ liền mất mạng, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Này, này cái gì này, các ngươi đi theo ta nhiều năm. Đều có cũng đủ tác chiến kinh nghiệm, chúng ta ít người, chỉ có thể trước bám trụ bọn họ, chờ cảnh vương người tới. Là, bất quá nàng vẫn là không đoán được một chút, xe chở tù giam giữ này Phạm Nhân vừa mới bắt đầu bạo động, trên núi liền xuống dưới rất nhiều binh mã, đều mang theo trọng binh, xa xa nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, ít nói cũng đến 2-3 ngàn người. Nàng chỉ có mấy trăm phủ binh, hơn nữa cảnh vương phủ binh cũng mới 1 ngàn nhiều người, căn bản không đủ để ứng phó. Giang Thành Ngọc cũng không kịp đi tìm Mục Vân Phi, công đạo bộ h Mau đi thông tri cảnh vương bên này động tĩnh, thuận tiện hỏi một chút vương thừa khi nào lại đây." Mặt tướng lĩnh mệ, "Cảnh vương phủ, buồn vương người sớm đã ở phía sau núi mai phục hồi lâu, làm quận chúa không cần lo lắng." "Là." Mặt tướng này liền trở về nói cho con chúa. "Chấm đã." Mục Nhiễm chăn với tay kêu kia thị vệ tiến lên, người ra khỏi thành thời điểm kêu thượng mấy giọng nói, cấp trông thành bá cánh để cái tỉnh, làm cho bọn họ buổi tối chú ý an toàn." "Ê." "Têu cái gì?" Liên nói Ngũ Vương Mục Đức Phỉ cử binh lưu phản, hiện đã nguy cấp. Vương gia ở đây là ý gì? Ngươi làm theo là được, không cần hỏi nhiều. "Là." Mục Nhiễm chăng túi đầu đứng ở thính trước, ánh mắt vẫn như cũ không có tiêu điểm, nhưng trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, không khó làm người nhìn ra hắn tâm tình không tồi. Thời giao vẫn như cũ hóa thành một mảnh chiến trường. Giang Thành Ngọc rốt cuộc ở một đám lịch phản trung gian thấy Mục Vân Phi, giờ phút này hắn đang bị người đè nặng, đôi tay đều trói chặt. Thường Xuyên nắm ở trong tay kia đem cây quạt cũng rơi xuống đất bị người giẫm phá. Thành Ngọc, không muốn không muốn lại đây. Giang Thành Ngọc trải qua một phen chém giết, đã cả người là huyết, sát trưởng khí thế càng tăng lên năm nhĩ, Trường Thương đứng ở bên cạnh, "Thả hắn, ta tha các ngươi bất tử." Đây là bọn họ ở trên chiến trường Thường Xuyên nói một câu lời nói dối. Mục Đức Phỉ cưỡi ngựa đứng ở Mục Vân Phi bên cạnh, mấy ngày không thấy, người gầy ốm viết Giờ phút này hắn chính là suy nghĩ làm bộ ôn nhuận như Ngọc công tử bộ dáng cũng giấu không được nảy một thân sắc khí. Tha hắn, ta còn có đường sống sao? Mục Đức Phỉ, ngươi đã bại, đầu hàng đi, ít nhất có thể bảo đảm ngươi nhóm người này trung tâm bộ hạ cái mạng. Mục Đức Phỉ lạnh lùng ngợi lên khóe môi, ta không phải tiểu hài tử, sẽ không làm loại này xa xôi không thể với tới mộng, trên chiến trường đua chính là ngươi chết ta sống, quân chúa tưởng cứu người liền ra chiêu đi. Kia thị vệ đao chính đặt tại Mục Vân Phi trên cổ. Nàng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể trước ổn định bọn họ. Mục Vân Phi là vương gia, ngươi bắt hắn là tử tội, không bằng ngươi bắt ta, dùng ta làm con tin, ta phụ vương sẽ không mặc kệ ta chết sống, không chuẩn ngươi còn có thể mượn cơ hội sẽ chạy đi. Như thế cái ý kiến hay, động thủ. Giang Thành Ngọc lui ra phía sau một bước, chấm đã, ngươi trước thả hắn. Ngươi bồng thường, ta liền thả Vân Phi. Ngũ ca, ngươi quay đầu lại đi. Phế vật. Mục Đức Phỉ giận mắng, ngươi câm miệng Nếu quận chúa một fan hảo ý, ta cũng không đành lòng tự tuyệt. Chương 494 chỉ có đêm tối. Từ từ, quận chúa Võ công ở ngươi phía trên, chẳng nàng ngươi chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, ta thân thủ cái dạng gì ngươi cũng biết, vẫn là ta lưu tại bên cạnh ngươi ngươi phần thắng lớn hơn nữa. Mục Đức phỉ cười, ngốc đệ đệ, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, hoàng thượng sẽ ở ngươi chết sống vẫn là Mục Nhiễm chân sẽ để ý. Ngươi giá trị chính là có thể đổi quận chúa chủ động đầu hàng, đúng hay không nha quận chúa? Giang Thành Ngọc cắn răng, ta nam nhân còn không tới phiên ngươi tới bình phán hắn giá trị. Thành Ngọc, không cần lại đây. Ngươi yên tâm đi, hắn không dám giết ta, hắn còn phải lợi dụng ta chạy đi đâu. Mục Đức Phi ý bảo thủ hạ người, động thủ. Ta đang nói một lần, ngươi trước thả Mục Vân Phi. Thả hắn. Mục Vân Phi cùng Giang Thành Ngọc mặt đối mặt, hắn tiến thêm một bước, Thành Ngọc cũng tiến thêm một bước. Ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, Mục Vân Phi hình như là đi xong rồi cả đời như vậy trường, như vậy trầm trọng, Thành Ngọc Là ta thực xin lỗi ngươi. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, chỉ thấy Mục Vân Phi một phen tối lui giang Thành Ngọc, đi mau. Phóng kiếm. Vân Phi. Giang Thành Ngọc phi thân dựng lên, đẩy ra Mục Vân Phi, đơn giản hai người cũng chưa bị thương. Giang Thành Ngọc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, "Vân Phi ngươi mau." "Tiểu Tâm a." Giang Thành Ngọc đưa lưng về phía Mục Đức Phỉ, Mục Vân Phi mắt thấy hắn giơ kiếm đâm xuống dưới, bản năng tối lui bên người người chạy tới che ở Thành Ngọc trước người sinh sôi vì bị này nhất kiếm. Vân Phi, ngươi thế nào? Không. Không có việc gì. Chấn nội tạo một trận quách khủng, một ngụm máu tươi nổ ra, người cũng mềm mại ngã xuống giang thành ngọc trên vai, thực xin lỗi. Là ta. Sai rồi. Vân Phi. Điện hạ, Mục Nhiễm chân người tới. Mau bắt lấy giang thành ngọc, lui về trên núi. Nếu là phía trước, muốn bắt nàng còn hơi dễ dàng chút, nhưng hôm nay Mục Đức phỉ này nhất kiếm đâm tới, xem như hoàn toàn bực lựa nàng lửa giận. Giang Thành Ngọc nhắc tới Ngân Thương, phi thân chiều mục Đức Phỉ đánh đem qua đi, lão nương muốn ngươi mệt. Mục Đức Phỉ vốn chính là đánh không lại Thành Ngọc, ba lượng chiêu liền đã có chút chống đỡ không được, nếu không phải vài tên tử trung bộ hạ thế ăn chắn mấy thương, hiện tại hắn đã nằm ở chỗ này thành thương hạ vong hồn. Điện hạ, chết đi. Mục Đức Phỉ nghe cách đó không xa gót sát thành, trốn. Có thể bỏ chạy đi nào? Ngươi cho rằng Mục Nhiễm chân không giết ta, là thật sự vô pháp công lên núi sao? Hắn bất quá là muốn cho toàn kinh thành đều biết ta cử binh lưu phản, làm ta thân bại danh liệt. Mục Đức Phỉ nhặt lên bị thành ngọc đánh rất kiếm, chỉ vào phía trước, một trận chiến này, đánh là chết, không đánh cũng là chết, bổn vương liền cùng hắn đua thượng một phen, tha rằng chết ở này núi hoang dưới, cũng quyết không thể bị bọn họ đưa lên đoạn đầu đài. Ta chờ thề sống chết đi theo điện hạ. Cảnh vương phủ. Mục Nhiễm chăn tâm tình rất tốt, ở trong phủ giáo Hoắc Nghiên chơi cờ, bất quá mỗi đi một bước đều phải Hoắc Nghiên nói cho hắn nghe. Sau đó hắn trước nói chính mình phải đi vị trí, ở nói cho Hoắc Nghiên nàng hẳn là đi cái gì vị trí. Hoắc Nghiên đêm nay nâng lên tâm điều gan, hắn nhưng thật ra hảo, còn có tâm tình chơi cờ, hơn nữa hắn nói giáo nàng chơi cờ, liền thật là ở nghiêm túc giáo nàng chơi cờ. Trong phòng phao thượng một hồ trà lạnh, hai người ngồi ở cửa sổ bên cạnh cái kia Hoắc Nghiên thân thủ cải tạo tiểu ban công nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngạc không, ngoài cửa sổ chỉ có đêm tối. Bất quá cũng may vẫn là có thể nghe thấy nhàn nhạt mùi hoa. Mục Nhiễm chăn người này nói đến kỳ quái, hắn cầm đao thời điểm ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn sẽ ở trong phủ trồng đầy sân hoa hoa thảo thảo. Việc này thậm chí có chút hoa là hắn trước kia đánh giặc thời điểm mang về tới dị quốc hạt giống, thật không tốt nuôi sống, có chút là hắn thân thủ tới. Trên đời này kỳ hoa dị thảo, chỉ cần là xinh đẹp, đều có thể ở hắn hoa viên tìm được, mỗi cái mùa vương phủ đều sẽ có hoa xem, bất quá nghe nói cảnh vương rất hẹp hòi, này đó hoa vừa không thích người khác xem, cũng không muốn để cho người khác chạm vào một chút. Sự thật chứng minh, nghe đồn là thật sự, mục nhiễm chăn xem như thích mục tĩnh nam đi. Hắn thế nhưng bởi vì mục tĩnh nam không cẩn thận dẫm tới rồi hắn một gốc cây hoa, cùng nhân ra vùng tay đánh nhau. Ngươi nhẹ nhàng như vậy, thật sự không tính toán đi xem tây giao tình hồn sao. Mục nhiễm chăn vùng tay, ta xem tới được sao. Hoác nghiên bất đắc dĩ chừng hắn một cái, đến ngươi đi rồi, mau. Vương ra, vương phi mau ra ở đây tiếp giá. Tiếp giá ngươi lén lút làm cái gì? Hoác nghiên đỡ chán, từ từ, ngươi nói tiếp giá Mục Nhiễm Chân đứng dậy, Thần Hoàng hậu nương nương đảo nội đường một tự. Hoàng hậu? Ngươi như thế nào biết là hoàng hậu? Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ đến sao? Thông báo gã sai vật dùng tiếp giá hai chữ, có thể là Mục Nhiễm Chân tiếp giá, trừ bỏ hoàng thượng chính là hoàng hậu. Hoàng thượng khẳng định là không có khả năng tới, lúc này hoàng thượng nhất không nghĩ thấy Mục Nhiễm Chân, vậy chỉ có hoàng hậu. Hoàng hậu tới làm cái gì? Trừ bỏ Mục đức phỉ, nàng còn có thể vì ai ca nguyện hạ mình tới ta trong phủ? Hoàng hậu quần áo nhẹ đi ra ngoài, bên người biết mang theo hai cái đi theo tỷ nữ cùng một cái lái xe tiểu thái giám, trên người ăn mặc cũng không giống ngày xưa ở trong cung nhìn thấy kêu một bộ hoa lệ phượng bào, mà là một thân mồi lục đậm siêm ý thì hề. Trang trọng lại cũng có vẻ tử khí châm chầm, nhưng thật ra cùng nàng này trường từ từ tiểu tụy khuôn mặt rất là tương xứng. Nhi thần gặp qua hoàng hậu nương nương. Thần thiếp ái, hoàng hậu chiều hoắc nghiên phất phất tay, người đi ra ngoài, buồn cung có việc muốn cùng người ra vương ra nói. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn về phía Mục Nhiễm Trăn, Mục Nhiễm Trăn hơi hơi gật gật đầu, làm phiền phu nhân đi hậu đường pha thượng một hồ trà, hoàng hậu nương nương sợ là muốn nói thượng một hồi. "Là, thân thiếp này liền đi." Ra cửa phòng, Hoắc Nghiên với tay kêu Vương thừa lưu lại nơi này bên người hộ vệ, nay cái buổi tối không yên phận, đôi mắt đều đánh bóng, tỉ mỉ xem trọng nải vương phủ trong ngoài, chớ có ra kém tử mới là. "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Hoàng hậu nương nương mời ngồi, ngồi. Hoàng hậu đưa lưng về phía Mục Nhiễm Trăn, ngay chung quanh cũng chưa động tĩnh, xoay người bổ một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, buốn cùng cậu ngươi, chỉ cầu ngươi lúc này đây, Hoàng nhi có bằng lòng hay không đáp ứng. Mộc Nhiễm chăn túi người muốn đỡ khởi hoàng hậu, trên đường ngừng lại, nương nương, nhi thần nhìn không thấy, không, có phương tiện đỡ ngài lên, ngài có nói cái gì xin đứng lên tới nói đi, bực này đại lễ, chính là chết nhi thần họ a. Hoàng hậu lắc đầu, nắm chặt Mộc Nhiễm trong tay, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Nương nương cũng muốn nói cái gì sự mới được. Mộc Nhiễm chăn rút về tay, Đỡ một bên ghế giữa ngồi xuống, nếu là nương nương muốn ta đương trưởng tự hành kết thúc, nhi thần như thế nào có thể đáp ứng ngài? Không, ta không cần ngươi mệnh." Hoàng hậu đứng dậy, "Ta muốn ngươi phóng phỉ nhi một cái mệnh." Mục Nhiễm chăn khe nhíu mày, "Mục Đức Phỉ mưu phản chi tội đã định, ngươi muốn ta như thế nào có thể tự mình phóng hắn một mạng?" "Nương nương như vậy khó xử sự tình, vì sao không đi cùng hoàng thượng nói?" "Ngài quý vì hoàng hậu, nhất quốc chí mẫu, hoàng thượng sẽ không không bận tâm ngài mắt mũi. Ngươi lúc trước cũng là bị định rồi tội." Nhưng người vẫn như cũ hảo hảo ngồi ở chỗ này, bổn cung tự biết Hải Nhi không có ngươi nửa phần lưu trí, nếu là bị trảo trở về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần hoàng nhi niệm ở năm đó ta từng tận lực bảo quá Mâu thân ngươi tánh mạng phấn thượng, ứng ta lúc này đây. Chương 495 bất luận kẻ nào đều không thể đền bù. Mục Nhiễm chấn chấn động, tay áo hạ đôi tay không cấm nắm chặt, cái gì? Đều không phải là sở hữu hậu cung nữ tử đều yêu thích tranh đấu, ta cùng với Mâu thân ngươi cùng gi nương tình cùng tỷ muội. Ta niệm các nàng đã từng rút quá ta tình cảm, ta sao có thể giết các nàng? Ta mẫu phi chết vào cái gì? Hoàng hậu xoay người ngồi xuống, ngươi đáp ứng ta bảo con ta mạng sống, ta nói cho ngươi trần tướng, về sau vô luận ngươi là muốn trả thù vẫn là muốn tiêu tan, đều cùng ta không quan hệ, này bí mật. Ta thủ đến mệt. Mục Đức Phỉ tạo phản, toàn thành đều biết, hoàng thượng nếu là hạ lệnh xử trảm, ta không có cách nào ngăn trở, nhưng ta có thể tận lực thử một lần, thành cùng không thành ta không thể hứa hẹn. Ngươi nhất định có thể thành." Hoàng hậu chắc chắn nói, "4 năm trước, ta đã là hoàng hậu, ngươi cùng Tĩnh Nam cũng đều trưởng thành, ta không có mưu hại chỉ nghi lý do, ngươi đại có thể cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay hai vị phân tần chứ mau." Mục Nhiễm chăn bừng tỉnh đại ngộ, "Ta từng hoài nghi quá tập thị, nhưng nàng lúc ấy vô quyền vô thế, ta không tin nàng có thể lập tức xử tử hai vị sủng phi." Hoàng hậu trầm giọng nói, "Nếu nói là nàng hại chết ngươi Mẫu phi, chi bằng nói ngươi Mẫu phi là chết vào thánh thượng sủng ái." Tập thị thiết kế dẫn một người nam tử như hậu cung, vào nguy nhi nương tầm cung, lại kêu đi hoàng thượng cùng thái hậu, chỉ thanh là hoàng thượng thương yêu nhất phi tử, việc này vừa ra, thái hậu đương trưởng tức chết, hoàng thượng nản lòng phái trí. La hoàng thượng hạ lệnh xử tử Tử Di nương. Hoàng hậu lắc đầu, người đương chúng ta đại dự hoàng thất liền ngươi một cái xi si tình là sao? Cho dù lúc ấy như vậy tình hình, hoàng thượng vẫn không có muốn xử tử nàng ý tứ, chỉ là đem nàng biếm lãnh cung, chỉ thanh là cái không muốn làm giải thích cương liệt nữ tử. Nàng cho rằng hoàng thượng một ngày nào đó sẽ điều tra rõ chân tướng. Ai ngờ nàng chờ tới lại là một ly rượu độc, nàng tưởng hoàng thượng muốn xử tử nàng, dưới sự tức giận uống lên rượu độc, hoàng thượng cho rằng nàng ở lãnh cung hổ thẹn tự sát, này một trang oan án liền như vậy bắt đầu rồi. Sau lại, người mẫu phi phải vì mọi mọi sửa lại án xử sai, nhưng thuộc phi vừa chết, chuyện này náo lớn có tổn hại hoàng thất mặt mũi, hoàng thượng hạ chỉ, nếu là ai ở nhắc tới này có sự, cùng tội luận xử. Mục Nhiễm chắn biểu tình nghiêm trọng, trầm giọng nói: Mẫu phi như vậy yêu thương di nương, sao có thể nhìn nàng bị oan uổng mà không đi quan đâu? Hoàng hậu thở dài, ngươi nói không tồi, chỉ nghĩ ở vo anh ngoài điện quỷ suốt 3 ngày, náo tới rồi trong triều đại thần kia, toàn bộ trong triều nghị luận sôi nổi, hoàng thượng tức giận, y muốn xử tử ngươi mẫu phi. La buồn cung cầu xin, thánh thượng mới lưu nàng một mạng, nhưng lại không bao giờ đi nàng trong cung. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, một khi đã như vậy, tập thị vì sao còn muốn giết ta mẫu phi? Hoàng hậu nước mắt Nhàn nhạt nhìn Mục Nghiễm chán liếc mắt một cái, chỉ nghi thất sủng, nhưng ngươi vẫn như cũ tay cầm quyền to, hơn nữa khó bảo toàn nào một ngày nàng sẽ không phục sủng, tập thị ngoài cung dự vào sự ai, nói vậy ngươi cũng biết. Mục Đức Phỉ, hắn tay cầm quyền to đích xác đối Mục Đức Phỉ là một cái thai hoang ẩm, nói vậy khi đó bọn họ liền làm tốt muốn bức thái tử hạ vị chuẩn bị, nếu không nói trên đường hắn cắm một chân, hiện tại này thiên hạ đã là hắn Mục Đức Phỉ. Mục Đức Phỉ là người thân sinh quốc nụ Không biết hoàng hậu nương nương tại đây trong đó sắm vai chính là cái gì nhân vật. Vô luận ta sắm vai chính là cái gì nhân vật, ta không có giết hại ngươi Mâu Thần, cũng không nghĩ tới làm nàng chết, nhưng không có thể giữ được nàng mệnh, ta chung quy là thẹn với nàng năm đó đối ta tình cảm, bổn cung tự sẽ cho ngươi một công đạo." Hoàng hậu đứng dậy, "Ta theo như lời chính là sở hữu thật muốn, năm đó sự ngươi đã đều rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, ngươi báo ngươi thủ đi, đáp ứng chuyện của ta, ta hy vọng ngươi không cần nuốt lời." Dứt lời, Hoang hậu xoay người hướng ra ngoài đi đến, "Nương nương." Mục Nhiễm Chân đột nhiên mở miệng gọi lại nàng, "Năm đó vì cái gì không ai tra chuyện này?" Hoang hậu dừng lại bước chân, bực này cung đình việc, nếu vô hoàng đế hạ lệnh, ai dám tự mình điều tra. "Cung tiễn hoàng hậu nương nương, người trụ người đáp ứng ta chính là, ngươi chỉ cần không giết là ngủ, bổn cung đều có biện pháp làm hắn mạng sống." Hoắc Nghiên nên diện động phải hoàng hậu, thân thiếp này trả tới chấm chút, "Nương nương sao đi như vậy sốt ruột? Đi xem nhà ngươi Vương ra đi." thân thiếp cùng tiến hoàng hậu nương nương. Kỳ thật mới vừa rồi bọn họ nói chuyện Hoắc Nghiên đều nghe được, tiến đi hoàng hậu, vội vàng chạy tới nội đường. Mục Bạch, ngươi làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn vấn đầu, dựa nghiêng trên ghế trên, sắc mặt trắng bệch, biểu tình thống khổ, bắt lấy Hoắc Nghiên, gắt gao ôm vào trong ngực. Hoắc Nghiên đau lòng khẽ vươn hắn đầu, không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua đi. Hắn nước mắt làm ướt nàng xiêm y, dì hề. hai tay gắt gao hoàn nàng vào eo, dựa vào nàng trong lòng ngực. Rống cái hài tử giống nhau tìm kiếm an ủi. Hoắc Nghiên quả thực đau lòng muốn mệnh, một bên an ủi hắn, một bên Lãnh Sinh Ác đồng ý, một hồi liền đi giết tập thị cái kia tiện nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia tập thị là Mục Vân Phi mẫu phi, hiện giờ bọn họ cái này quan hệ, như thế nào có thể hạ thủ được. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã ai đều không cần kiêng kỵ, hắn muốn cho ai chết, ai sẽ phải chết, nhưng Hoắc Nghiên minh bạch, Mục Nhiễm chân không phải thị huyết người, cho dù Mục Vân Phi không có đã cứu hắn, hắn cũng sẽ không không màng đệ đệ ý tưởng. Diễn án Mộ Phi. Đây là hắn cùng người khác bất đồng địa phương, là những cái đó phàm phu tục tử cả đời đều không đuổi kịp cảnh giới cùng khí khái. Hoắc Nghiên chỉ nhớ rõ, đêm nay Mộc Nhiễm chăn một câu cũng chưa nói, không có tức giận, cũng không có đồng khí, chỉ là ôm nàng khóc đã lâu đã lâu. Đêm nay đã xảy ra rất nhiều sự. Ngũ Vương cùng Giang Thành Ngọc Tây giao một trận chiến đại bại, nhưng là Mộc Vân Phi trọng thương, hoàng thượng tức giận dưới hạ chỉ ngay tại chỗ sử tử Mộc Đức Phi, lại không ngờ trên đường bị người liền đi rồi. Hoàng hậu tưởng mục nhiễm chăn phái người làm, liền tính hắn tuân thủ lời hứa, nàng cũng làm tới rồi đáp ứng mục nhiễm chân sự, tự thiêu ở mục đức phỉ trong phủ. Thân thiếp 15 tuổi gả vào vương phủ, 17 tuổi bị hạ đăng cơ, thân thiếp theo ngài cùng nhau tiến cung làm ngôi hoàng hậu, này hoàng hậu một làm chính là 30 năm, sinh hai cái nhi tử. Nghê hà bọn nhỏ đều không nên thân, phạm phải không thể tha thứ đại sai, là thân thiếp dạy dỗ không sao, thân thiếp tự biết có tội, nguyện lấy chết tạ tội, phỉ nhi đều là ân thân thiếp phân phó làm việc. Thần hoàng thượng nghiệm ở hoàng nhi toàn tâm toàn ý vì đại dự quốc sự làm lụng vất vả. Lại đúng là ở tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, bị người vài câu mê hoặc, lúc này mới gây thành đại sai, còn Thần thánh thượng từ nhẹ xử lý. Hoàng thượng cầm tin, đôi tay run rẩy, chưa xem xong nước mắt đã làm ướt giấy viết thư. Hoàng hậu a. Hoàng thượng thân mình mềm nhũn, ngã xuống một bên trên long ỷ, ngươi nói đều không nói một tiếng liền như vậy đi, ngươi làm chấm làm sao bây giờ a? Đều nói hoàng đế sủng phi vô số. Này cái hiếm lạ nữ tử này, ngày mai coi trọng cái kia nữ tử, nhưng chân chính có thể ở hoàng thượng trong lòng, vẫn luôn đều chỉ có hoàng hậu một cái. Chỉ là năm tháng dài quá, hai người quá mức quen thuộc, không có những cái đó chua xót tình yêu, đều là bình thường nam nữ, nhật tử lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh phiền chán. Nhưng nếu là trong đó một cái đi rồi, trong lòng loại này vắng vẻ cảm giác, lại là bất luận kẻ nào đều không thể lền mù. Chương 496 không tính toán bắt sao. Cảnh Vương phủ, hậu hoa viên. Ngươi nghe nói sao, hoàng thượng bị bệnh. Mục Nhiễm chăn đem trong tay cá thực ném vào trong nước, chỉ trước mắt, cứ thế giữa hè, ngày mai muốn hay không mang theo Cửu Mục đi ra ngoài, mua chút nguyên liệu làm mấy thân xiêm y đi. Hoắc Nghiên ngồi xuống, lấy quá trong tay hắn cá thực, Mục Đức Phỉ còn không có bắt được, ngươi không tính toán bắt sao? Nàng không tin Mục Nhiễm chân thật sự có thể bởi vì hoàng hậu liền không trả Mục Đức Phỉ, lúc trước vây khu vực săn bắn sự chính là Mục Đức Phỉ một tay kế hoạch. Lần trước Mộ Dung nói đi cho ta tìm dược. Không nhỏ khi nào mới có thể trở về, tiến vào luôn là mơ thấy Cửu Mộc trưởng thành, nhưng ta lại thấy không rõ bộ dáng của hắn, trước kia không cảm thấy nhìn không thấy có cái gì không tốt, đã nhiều ngày mới rõ ràng chính xác cảm nhận được. Hoắc Nghiên đỡ trán, lôi kéo hắn tay, đem hắn thân mình quay lại tới đối mặt nàng, đừng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, nên nối mặt chúng ta luôn là muốn đối mặt. Mộc Nhiễm chăn lặng im, nhàn nhạt cười, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, bất quá hoàng hậu đột nhiên hoang hệ, bọn họ nếu tưởng thành thân cũng đến chờ 1 năm về sau. Hoàng thượng thật sự đồng ý tứ hôn. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu. Hắn đây là có ý tứ gì? Hoắc Nghiên giống như minh bạch, lại giống như không phải thực minh bạch, ngươi nói rõ ràng sao? Ngươi không phải thực thông minh, đoán xem bãi. Ta mang thai ngốc 3 năm không được sao? Nói lên cái này, bổn vương ngày đêm nỗ lực như thế nào không thấy ngươi này bụng có cái động tĩnh, chẳng lẽ là nhìn không thấy ảnh hưởng bổn vương phát huy? Hoắc Nghiên Nàng vẫn là trở về nghiên cứu nàng không gian khi nào có thể một lần nữa mở ra đi. Nghe chuyện cười người lớn loại sự tình này. Cử Mộc, sao ngươi lại tới đây? Mục Nhiễm chăn lập tức cời khai, "Cử Mộc, lại đây làm phụ vương ôm một cái. Ngươi đừng dạy hư ta nhi tử." Hoa Nghiên đứng ở một bên, nhìn bọn họ phụ tử chơi đùa. Hoa viên cảnh sắc hợp lòng người, bọn họ cũng coi như là toàn gia sung sướng, vậy tạm thời hạnh phúc một hồi, nhưng cái đó không vui, về sau suy nghĩ hảo. Hôm sau, trên đường Mục Nhiễm chăn nói đi dạo phố, chính là thật sự đi dạo phố, đại buổi sáng ra tới, đi bộ một cái buổi sáng còn không có nghỉ ngơi ý tứ. Hoắc Nghiên thật sự đi không đặng, đẩy đẩy Cửu Mục, đi theo ngươi phụ vương nói ngươi mệt mỏi. Cửu Mục bị bà Vũ ôm, ta không mệt. Hoắc Nghiên vừa vặn đi ngang qua Vân Nam Vương phủ, toàn bộ trong phủ treo đầy đỏ thắm tứ lụa, sợ người khác không biết bọn họ muốn làm hỷ sự. Mục Bạch, chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một chút Giang Vương gia? kỳ thật là ngươi mệt mỏi không nghỉ đi rồi đi." Hoắc Nghiên hì hì cười hai tiếng, "Ta còn phải cho ngươi sinh hải từ đâu, mệt muốn chết rồi ngươi không đau lòng a?" Mục Nhiễm chân nhìn không thấy coi như người khác cũng nhìn không thấy, giơ tay ôm ở Hoắc Nghiên trên eo, "Phu nhân nói có vài phần đạo lý, bổn vương chuẩn." Ba vú vội vàng che lại cửu muột đôi mắt, tiến lặng mà lắc lắc đầu, tuy nói là trưởng phục đi ra ngoài, nhưng như vậy cố lễ nghĩa cũng thật sự có thách hoàng gia mặt mũi. "Vân Nam vương phủ, quân chỗ đâu?" Giang Thế Thành thở dài, đi tìm cái kia tiểu tử. Mục Nhiễm châng cười, lục đệ như thế nào chọc tới Giang Thế Bá. Hử? Giang Thế Thành hừ lạnh, không nói cũng thế. Ngay lấy sự, bọn họ nhiều ít nghe được một ít, Hoắc Nghiên Tức thời không nói lời nào, nếu không phải quận chúa thật sự thích Mục Vân Phi, này lão vương gia sợ là muốn trực tiếp mang theo người hồi Vân Nam không thành hôn. Lục đệ niên thiếu, không cần chúng ta kinh nghiệm xa trường, khiếm khuyết một ít kinh nghiệm cũng là bình thường. Giang Thế Bá chớ có động khí. Hiện giờ bọn họ hai cái tình đầu ý hợp mới là quan trọng nhất. Nếu là đương ngôi bổn vương đem thành ngọc gả cho ngươi, liền sẽ không có bực này sự. Hoắc Nghiên. Mục Nhiễm chăn cầu sinh dục cực cường, vội vàng mở miệng, Giang Thế Ba chớ có nói cười, tiểu vương này phu nhân tính tình không hảo chính là có tiếng, trở về vương phủ không chừng như thế nào lăn lộn ta đâu. Hoắc Nghiên vô ngữ, nàng rốt cuộc là như thế nào truyền ra như vậy cái đanh đá thanh danh. Giang Thế Thành nhìn nhìn Hoắc Nghiên, lại nhìn nhìn Mục Nhiễm chăn, thật mạnh thở dài. Chất nhi cái gì cũng tốt, chính là này sợ vợ tật xấu thật sự là. Ai? Hoắc Nghiên giơ tay ở hắn trên eo khắp một phen, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta khi nào bởi vì những việc này cùng ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Ngục Nghiễm chăn bỗng nhiên lớn tiếng nói, bổn vương biết sai rồi, thỉnh phu nhân thứ tội. Giang Thế Thành. Đứa nhỏ này như thế sợ vợ này, nhưng như thế nào là hảo? Hoắc Nghiên che mặt, nàng sợ là về sau cũng chưa mặt bước vào Vân Nam vương phủ. Giang Thế Thành hiển nhiên có chút không thích Hoắc Nghiên, bất quá nhưng thật ra thực thích Cửu Mục, từ vào sân liền ôm vào trong ngực không buông tay. Cửu Mục vẻ mặt ta không thích nhưng là ta không thể cự tuyệt biểu tình. Tiểu Vương gia lấy tên sao? Vương phi vì đứa nhỏ này lấy tên, danh gọi Văn Triệt, chữ nhỏ Cửu Mục. Giang Thế Thành nhìn mắt Hoắc Nghiên, tên lấy được nhưng thật ra hảo, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ giữa mày anh khí chính là không thua ngươi a, nói vậy về sau cũng là cái có thể chọn đến khởi đại lương chủ. Dạ Giang Vương gia khích lệ. Mấy người cho chuyện, cửa một trận tiếng vó ngựa. Giang Thành Ngọc xoay người xuống ngựa, vào sân, vừa thấy bọn họ liền cười khai, cảnh vương các ca, hoác tỉ tỉ, Thành Ngọc cấp nhị vị thỉnh an. Thành Ngọc cùng đề Lam giống nhau, đều gọi nàng làm tỉ tỉ, bởi vì kêu hoàng tẩu thật sự có vẻ lao khí. Giang Thế Thành lại không cao hứng, lớn mật, vương gia vương phi tại đây, há tha cho người lô mãng, từ cửa ở tiến vào một lần, hảo hảo thỉnh an. Hoác nghiên cười, không cần, chúng ta tuổi sắp xỉ. Ở bên nhau chơi đùa đều thói quen, vương gia không cần đa lễ, không biết lễ nghĩa. Những lời này không biết là Zhan Dạ Thành Ngọc vẫn là nói cho Hoắc Nhân Nghĩ, luôn là cái này lão vương gia chính là không quá thích nàng. Hoắc Nhân Nghĩ, chuẩn là nàng chiếm cảnh vương phi vị trí, làm Thành Ngọc không có thể gả cho Mục Nghiễm Chân, hắn trong lòng có khí đi. Tỷ tỷ, chúng ta đi nội viện liêu, ta có hảo chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tự nhiên hảo, cửu mục cùng Ngô thân đi hậu viện chơi được không nha? Giang Thế Thành không dung cự tuyệt một phen bế lên cửu mục, làm Vũ Mục cùng Lao Phu tại đây ngồi một hồi. Cũng chưa nói bởi vì điểm gì, liền không cho nhân ra Hải Tử đi rồi. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, nhận được Vương gia để mắt khiển tử, đứa nhỏ này ra thực, đừng làm cho hận khí tới rồi ngài. Thanh Ngọc đem Hoắc Nghiên kéo đến nội viện, vội vàng nói khỉm, ta phụ vương buồn ý là làm ta gả cho Cảnh Vương ca ca, nhưng Cảnh Vương ca ca không chịu với ta, hắn lúc này mới giận chó đánh mèo cùng ngươi, tỷ tỷ chớ có với hắn động khí. Như thế nào sẽ, chỉ là ta không nghĩ tới vương gia sẽ như vậy sinh khí, trước vài lần thấy không cảm thấy. Thay Ngọc thở dài, còn không phải Vân Phi, hắn lần này thật sự chọc tới ta phụ vương. Thay Ngọc đem ngày ấy sự từ đầu chí cuối nói cho Hoắc Nghiên nghe, Hoắc Nghiên gật gật đầu, Mục Bạch ở trong phủ cũng tức giận thực, Vân Phi đơn thuần thiệt lương, làm như vậy không gì đáng trách, phụ thân ngươi sinh khí cũng là để ý ngươi, sợ ngươi gả cho cái mềm yếu vô năng người, không thể cùng ngươi cùng nhau khởi động Vân Nam vương phủ. Đúng vậy, Cho nên ta đã không thể cùng Phụ Vương khắc khẩu, cũng không thể quái Vân Phi không đúng, dựng lên hiện tại Vân Phi trọng thương chưa lành, Phụ Vương ngại hắn quá nhu nhược, càng là không thích hắn. Trưng 497 đều không phải là mềm yếu vô năng. Vân Nam Vương cả đời trinh chiến, nhìn thấy đều là trên sa trường thiết huyết thật hắn tử, mục Vân Phi như vậy bạch diện tiểu thư sinh, tự nhiên là nhập không được hắn mắt. Kỳ thật Vân Phi không phải các người tưởng như vậy, hắn đều không phải là không tốt quyền yêu, chỉ là không nghĩ huynh đệ chém giết hắn cũng đều không phải là mềm yếu vô năng, trong lòng ta, hắn là hùng ngưng, có một bước lên trời dũng khí cùng năng lực, chỉ là này kinh thành đều không phải là hắn có thể thi triển địa phương. Ta muốn mang hắn hồi Vân Nam, làm hắn sống thành chính mình bộ dáng, có trời xanh, có tuấn mã địa phương, mới là hắn sở hướng tới. Hoắc Nghiên cười nhìn nàng vẻ mặt xuân sắc, chỉ có động chân tình cô nương mới có thể như vậy, nhắc tới cái kia nam tử, đó là trong ánh mắt đều phang quang, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Đương nhiên Thanh Ngọc không chút do dự nói, hắn đem non nửa đời tâm tư đều đặt ở ta trên người, ta lại như thế nào không thể tin tưởng hắn một lần đâu. Hoắc Miên cười, ngươi tới kinh thành bất quá hơn 1 tháng, thế nhưng lập tức biến thành đại cô nương bộ dáng, mới vừa gặp ngươi khi chỉ cảm thấy ngươi là điêu ngoa tùy hứng tiểu nữ hài. Quả thực nữ tử một khi động tình, liền sẽ trở nên không giống nhau. Thanh Ngọc ngượng ngùng cười cười, vậy ngươi cùng Cảnh Vương ca ca cũng là như thế sao? Ngươi cũng sẽ giống ta tin tưởng Vân Phi giống nhau tin tưởng hắn sao? Hoắc Nghiên nhíu mắt, hồi tưởng khởi nàng cùng Mộc Nhiễm chăn này một đường đi tới khi không dễ, nếu nói tin tưởng, tựa hồ vô pháp bao quát bọn họ chi gian cảm tình. Từ lúc bắt đầu tâm động, đến vì hắn không gả, đến nguyện ý bồi hắn đi tìm chết, từ mãnh liệt đến bình đạm, ở đến bây giờ tình cảm mãnh liệt tối lui, nàng vẫn là hy vọng quay đầu khi hắn ở. Chúng ta chi gian thực phức tạp, nhưng là hắn trước sau yêu ta, ta cũng chưa bao giờ biến quá." Thanh Ngọc lần ra, không nghĩ tới Hoắc Nghiên sẽ như vậy trả lời, Mộc Nhiễm chăn như vậy nam nhân, Trên đời này có bao nhiêu nữ tử xua như xoa vịt, nhưng trước mặt nữ tử này lại có thể lời thề son sắt nói hắn trước sau yêu ta. Đây là cái dạng gì một loại tự tin, mới dám như thế chắc chắn. Thanh Ngọc cười cười, về sau nếu là rảnh rỗi, các ngươi liền đi Vân Nam tìm ta, ta mang các ngươi nhìn xem chúng ta Vân Nam sơn thủy, so này kinh thành không biết tốt hơn nhiều ít lần. Hoắc Nghiên cũng cười cười, nhất định. Cung Thanh Ngọc Hàn Huyên một hồi mới biết được, hoàng thượng vì Mục Vân Phi thành hôn, giáng ở ngoại cung cho hắn kiến một chỗ nhà cửa. Hoắc Nghiên cảm thấy, hoàng thượng hẳn là biết chuyện này đã ngăn cản không được, cho nên liền làm trương dương một chút, cũng hiện ra hoàng thất thân phận tới. Hồi phủ trên đường, Hoắc Nghiên tư tiền tưởng hậu, trước sau cảm thấy việc này không đơn giản, có thể thấy được mục nhiễm chân vẻ mặt nhẹ nhàng thêm vui sướng bộ dáng, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, miễn cho tổng bị cười nhạo chỉ số thông minh thấp. Lúc này hắn nhưng thật ra trước mở miệng, tính nam không có khả năng đi cùng chúa, liền tính hắn tưởng, hoàng thượng cũng sẽ cô kỵ ta hay không sẽ tự giữ cách trở. Cho nên trước mắt chỉ có làm Vân Nam Vương chạy nhanh sẽ Vân Nam mới là hoàng thượng nhất muốn làm. Hoàng thượng vẫn luôn cho rằng Vân Nam Vương là đứng ở ta bên này, chỉ tiếc lần này hắn đã đoán sai. Hoắc Nghiên khó hiểu nói, ngoại thần luôn luôn không thể tham dự nội chính, hoàng thượng nếu biết Vân Nam Vương là người của ngươi, như thế nào không đối hắn động thủ? Bởi vì không nắm chắc, trong tay ta binh quyền hơn nữa Vân Nam Vương binh quyền, liền tính chúng ta không phản, trong triều cũng không vài người dám dễ dàng buộc tội chúng ta. Hoắc Nghiên gật gật đầu, thì ra là thế. Còn có một chuyện." Hoắc Nghiên nói, "Hoàng hậu nương nương tự thiêu mà chết, thì cốt vô tổn, nhưng là tang lễ vẫn là phải làm. Các ngươi này đó hoàng tử đều đến đi quy hiếu, ngày mai liền bắt đầu, ngươi không đi sao?" "Luật lễ nghĩa, ta tự nhiên muốn đi, ta làm con thứ, phải vì hoàng hậu nương quan đưa ma hoàng lăng, chỉ là sợ hoàng thượng không cần ta đi thôi." Quả nhiên, ngày thứ hai trong cung liền người tới truyền chỉ, nói hoàng thượng nghiệm ở nhị hoàng tử Mục Nghiễm chăn hoãn có kỹ thuật diễn, hành động không thiệt. Chỉ cần dựa theo lễ nghĩa đi linh dược quỷ thượng 7 ngày có thể, đưa ma liền không cần đi, lấy kỳ săn sóc. Nhi thần tiếp chỉ. Hoắc Nghiên vì hắn xử lý hảo hành trang, giận dò nói, vốn dĩ ta ở ngươi trong quần áo ẩn giấu điểm lương khô, này quỷ linh 7 ngày không ăn không uống sợ ngươi chịu không nổi, có thể tưởng tượng tưởng, hoàng hậu dù sao cũng là ngươi mẹ cả, nàng cũng từng đã cứu ngươi Mộ Phi, điểm này lễ nghĩa, chúng ta vẫn là hẳn là thủ. Chỉ là khổ ngươi muốn ở kia linh đường khô cằn quỷ thượng 7 ngày 7 đêm trở về chuẩn là lại đến gậy một vòng lớn. Mục Nhiễm chân dơ tay bắt lấy tay nàng, "Ta không có việc gì, đánh giặc thời điểm thường xuyên mấy ngày ăn không được một đốn cơm no, này không cũng sống hảo hảo mà, nhưng thật ra ngươi, làm triều đình mệnh phụ, muốn đi hoàng hậu sinh thời tẩm cung ngoại theo các phi tần hành lễ, cũng muốn 3 ngày mới có thể trở về." Hoắc Nghiên sớm đã đổi hảo vài thô áo tang, "Ta tùy ngươi xe phía sau đi, không cần lo lắng cho ta." Ở trong cung nếu là gặp phải tập thị, ngàn vạn tiểu tâm ứng đối. Bồn vương quỷ linh trong lúc không thể đi lại, vô pháp kịp thời bảo hộ ngươi, ngươi thiết không thể từ tính tình sang bậy. Trước đó vài ngày còn nói ta lại nhảy giống cái lao thái bà, ngươi như thế nào không nói chính mình giống cái lao ra ra. Mục nhiệm chăn bất đắc dĩ, đây là quốc tăng trong lúc, ngươi ở trong phủ cùng ta như thế nào chơi đùa đều hảo, đi trong cung thiết không thể như vậy tùy ý thái độ. Đã biết, đi thôi, ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ phàm là có thể thấy được người đều tổ trang. Nay kinh thành cũng có vẻ tử khí trầm trầm. Hoàng thượng cố ý hoãn lại 3 ngày đem hoàng hậu Hăng Thế tin tức triều cáo thiên hạ, một là vì tránh đi Ngũ Vương phủ cháy cái này ngại, hoàng hậu chân chính nguyên nhân chết không thể đại bạch hậu thế. Thứ hai, hắn đem hoàng hậu quần áo thu thập cái biến, một người ở nàng sinh thời tẩm cung ngồi suốt 3 ngày, ai đều không thấy. Đây là hoàng thượng duy nhất một lần như vậy tùy hứng, không ai biết hắn đã nhiều ngày đều suy nghĩ chút cái gì, cũng không biết hắn ở hoàng hậu trong cung làm chút cái gì. Hầu hạ tiểu thái dám chỉ nói Thấy hoàng thượng ra tới thời điểm, cả người gầy một vòng lớn, hốc mắt đen nháy đen nháy, gọi người nhìn đau lòng thẫn. Hắn vốn là vua của một nước, ngôi cửu ngũ, như vậy bộ dáng, thế nhưng cũng cùng tầm thường ba cánh đau thất thái thế khi vô dị. Hoắc Nghiên nhìn hoàng hậu trong cung bị thu thập cùng thường lui tới giống nhau, thật sâu mà thở dài, ai nói đế vương vô tình, toàn bộ mục thị nam tử, tính toán đâu ra đấy, thế nhưng không một cái là chân chính vô tình người. Ngay cả mục đức phỉ, hắn công với tâm kế, vì hoàng quyền không từ thủ đoạn, nhưng là không thể phủ nhận hắn là ái bàng Nghiên Nhi, cũng ái đứa bé kia. Ninh Vương vì để Lam Lợi 3 năm, nếu là không thấy nàng, chỉ sợ hắn cả đời này đều sẽ không đón dâu. Vân Phi đem chính mình sống thành thành ngọc bộ dáng, bởi vì nàng thích uống rượu, hắn liền tìm biến toàn thành, mua sở hữu tử quán. Mục Nhiễm chăn vài lần vì nàng suýt nữa bỏ mạng. Hiện giờ lại xem thánh thượng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có hoàng đế vì hoàng hậu để tang này vừa nói, nhưng hắn lại nguyện ý vì hoàng hậu không màng quần thần phản đối vì hoàng hậu mà cao tăng. Có lẽ ở hoàng đế trong lòng quyền lợi càng quan trọng một ít, nhưng là đông đảo phi tần bên trong, hoàng hậu lại là cuối cùng muốn một cái, liền tính nàng không có hiển quý ngoại thích, nàng cũng là này đại dự quốc hoàng hậu. Chương 498 Hoàng hậu hoang thể. Ở thời đại này, cái này trong hoàng thất xem ra, như vậy cảm tình còn không dễ. Hoắc Nghiên nhớ tới sắp tới từ trước sinh hoạt thời đại, lại có mấy người có thể làm được hiện giờ hoàng thượng như vậy đâu. Hoàng hậu, Ôn Lương cung kiêm, Hiền Lương tộc đức, nay hoàng thể trẫm tâm cực đau, giao trách nhiệm, nghỉ chiêu nửa tháng, quần thần đồ tang 27 ngày, trăm ngày nội không thể tấu nhạc mua vui, không thể kết hôn. Hoàng hậu vô con vợ cả hoàng tử, con vợ lệ giữ đạo hiếu 1 năm, giữ đạo hiếu trong lúc, nghiêm khắc tuân thủ đại dự quốc tang luật pháp, khâm thử. Từ linh đường đến cửa cung, quy dầy quần thần cùng hoàng tử, cùng theo lên đáp, nhi thần tuân chỉ, vọng phụ hoàng nén bi thương, bảo trọng long thể. Chúng thần tuân chỉ, vọng thánh thượng nén bi thương, bảo trọng long thể. Hoàng thượng Lượng đạo thánh chỉ tể pháp, một đạo vì đốc thúc trọng thần tuân thủ quốc tang lễ độ, đạo thứ hai vì hoàng hậu sinh thời lòng mang rộng lượng, không mừng phân tranh, nay giá trị quốc tang hết sức, chấm thế hoàng hậu hạ lệnh, đại xã thiên hạ. Đạo thánh chỉ này vì cái gì tự nhiên không cần phải nói, hoàng hậu dùng chính mình mệnh đổi lấy mục đức phỉ mạng sống cơ hội, từ nay về sau, chỉ cần chính hắn không hề tìm đường chết, liền ai cũng sẽ không muốn hắn mệt. 7 ngày sau, hoàng hậu phát tang, ai cũng chưa nghĩ đến lại là từ hoàng thượng tự mình đưa ma. Đại hoàng lang. Thánh thượng Tam Tư, này quá mạo hiểm. Chấm đưa chính mình thê tử Hạ Táng, có gì mạo hiểm vừa nói? Phu hoàng, nhi thần cùng các hoàng huynh cùng đi trước, vì mâu hậu đưa mà, ngài mấy ngày nay thân mình không được tốt, cũng đừng lăn lộn. Mục Vân Phi mang thương phục hiếu, thoạt nhìn so sớm chút Nhật Tử càng thêm hao gầy. Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm Chân Quỷ Linh Họa hồi phủ, mọi người đều biết hắn có bệnh về mắt, cũng không bắt buộc hắn một hai phải đi cầu tỉnh. Không có những cái đó làm phiền công việc Hắn nhưng thật ra rơi vào cái thanh nhàn. Hoắc Nghiên sớm liền ôm cựu Mục ở cửa chờ, thấy hắn xe ngựa lại đây, vội vàng Dung Hải Tử chạy tới, chậm một chút, ta đỡ ngươi xuống dưới. Không sao. Mục Nhiễm chăn không ăn không uống quỷ suốt 7 ngày, người nhìn quả thực gầy một vòng, mất công hắn là hàng năm người ta võ, bằng không này thân mình định là có vẻ càng gầy nhưng rắn chắc. Mau đem quần áo thay thế, ta nhìn xem chân của ngươi có hay không sự. Từ khi lần đó ở ngục trung hắn bị tra tấn một phen lúc sau, Hoắc Nghiên liền tổng sợ hắn thân mình ra cái gì vấn đề, bình thường trời đầy mây trời mưa đều không cho ra cửa. Mục Nhiễm chăn ngày thường cũng nhạc phối hợp nàng, nhưng hôm nay xác thật có chút không thoải mái, bất quá đạo không phải bởi vì thân thể thượng, mà là ở trong cung quý linh thời điểm, hắn rành mạch cảm giác được đến hoàng liền ở hắn bên người. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên ôm chặt Hoắc Nghiên, không biết khi nào giọng nói đã ếch không thành bộ dáng, ngươi nói ta có phải hay không sai rồi. Hoắc Nghiên mở ra, giơ tay nhẹ nhàng vu hắn bối, như thế nào nói như vậy Là ta thiết kế làm Mục Đức Phỉ Mê hoặc Thái tử Mưu phản, cũng là ta làm Vân Bay đi con chúa, lão thất bại vì ta đi xa Hồ Quốc, ta chi khai bên người hoàng thượng sở hữu hữu dụng người, hiện giờ lại bức tử hoàng hậu. Thái tử nếu bất tử, ngươi nhưng sẽ có hôm nay địa vị. Ta phi thích quyền người. Nhưng thái tử do dự không quyết đoán, Tuyệt phi đế vương hẳn là có bộ dáng, Giang Sơn nếu giao cho trong tay hắn, sớm hay muộn hủy trong một sớm. Hoắc Nghiên đôi tay phủng hắn mặt, gan từng chữ một nói, Mục Đức Phỉ thích quyền như mã cũng không đế vương chi thích hợp người được chọn, hắn nếu bất tử, ngươi mưu phản tội danh dùng cái gì tẩy thanh? Tính nam cá tính quái đản, càng là vô tâm ngôi vị hoàng đế, vân phi từ nhỏ thân mình không tốt. Phóng nhan cái này đại dự hoàng tộc huyết mạch, chỉ có ngươi có thể kháng hạ này gánh nặng. Là ngươi nói cho ta, nếu tưởng cứu vớt càng nhiều người, liền muốn hy sinh thiếu bộ phận người, này tuy không phải tốt nhất chi sách, khá vậy đều không phải là hoàn toàn không thể thực hiện. Hôm nay nếu là mục đức phỉ ở ngươi vị trí thượng, kia hắn nhất định là đạp lân lân bạch cốt đi lên tới, kia không phải chúng ta muốn nhìn đến hình ảnh, ngươi làm hết thể ta đều xem ở trong mắt, sớm muộn gì chúng ta sẽ làm thế nhân biết ngươi là đúng. Mục nhiễm chăn đạm đạm cười, dơ tay xoa xoa nàng đầu, hắn như vậy một mặt, chỉ có nàng một người có thể nhìn đến, cũng chỉ có nàng hiểu được như thế nào an ủi hắn. Hoặc nghiên ái luôn luôn chính là bá đạo như vậy lại không nói đạo lý, cho dù hắn giết người, nàng cũng sẽ cảm thấy người kia đáng chết, nhưng tinh tế nghĩ đến rồi lại sẽ cảm thấy nàng nói có vài phần đạo lý. Từ trước hắn cho rằng sẽ là Hoắc Nghiên tương đối ủy lại hắn, mọi chuyện đều phải hắn lấy cái chủ ý, nhưng hiện tại xem ra, ở nàng trước mặt, hắn ngược lại giống cái mao đầu tiểu tử, có khi mất mát bằng hoàng, có khi anh dũng không sợ. Nếu là lấy sau ta làm hoàng đế, ngươi nhất định sẽ là một vị hảo hoàng hậu. Hoắc Nghiên cười, hoàng thượng vẻ mặt, vương gia nói như vậy chính là muốn chém đầu a. Ta chỉ nói cùng ngươi nghe, ngươi không thể cùng người khác nói ra đi. Mục Nhiễm chăn theo nàng vui đùa. Thân thiếp tuân mệnh. Trong cung đại thần thay phiên quyên bảo, cuối cùng vẫn là lấy Ninh Vương lập tức hồi kinh, nhưng từ Ninh Vương hộ tống tiến hoàng lăng, lúc này mới ngăn trở hoàng thượng một hai phải tự mình đi giống nhau ý niệm. Hiện giờ hoàng thượng ai cũng tin không nổi, chỉ có cái này thất hoàng tử Mục Tĩnh Nam mới có thể hơi thủ tín nhiệm. Cứ như vậy, trong triều không tránh được có chút thần tử cố ý đứng thành hàng khơi mào đảng tranh, chẳng qua vẫn luôn chưa đến Mục Tĩnh Nam đáp lại, bọn họ cũng liền không nhắc lên cái gì sòng phẳng. Đờ ma nhập Hoàng Lăng, con đường sơn đạo. Chợt xuất hiện một đội nhân mã ngăn lại tang đội. Mục Tĩnh Nam xuống ngựa, "Mục Đức Phỉ, ngươi tới làm gì?" Hiện giờ Hoàng thượng đại xá thiên hạ, hắn tự nhiên cũng là ở bên trong, đã là vô tội người, bọn họ tự nhiên không thể lấy bất luận cái gì lý do chọc ná hắn. Nhiều ngày không thấy, Mục Đức Phỉ cái này thay đổi một cái bộ dáng, cả người thân hình gầy úng, mãn nhàn huyết tinh tức giận chưa tán, bất quá thấy Mục Tĩnh Nam nhưng thật ra còn tính khách khí. "Hiện giờ ta lấy bị trục xuất hoàng tộc" không thể gọi ngươi một tiếng thất đệ. Mục Đức Phỉ tiến lên hành đại lễ, nhưng hoàng hậu nương nương dù sao cũng là ta mẹ đẻ, hiện giờ nàng đi, khiến cho ta tấn một tấn hiếu tâm, bái thượng nhất bái đi. Hoàng hậu tồn tại thời điểm không thấy ngựa như vậy hiếu thuận, hiện tại người đã chết, ngươi tới này trang cái gì người tốt? Lan. Mục Vân Phi xuống ngựa, thất đệ chớ có như thế, hắn dù sao cũng là hoàng hậu con vợ cả, tuy đã không ở hoàng tộc, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta cũng lúc ấy làm việc tiện. Hắn ở trên người của ngươi chọc cái huyết lỗ thủng, ngươi lại vẫn như vậy giữ nhìn hắn, ta nếu ở làm ngăn trở, đảo có vẻ keo kiệt. Mục Tĩnh nam ngữ khí không tốt, ngươi nếu muốn bái, liền nhanh lên, đừng chậm trễ nhập táng canh giờ. Đa tại hai vị vương gia. Mục Đức phỉ dựa theo đại lễ, ở hoàng hậu quan tài bên quỳ lạy, từng bước từng bước đầu nặng nề khải trên mặt đất, mẫu hậu, nhi tử tới đưa ngài, ngài yên tâm lên đường đi. Mục Vân phi cùng Mục Tĩnh nam canh giữ ở một bên, tuy đồng ý hắn tiến lên tế bái, còn là không thể hoàn toàn đối hắn yên tâm. Liên tính hắn ở hư, nhưng hoàng hậu là hắn mẹ đẻ, hắn sẽ không sang bậy. Ngươi xem hắn, tuy rằng tế bái hoàng hậu, nhưng trong mắt lại nhìn không ra một tia đau thương, ta nhìn đến thế nhưng đều là lệ khí. Mục Tính Nam nói, hắn đã thay đổi, không hề là đã từng cái kia năm hiền vương. Chương 499 lỗ sạch vốn. Mục Đức Phỉ quy lễ lúc sau, đứng dậy lau khệ mắt hai hàng nước mắt, xoay người cúi đầu, cảm tạ hai vị điện hạ. Ngươi đi đi. Về sau đều không cần ở xuất hiện ở Kinh Thành. Mục Đức Phỉ bỗng nhiên ngước mắt gửi, đi. Ta còn không nghĩ đi, hôm nay phải đi chính là các ngươi. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Mục Tĩnh Nam đám người phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc ý gì hả giả dạng người, trong tay đều cầm trường kiếm. Mục Tĩnh Nam như mày, những người này nhìn không giống như là người của triệu đình. Mục Vân Phi gật đầu, này đó đều là người giang hồ. Người như thế nào biết? Ta hàng năm bên ngoài đào đằng một ít hiếm lạ đồ vật, cũng gặp qua không ít người giang hồ, những người này tự nhiên nhận thức, xem bộ kiếm, bọn họ hẳn là giang Bắc Thanh Long sơn người. Mục Tính Nam nhìn về phía Mục Đức Phỉ, hắn như thế nào sẽ nhận thức những người này? Không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ là hạ quyết tâm không cho chúng ta đi. Ta cùng với Sóc Hà đối kháng đại nghị khi bị chút thương, nếu không có như thế, liền điểm này người ta một hồi là có thể giải quyết. Mục Vân Phi lại lắc đầu, không thể cường công. Chúng ta bám trụ bọn họ liền hảo, nhị hoàng huynh sớm làm tốt chuẩn bị. Trong kinh, hoàng cung. Thánh thượng Triệu Kiến Vân Nam Vương cùng quận chúa tiến cùng, nói là trao đổi cùng Lục Điện Hạ hôn sự, kỳ thật là hạ đạo thánh chỉ, nói Lục Điện Hạ giữ đạo hiếu một năm, Vân Nam thời gian giải vô chủ không thể, tố phái Giang Thế thành trở về. Thánh thượng, tiểu nữ tử nhỏ không rời đi quá lao thần, có không làm nàng đi theo một đạo trở về. Hoàng thượng ngước mắt nhìn nhìn Giang Thành Ngọc, chốc nghe nói quận chúa cùng Vân Phi quen biết bất quá mấy tháng. Ngươi như nguyện lưu tại trong kinh cùng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nay lý do quả thực không đi tâm, nhưng nàng lại không thể không đáp ứng, thần nữ toàn nghe thánh thượng an bài. Ngậy. Giang Thành Ngọc lôi kéo Vân Nam Vương, tiến lặng lắc lắc đầu. Vân Nam Vương phủ, ngươi không nghĩ hồi Vân Nam. Giang Thế Thành tưởng tượng đến nàng có thể là vì Mục Vân Phi cái kia tiểu tử thối mới không muốn với hắn về nhà liền sinh khí. Giang Thành Ngọc bất đắc dĩ nói chuyện khẩu khí, phủ vương ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Hoàng thượng không có khả năng làm ta cùng ngươi cùng nhau hồi Vân Nam, hiện giờ hoàng thượng hướng vào Ninh Vương vì chữ, nhưng Cảnh Vương không có khả năng đồng ý. Nếu ngày sau nổi lên phân tranh, ngươi định là muốn giúp Cảnh Vương, hiện giờ hoàng thượng đem ta lưu tại kinh thành, kỳ thật là muốn dùng ta làm chốt. Giang Thế Thành hừ lạnh, vi phụ tự nhiên biết hoàng thượng dụng ý, chỉ là hắn cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Cảnh Vương sao? Hoàng thượng không phải muốn cho ngươi thật sự cùng Cảnh Vương khai chiến, nội chiến nhất tiêu hao dân buồn hoàng thượng như thế nào không biết. Hắn dùng ta làm chất giáp chế chính là ngươi đảo khi ai đều không rút, chỉ cần Vân Nam Vương phủ bất động, hắn định là có biện pháp trị được Cảnh Vương ca ca. Giang Thế Thành thật mạnh thở dài, cũng thế, sớm một chút kết thúc sớm đến sống yên ổn, vi phụ ta là thật sự không rõ, hoàng thượng vì cái gì liền không thể làm mục nhiễm chăn làm thái tử đâu. Ta cũng không rõ, thái tử không có, hoàng hậu một cái khác con vợ cả hoàng tử cũng không thể giữ lợi, tấn bối phận cũng hẳn là Cảnh Vương nhập chủ đông cung, hoàng thượng vì cái gì như vậy chướng mắt hắn? Cảnh vương phủ. Muốn nói này Mộ Dung trở về cũng thật là thời điểm, Hoàng Lăng bên kia mới vừa vừa ra sự, hắn liền đã trở lại, nói không khéo cũng chưa người tin đi. Hoắc Nghiên trêu ghẹo nói, những cái đó người giang hồ ngươi nhận tức đi. Mộ Dung cẩn chi hãi được mặt nạ, lạm lặng cười, tự nhiên nhận được, ta minh nguyệt trang cùng Thanh Long Sơn ân oán ngọn nguồn đã lâu, thu được điện hạ tin ta liền phái người đi ngăn trở, nói vậy hiện giờ đã ở trên đường. Ta không quan tâm cái đó, bất quá nói chuyện phiếm hai câu thôi. Có chút nhật tử không gặp tiên sinh, ngài hao gầy không ít, chính là vì ta ra vương gia tìm dược thảo mệt nhọc. Hoắc Nghiên lời trong lời ngoài dò hỏi hắn dược tìm thế nào, trong lòng rất là sốt ruột, nhưng lại không hảo nói rõ, nàng ở thời đại này sinh hoạt lâu rồi, cũng học xong thời đại này nữ tử kia một bộ, mọi việc đều phải cố kỵ nhà chồng thể diện. Vương phi yên tâm, dược thảo đã đầy đủ hết, đợi chút vương gia xử lý chính vụ, liền có thể tùy ta hồi bên trong trang trị liệu. Đi Minh một trang. Mộ Dung gật đầu. Mộ Dung gia y lý thuật trên đời nổi tiếng, không thể bị người ngoài học đi, tộc nhân cũng không thể ở trang ngoại tự mình thi dược. Hoắc Nghiên nhướng mày, lại vẫn có bực này quy củ, vậy các ngươi nếu là ở bên ngoài nhìn đến mau chết người, cần phải cứu trị. Chẳng lẽ cũng nâng hồi bên trong trang trấn trị? Mộ Dung cười nói, Mộ Dung gia sở hữu tộc nhân không thể bên ngoài tùy ý thi châm cứu người, cũng không thể người nào đều cứu. Kia nói ta thật sự không dám khen tặng, các ngươi chẳng lẽ chỉ cứu Vương tôn quý tộc sao? Tự nhiên không phải. Người nào nên cứu người nào không nên cứu, đều phải xem sư phụ y tứ. Vậy các người học này một thân y dị thuật làm cái gì sự? Ở hoác nghiên trong lòng học y dị tự nhiên chính là trị bệnh cứu người, nàng chính là đối với bệnh cầu ân tuyên quá thể. Kia Vương Phi cảm thấy trị bệnh cứu người là vì cái gì? Ta! Ta thích đức không được sao? Ta xem không được nhân gian khó khăn được chưa à? Mộ Dung cười nói, Vương Phi theo như lời rất có Phật ra khí khái, khả nhân gian khó khăn đều có người chịu. Mỗi người đều có mệnh số, ta cứu hắn là hắn mệnh số, ta nếu không cứu cũng là hắn mệnh số, nhưng ta nếu vì tích đức liền đi cứu người, chẳng phải có vẻ lịch kỳ chút. Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, thiếu niên này còn tuổi nhỏ nói chuyện một bộ một bộ, toàn là nguy biện, nhưng nàng lại nghĩ không gian lên như thế nào phần bác. Mục Nhiễm chân cười to, tiên sinh nói không sai, phu nhân nói cũng không sai, đều không phải là thế gian người đều có đại ái, có thể bao dung chúng sinh, tiên sinh như vậy xuất trần quả thật người thiếu niên trung ít có khí khái. Trạng qua mục nhễm chăn cười cười, nếu là tiên sinh cùng vương phi đều là nữ tử, sợ là khó tìm đến nhà chồng. Mọi người cười to, Mộ Dung tuy bị trêu chọc, lại cũng nhịn không được nở nụ cười. Vương gia hảo sinh rảnh rỗi, chết không được ra sư thưởng xuyên nhớ mong, tổng nói muốn cùng ngài Đàm Tiếu một phen. Các ngươi như vậy thanh nhàn ngồi nói chuyện, không nghĩ hỏi một chút kinh giao đưa ma đội ngũ thế nào sao? Mộ Dung cười nói, không ra một cách giờ, sẽ tự có kết quả. Tiên sinh như thế chắc chắn Mục Đức Phỉ trong tay chỉ có Thanh Long Sơn người duy trì, cho dù không có ta thăm dự, điện hạ cũng lấy bố trí thỏa đáng, ta bất quá là dựa theo giang hồ quy củ đi xử lý một ít giang hồ sự thôi." Hoàng Miên cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây thả chờ. Hoàng lăng một trận chiến, Mục Đức Phỉ thua lô sạch vốn, vốn chính là binh hành hiểm chiêu, phần thắng không lớn, bất quá là hấp hồi dãy rửa thôi. Bất quá Mục Đức Phỉ vẫn là không có bắt được, hắn người này nhất có được gián được, mắt thấy Minh Nguyệt Trang người gia nhập lúc sau tình thế không ổn liền một cái lắc mình trốn vào bên cạnh giường rậm chung. Mục Vân Phi muốn tiến lên thêm bị Mục Tĩnh Nam ngăn lại, hắn đoán chắc chúng ta hộ tống hoàng hậu nương nương hạ táng không có thời gian truy hắn mới dám tới đây khiêu khích, không cần đuổi theo, hiện giờ hắn cũng phiền không ra cái gì hoa tới. Mục Vân Phi gật đầu, nhìn nhìn hoàng hậu quan tài, nặng nề mà thở dài, đáng thương hoàng hậu nương nương, liều chết bảo hắn một mạng, nhưng hắn lại còn không biết hối cải. Mục Tĩnh Nam hừ lạnh, hắn liền thân ca ca đều có thể sát, còn có cái gì là hắn làm không được? trung năm trăm hồi phục thể lực. Một tháng sau, chúng đại thần cũng dỡ xuống tang phục, bắt đầu như thường thượng triều, Mục Đức Phỉ đã dần dần bị quên đi, không ai ở nhắc tới. Kỳ quái chính là, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không ở cùng hoàng thượng nói lập chữ việc. Mắt thấy hoàng thượng thân mình một ngày uýt ngày nửa một ngày, hoàng hậu chết đối hắn đả kích cũng rất lớn, Tẩm cung hầu hạ ra thái giám, còn có tùy thời chờ mệnh thái ý đi. Mục Tính Nam tự hộ tống hoàng hậu hạ táng lúc sau liền lại trở về hồ cốc. Tất cả mọi người nói hắn quá mức tùy hứng, loại này thời điểm thế nhưng không lưu tại bên người hoàng thượng. Cảnh vương phủ. Giang Vương gia khởi hành hồi Vân Nam, ngươi không đi đưa đưa. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, hoàng thượng hoài nghi ta cùng với Vân Nam Vương liên hợp, hiện giờ quận chúa bị nhốt kinh thành, ta nếu ở không tránh ngại, quận chúa ở kinh thành nhật tử sợ là càng khổ sở. Hoắc Nghiên gật gật đầu, đảo cũng là, thánh nam sự ngươi nghe nói sao? Hiện giờ triều dã trên dưới đều đang mắng hắn không rõ lý lẽ. Biết rõ hoàng thượng cố ý lực hắn vì chữ, hắn lại một hai phải rời đi. Hôm qua hạ lâm triều, trở về trên đường nghe thấy vài vị đại nhân nghị luận hai câu. Ngươi không tính toán xử trí một chút. Vì sao phải xử trí bọn họ? Mục Nhiễm chân hỏi lại, miệng mọc ở nhân gia trên người, vui nói cái gì há là ta có thể tà hữu. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, dựa theo vị phân, lý nên lập ngươi vì chữ, ngươi đương nhiên không để bụng bọn họ nói cái gì, ta nói chính là hoàng thượng, bọn họ nói như vậy Luôn có một hai câu sẽ chuyển tới Hoàng thượng lô thai. Hoàng thượng đã vô tâm lý ta vì chữ ức, ta nói cái gì, làm cái gì ở trong mắt hắn đều là sai, đơn giản liền không thèm nghỉ cũng không đi làm, như vậy ít nhất rơi vào một thân nhẹ nhàng. Liên ngươi còn có thể ổn được, mắt thấy Hoàng thượng thân thể một ngày không bằng một ngày. Tính, tới rồi ngày đó rồi nói sau, chúng ta khi nào đi mình một trang. Mục nhiễm chăn ru mắt suy nghĩ một lát, mang lên cửu mục, mấy ngày nay liền thu thập một chút qua đi đi, chúng ta đi thủy lộ. Trở về thời điểm ngồi xe ngựa, thuận tiện trải nghiệm và quan sát một chút dân tình. Được rồi. Hoắc Nghiên thu thập đồ vật thời điểm tâm tình rất tốt hử thượng tiểu khúc, đương nhiên có một loại muốn đi ra ngoài du lịch cảm giác, thật là vui vẻ. Hơn nữa lần này Mộc Nhiễm chăn thoạt nhìn tâm tình cũng tự hảo, thế nhưng nói muốn mang lên cử mộc. Kết quả chờ tới rồi Minh Nguyệt trang, Hoắc Nghiên mới hiểu được hắn vì cái gì muốn mang theo cử mộc. Người điên rồi đi. Hoắc Nghiên kinh hô, cử mộc còn không đến 2 tuổi, khiến cho hắn lưu tại này Ta thấy Mộ Dung Trang chủ học thức, võ nghệ đều là số 1 số 2, tiểu mục từ nhỏ đi theo hắn cũng hảo, ít nhất có thể học một bộ xuất Trần Đạm Bạc tính tình. Điểm này Hoắc Nghiên nhưng thật ra không phủ nhận, nay Mộ Dung tiên sinh còn tuổi nhỏ đích sát sống xuất Trần, nhưng hài tử như vậy tiểu nàng thật sự luyến tiếc. Mục Nhiễm châng cười, phu nhân nếu là thích hài tử, chúng ta liền tái sinh mấy cái, cả ngày vây quanh ngươi truyện. Sinh. Hoắc Nghiên tức giận nói, ta cho ngươi sinh một toa. Minh Nguyệt Trang danh bất hư truyền, quả nhiên đủ thần bí. Bên trong trang nơi trốn đều là cơ quan, theo mục nhiệm chăn giới thiệu, nơi này là dựa theo ngũ hành bắt quái kiến tạo, cơ quan theo địa thế thay đổi thất thường, nếu là không trêu chọc dẫn đường, hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không thuận lợi đi vào. Đương nhiên, đây là chỉ hắn nhìn không thấy thời điểm. Minh Nguyệt bên trong trang người không nhiều lắm, thực thanh tịnh. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này là khối phong thủy bảo địa, hoắc nguyên tới lúc sau thế, nhưng kỳ tích chữa trị không gian, không đến một tháng liền có thể thuận lợi ra vào không gian nội. Hơn nữa tập trung lực chú ý còn có thể tưởng ở đâu ra tới liền ở đâu ra tới. Ta hiện tại đã có thể một lần nữa ở không gian nội loại dư liệu, loại cảm giác này thật không phải giống nhau hảo, thật giống như ta lại sống đến giờ giống nhau. Mục Nhiễm chăn đôi mắt thượng quấn lấy băng gạc, cả ngày bị nải dược hun đến khó chịu, cũng liền cùng Hoắc Nghiên nói giỡn thời điểm tâm tình có thể hảo một chút, bất quá càng nhiều thời điểm là hắn nghe. Hắn không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng thói quen nàng như vậy ậm ĩ, nếu là một ngày nghe không được liền cảm thấy khuyết thiếu chút cái gì, vì thế liền xuất hiện như vậy một loại quỷ dị cục diện. Ngươi càng ngày càng giống lão thái bà, lại nhải, không dứt. Ngươi hải tử đều lớn như vậy, như thế nào còn như vậy thích ngâm ý? Nghiên nghiên ngươi quá xảo. Hắn cứ như vậy một bên ghét bỏ nàng, rồi lại một bên cười đến thực vui vẻ. Gần nửa năm thời gian, bọn họ đều ở Minh Nguyệt Trang vượt qua, mục nhiệm chân cùng mộ dung thập phần hợp ý, nếu không phải Hoắc Nghiên ngăn lại, bọn họ đều phải kết bái. Mục Nhiễm Chân là thói quen xa trường người, trên người luôn là mang theo một cổ tử thảo hán tử cảm giác, cùng bộ dung nho nhã xuất trần vừa lúc bổ sung cho nhau. Nếu nói Mục Nhiễm Chân là không hảo tiếp cận, đó là bởi vì hắn quyền thế thân phận, nhưng vị này thiếu tranh chủ, hắn là bản nhân liền rất không hảo tiếp cận, toàn thân không một chút pháo hoa khí, cả ngày ăn mặc áo xanh bay tới thổi đi. Nửa năm, cửu mục đều trường cao một mảng lớn, hôm nay rốt cuộc tới rồi ngươi gặp lại Quang Minh nhặt tử, ngươi khẩn trương sao? Hoắc Nghiên vì hắn vạch Trần Băng gạc đôi tay đều là run rẩy. Mộc Nghiễm chăn đống nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng, "Nếu là ta còn là nhìn không thấy, ngươi sẽ thất vọng sao?" Sẽ có một chút mất mát, thất vọng chưa nói tới, cùng lắm thì về nhà ta suy nghĩ biện pháp khắc giúp ngươi trị liệu. "Đã ta." Hoắc Nghiên thật cẩn thận vạch Trần cuối cùng một tầng băng gạc, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, "Ngàn vạn nếu có thể thay a." Hồi lâu không thấy ánh mặt trời hai mắt đột nhiên mở có chút đau đớn, Mộc Nghiễm chăn nhíu nhíu mày giơ tay chắn chắn ánh mặt trời, hơn nửa ngày mới thức, ngước mắt lại thấy Hoắc Nghiên nhắm mắt lại không dám nhìn, liền tưởng đậu một đậu nàng. "Nghiên Nghiên, ngươi ở đâu?" Hoắc Nghiên tâm thoáng chốc liền lạnh nửa thành, duỗi tay nắm lấy hắn tay, cố nén chính mình trong lòng mất mát, an ủi nói, "Không, có việc gì, chúng ta từ từ tới, ngươi như vậy tuổi trẻ lần sau nhất định hành." "Thiên nột, ta đều đang nói chút chuyện quỷ quái quá gì?" Hoắc Nghiên hít sâu một hơi, đứng ở mục nhiễm chắn trước mặt, nghiêm túc nói, Ta không phải không nghĩ tới quá kết quả này, chỉ là nếu có khả năng nói ta còn là hy vọng ngươi có thể thấy. Nhưng là hiện giờ kết quả này, Hoắc Nghiên thở dài, bất đắc dĩ cười cười, cũng may ta cũng thói quen, vậy lao quy củ, về sau ta còn là đôi mắt của ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì ta đều giúp ngươi xem. Về sau cửu mục trưởng thành bộ dáng ta nói cho ngươi nghe, chỉ là ngươi vẫn như cũ nhìn không thấy, hoàng thượng sợ là càng thêm không thể yên tâm đêm. A, đang nói, đột nhiên bị người kéo gần trong lòng ngực. Hoắc Nghiên xoa xoa cằm, "Đâm cho đau đã chết, dùng không cần kích động như vậy a. Ta nếu thật sự từ đây nhìn không thấy, chẳng phải là muốn mỗi ngày nghe ngươi ở ta bên thay lại nhải?" "Hoắc Nghiên, ngươi nói cái gì?" Nói liền vội vội đẩy ra hắn, nhìn chằm chằm Mục Nhiễm chăn đôi mắt, "Ngươi có phải hay không có thể thấy?" Mục Nhiễm chăn giơ tay bắt lấy nàng kia chỉ ở chính mình trước mặt huy tới huy đi tay, gắt gao nắm chặt ở trong tay, "Là ngươi lo lắng?" "Ngươi, ngươi thật sự quá đáng ghét." Hoác nghiên cười ở hắn bả vai đấm một chút, cười cười liền khóc lên, ngươi có biết hay không ta vừa rồi hủ chết. Trước năm trăm linh một du lịch trở về. Gặp lại Quang Minh lúc sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm mộ dung cần chi, dung mục nhiễm chăn lý do chính là muốn đi xem thiếu niên này rốt cuộc sinh cỡ nào tuấn thiếu, có thể làm nhà mình phu nhân nhắc mãi lâu như vậy. Gặp qua mục vương gia, nhà ta thiếu trang chủ đã không ở bên trong trang. Hôm qua không phải còn ở sao? Hoác nghiên hỏi, hôm nay sáng sớm người tới tặng phong thư. Nói lão trang chủ ở Giang Bắc bị Thanh Long Sơn người vây công, thiếu trang chủ liền vội vàng tiến đến. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, Thanh Long Sơn cùng các ngươi trở mặt chính là bởi vì các ngươi thiếu trang chủ ở Hoàng Lăng giúp ta. Gã sai vật lúc đầu, nhà ta thiếu trang chủ nói biết vương gia sẽ như vậy tưởng, cho nên làm ta lưu lại làm giải thích. Hắn nói như thế nào? Nhà ta thiếu trang chủ nói, đây là giang hồ sự, cùng vương gia không quan hệ, cũng cùng triều đình không quan hệ, còn thỉnh vương gia không cần nhúng tay, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Mục Nhiễm châng cười, cái này Mộ Dung Cần Chi, còn tuổi nhỏ liền đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Cũng hảo, nói cho nhà các ngươi thiếu trang chủ, bổn vương cảm tạ. Nay Mộ Dung cũng đi rồi, Hoắc Nghiên liền nghĩ hỏi một câu cửu mục ở đâu, nhìn xem có phải hay không muốn đem Hải Tử mang về, nhưng này gã sai vật lại trước đã mở miệng. Vương phi, nhà ta thiếu trang chủ còn nói, tiểu vương gia tức lấy đã bái hắn vi sư, về sau đó là chúng ta Minh Nguyệt trang người. Có ý tứ gì? Hoắc Nghiên kinh hô, "Ta nhi tử ta còn không thể mang về sao?" Gã sai vật ngượng ngùng rồi lại mang theo khẳng định ngữ khi nói, ngay sợ là thật đúng là mang không đi rồi. "Ai ta nói ngươi này ở địa phương nào, còn muốn đánh cướp không thành?" Vương Phi chớ trách, Thiếu Trang chủ nói ngài lúc ấy làm tiểu vương gia bái hắn làm thầy mục đích cũng hoàn toàn không đơn thuần, hiện giờ hắn đồ đệ cũng thu, không phải đang cùng ngài ý sao?" Mục Nhiễm chân cười to, "Huynh tử may mắn bái Thiếu Trang chủ vi sư, là chúng ta phu thê vinh hạnh." có thể được vương gia vương phi yêu mến, cũng là chúng ta Minh Nguyệt Trang vinh hạnh. Mục Nhiễm Chân đã mở miệng, Hoắc Nghiên tuy rằng không yên tâm nhưng cũng không thể đang nói cái gì. Hoắc Nghiên vị Mục Nhiễm Chân đôi mắt ở có cái gì nguy hiểm, giương lưu tại tính dưỡng một tháng. Hiện giờ kinh thành các lộ môn phiệt cả ngày đi vương phủ bái phỏng, chúng ta tại đây cũng đương trốn cái thanh tĩnh. Hoắc Nghiên bưng nước trà đưa qua đi, ngươi ở họa cái gì? Đã vài thiên, Mục Nhiễm Chân mỗi ngày từ sớm đến tối ở thư phòng ngồi, trên giấy họa một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hoắc Nghiên để sát vào nhìn xem, nói thật cũng không rất giống, mặt trên từng bức từng bức tường phòng ở giống nhau đồ vật, còn có một ít lỗ thủng, đây là thứ gì? Mục Nhiễm chăn ngước mắt, giơ một xấp giấy vẽ đặc ý nói, chờ Mộ Dung tiểu tử này trở về, bổn vương định đã san bằng hắn minh nguyệt trang. Nay chẳng lẽ là minh nguyệt trang cơ quan đồ? Hoắc Nghiên kinh hỉ tiếp nhận, tránh không được người mấy ngày trước đây tổng ở trong sân truyền động. Không ngừng truyền động, còn có hai lần không cẩn thận đụng phải cơ quan, trong đến toàn trang trên dưới đại loạn. Hiện tại nghĩ đến, hắn sợ là cố ý đi. Ngươi không phải rất thích hắn sao? Mục Nhiễm chân vô cùng ngạo kiều ngửa đầu nhìn Hoắc Nghiên, cái kia tiểu tử thúi ỉ vào cùng bổn vương quan hệ hảo, dám tự mình khấu ta nhi tử, ta lấy hắn một cái minh nguyệt trang xả xả giận có cái gì không được. Hoắc Nghiên có chút giở khóc giở cười, hợp lại hắn ngày đó như vậy có phong độ cùng nhân gia nói cái gì vinh hạnh không vinh hạnh đều là giả lạ. 3 ngày lúc sau, Mộ Dung Cẩn Chi trở về, không có gì bất ngờ xảy ra gặp được hắn Minh Nguyệt bên trong trang một mảnh hỗn độn. Bất quá có một việc nhưng thật ra ngoài dự đoán ở ngoài. Bọn họ thế nhưng không mang đi cử mục. Gã sai vật thật cẩn thận tiến lên, "Thiếu trang chủ, đây là Mục Vương gia cho ngươi tin, nói ngươi nhìn liền minh bạch." Thiếu trang chủ tài trí hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiểu nhi lưu tại các hạ bên người bổn vương thật là an tâm. "Hủy đi ngươi toàn bộ bên trong trang kỳ môn cơ quan, là tưởng nhắc nhở một câu, người thiếu niên không thể quá mức khí thịnh." Thư phòng nội có bổn vương một lần nữa chỉnh đốn cơ quan bản vẽ, tính làm tặng lễ cũng coi như là bổn vương cả gan chỉ giáo, tiên sinh vui lòng nhận cho. Mộ Dung Cẩn Chi cầm lại phong thư, từ phẫn nộ đến xinh khí, xem xong rồi thế nhưng biến thành giở khóc giở cười. Mục Vương gia không đang nói cái gì sao? Chưa nói, thuộc hạ phái người đi điều tra, bọn họ phu thê không có mang tùy tùng, đi đường bộ, chúng ta muốn hay không phái người âm thầm đuổi theo, giết bọn họ. Mộ Dung Cẩn Chi giơ tay đánh gãy, vì sao phải giết bọn họ? Chúng ta hảo tâm tiếp bọn họ nhập trang an dưỡng. Bọn họ thế nhưng không biết tốt xấu như thế, chẳng lẽ không nên giết bọn họ sao? Vậy ngươi đi thử thử. Gã sai vật một bộ phải quỳ mặt đất trung tâm tư thế, thuộc hạ này liền đi an bài. Mộ Dung Cẩn Chi đỡ trán, ngu xuẩn. Thiếu trang chủ chúng ta đây còn có đi hay không? Mục Nhiễm răn là người nào? Có thể bằng bản thân chi lực hủy đi ta toàn bộ bên trong trang cơ quan, còn không có chịu một chút thương bình yên rời đi, chỉ bằng cái này, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết hắn sao? Mục Nghiễm Chân có khả năng là về sau cái này giang sơn chủ, không nói đến ngươi có thể hay không giết hắn, chúng ta Minh Nguyệt trang ra huấn là cái gì còn nhớ rõ sao? Nếu không có cuộc nạn, không được thiệp vào triều chính. Nếu biết còn để ngu xuẩn như vậy vẫn để. Gã sai vật vô ngữ, nhỏ giọng nói, kia Mục Vương gia hủy hoại ngài cơ quan, còn lưu lại tin phiêu khích, cùng ta nhưng không quan hệ, ta lại không dẫn bọn hắn đi ra ngoài dạo địa hình. Ngươi cho ta biết sao? Thuộc hạ nói cũng là lời nói thật a. Ngay nếu là không tức giận, có thể lập tức nói ra nhiều như vậy lời nói tới. Mộ dung cần chi? Đi đem đứa bé kia sách lại đây, hôm nay liền bắt đầu luyện kiến thức cơ bản. Gã sai vặt thiên lặng vì tiểu vương ra đau lòng từng cái. Từ nay về sau nửa năm, kiểu mộc bị cha tấn đến dần dần không có tính tình. Mục nhiễm chăn cùng hoác nghiên vẫn chưa trực tiếp hồi kinh, mà là từ Giang Nam đến Giang Bắc, toàn bộ thị sát cải biến, thượng đến địa phương quan phủ, hạ đến phố phường bên đường, lớn lớn bé bé cộng 113 cái huyện Thị sát kết thúc đã nửa năm về sau. Thật muốn không đến ngay cả này hoàng thành phía dưới cũng có loại này mua quan bán quan sự tình, xem ra này sợi không khí không ngừng ở địa phương lưu hành. Mục Nhiễm chăn ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng cửa thành, đông kinh hai cái chữ to viết bắt mắt, này hai chữ là muôn vạn bá tánh hướng tới, cũng là vây khốn bọn họ nhà Giang. Đây là vinh quang, cũng là gông xiềng. Hiện giờ hủ bại chi khí lan tràn, không chỉ có là trong triều quan viên, ngay cả bá tánh trên người cũng lây dính này cổ hơi thở. Thói quen nước hiếp cùng tham ô, cung cổ vũ lớn nhỏ bọn quan viên khí thế, khiến cho bọn họ càng thêm làm trầm trọng thêm. Chuẩn bị tốt sao? Hoắc Nghiên hít sâu một hơi, thật mạnh gật gật đầu, "Hảo." Hai người ở cửa thành phía dưới nhìn sau một lúc lâu mới vào thành môn, quen thuộc đến không thể ở quen thuộc địa phương, nhưng lúc này đây bọn họ lại đều là có áp lực. Đối mục nhiễm chân tới nói đây là trách nhiệm, mà đối Hoắc Nghiên tới nói, đây là năng lý tưởng cùng tín ngưỡng. Hai người cưỡi ngựa từ phố xá xuyên qua, Nhìn đến cũng là từ trước như vậy phồn thịnh cảnh tượng, cũng là từ trước những cái đó bày quán tiểu lão bản, cũng lần này tâm tình lại rất không giống nhau. Trương năm 2020 chút do dự. Hoắc Nghiên có một loại gặp qua việc đời sau đó về đến quê nhà cảm giác, đương nhiên cảm giác chính mình như là yếu điểm binh điểm tướng tư thế, không nghĩ tới một ngày kia nàng cũng có thể trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng sinh. Đương nhiên từ trước cái loại này lấy cảnh vương phi thân phận thân cư địa vị cao không tính, lần này là một loại tâm cảnh thượng cảm giác. Ngươi còn muốn ở trang một hồi sao? Mục Nhiễm chân không lưu tình chút nào chọc thùng Hoắc Nghiên tiểu tâm tư. Hoắc Nghiên hì hì cười, ta cảm giác chính mình đi ra ngoài một chuyến thật giống như đắc đạo thành tiên giống nhau. Phu nhân vẫn như cũ thành tiên nhân, sợ là không cần ăn cơm, nhưng bổn vương thân thể phàm thai liền đi trước ăn cơm. Hồi phủ sao? Chúng ta thật vất vả cải trang trà trộn vào thành, không nghĩ nhân cơ hội hảo hảo chơi hai ngày. Hoắc Nghiên chút nào không do dự gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại quyết đoán lắc đầu. Phu nhân đây là ý gì? Có điểm nhớ nhà, nay kinh thành hai ta cũng không phải chưa từng chơi, đường đùa. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, "Tiêu hảo, chúng ta về trước phủ." Trước sau cũng liền nửa năm không trở về, không biết sao hoắc nhiên thế, nhưng như thế tưởng nghiệm, vào cửa nhìn đến này, đó quen thuộc nha hoàn gã sai vật thiếu chút nữa kích động mà khóc ra tới. Nàng khả năng chính mình cũng không biết chính mình đến tụt cùng khi nào bắt đầu đã đem nơi này coi như nhà, tuy rằng đi ra ngoài nửa năm đều có Mục Nhiễm chăn tại bên người, nhưng trở lại nơi này có loại sinh lý thượng lòng trung thành. Ta ma ơi." Hoắc Nghiên ném bao vây chạy đi vào, Châu Nhi mau làm ta ôm một chút, ta muốn chết các ngươi. Trong phủ một chúng hạ nhân cũng đều kích động hàng rồi, lại tưởng cùng cái này ngày thưởng cùng bọn họ thân cận vương phi thân cận một chút, nhưng lại sợ vương gia không cao hứng. Mục Nhiễm chân tự nhiên là sớm tói quen nàng như vậy, Bất Đắc Dĩ cười cười, bổn vương sẽ nội viện rửa mặt trải đầu. "Mau đi hầu hạ vương gia." "Không cần, ta chính mình đến đây đi." Hắn một cái hàng năm đánh giặc người rất là không tói quen bị người nhìn ngủ cũng không tói quen bị người hầu hạ này mặc quần áo. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng Hoắc Nghiên khắp nơi mặt nửa năm sống chân thật, có thể thật sự giống cái người giang hồ giống nhau tiêu xái tự do. Nay chỉ sợ cũng là hắn cuộc đời này cuối cùng một lần có cơ hội như vậy đi. Mục Nhiễm chăm nhìn trong gương chính mình, rời nhà thời điểm xuyên vẫn là sa chế quần áo, trở về thời điểm đã đến khoác tùy bị. Hoắc Nghiên nhẹ nhõm bưng điểm tâm tiến vào, ngươi xuyên thành như vậy làm gì đi? Có muốn ăn hay không điểm tâm? Ta hồi phủ đã một canh giờ. Trong cung sở là đã sớm biết tin tức, nếu là không đi thành An, chẳng phải cho người mượn tớ. Ngươi như thế nào còn để ý khởi này đó tới? Hoắc Nghiên ngồi ở mép giường, tới lui cẳng chân, những cái đó lễ pháp ngươi không phải chưa bao giờ để ý sao? Mục Nhiễm chân xoay người đối mặt nàng, "Giúp ta nhìn xem có hay không không thích hợp địa phương." Hoắc Nghiên buông điểm tâm, vỗ vỗ tay, từ trên giường nhảy xuống, "Thật lâu không gặp ngươi xuyên như vậy chính thức, còn khá xinh đẹp." Màu đỏ rực cáo tràng, dung chỉ vàng trên vai theo chính long. Trên vai khoác màu tím cũ bị cổ áo, đỉnh đầu Kim Quan Vương Châu vấn tóc, này thân hoàng tử tiêu sướng như thế nào mặc ở trên người hắn liền như vậy đẹp đâu. Hoắc Nghiên lốc hề hề giơ tay ở ngực hắn chụp vài cái, quả nhiên là móc treo quần áo, đẹp, chính là đáng tương điểm. Lúc này mới vừa trở về phải đi đi chỗ khác. Đi chỗ khác? Chính là nói ngươi vội ý tứ. Mục Nhiễm chân cười cười, chúng ta hồi phủ tin tức truyền thật sự mau, ngươi cũng muốn hơi làm rửa mặt trải đầu, quá một hồi sợ là sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng. Những cái đó quan to hiển quý biết ta vô tâm kết giao, liền đều sẽ quay đầu hướng về phía ngươi tới. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, trước mắt vừa lúc đuổi kịp cửa ải cuối năm, bọn họ tới bái phỏng cũng là bình thường, ngươi tiến cung tiểu tâm chút. Ân. Mục Nhiễm chăn túi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chờ ta trở lại ăn cơm. Hoắc Nghiên rượi vào trong lòng nữ hắn, ngửa một chương gương mặt tươi cười nhìn hắn, ngươi người còn tại đây, ta như thế nào có điểm tưởng ngươi đâu. Thức mau trở lại, đừng lo lắng. Hiện giờ tiến một chuyến hoàng cung nhìn xem lão cha, ở Hoắc Nghiên trong lòng đều như là đưa hắn đi đầm rồng hang hổ giống nhau. Bất quá loại này cảm xúc cũng liền giây lát mà thôi. Nếu có thể nhìn thấy Triệu Thịnh, giúp ta nói cho hắn, buổi tối tới trong phủ cùng nhau ăn cơm. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ chiều sau phất phất tay, buồn rương khi nào thành ngươi truyền lời ống. Khắp thiên hạ còn không có người dám như vậy sai xử hắn đâu. Hoắc Nghiên từ trên giường nhảy xuống, một tay cầm điểm tâm, một tay bái khung cửa tử. Ngươi sợ vợ cũng không phải một ngày hai ngày, toàn kinh thành đều thói quen ngươi còn không có thói quen đâu." Mục Nhiễm Chan. "Bổn vương đã biết, ngươi mau trở về nhiều truyền điểm quần áo, thời tiết rất lạnh, chớ có bị cảm." "Ừ, vẫn là quan tâm ta đi." Nam nhân đều là như thế này, miệng chêm mà thân thể thành thật. Hoắc Nghiên cái đuôi nhỏ tức khắc nếp lên tới, ỷ ở cạnh cửa ăn nàng điểm tâm, chợt nghe thấy cửa truyền đến một tiếng, "Bổn vương là sợ ngươi bị bệnh ảnh hưởng sinh hài tử." Khô khô khụ. Hoắc Nghiên thiếu chút nữa một ngụm điểm tâm phun ra tới, đương trường liền sai người ở phòng ngủ 71 trương giường đơn. Hoang cung. Nói đến cũng khéo, Hoắc Nghiên mới vừa nói xong không bao lâu, Mục Nghiễm Chân liền ở trong cung gặp phải Triệu Thịnh. "Vương gia, ngài nhưng tính đã trở lại. Xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Thịnh vẻ mặt kích động, liền kém hơn trước một bước ôm lấy hắn, sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là bọn thuộc hạ đều nhớ thương ngài, thường xuyên nhớ mong ngài đôi mắt, ai ngài đôi mắt này. Mục Nghiễm Chân thấy hắn nói liền muốn trợ thủ. Vội vàng thượng thân tối lui, ôn chuyện nói sẽ trong phủ đang nói đi, bổn vương đi trước cấp hoàng thượng đình an. Đúng vậy, ngươi nếu là không có gì sự sớm một chút qua đi, vương phi cũng thưởng xuyên nhớ thương ngươi đâu. Triệu Thịnh sờ sờ đầu ngựa ngủng cởi cởi, ai, làm phiền vương phi nhớ thương. Trong hoàng cung đi rồi một vòng, nay một vòng xuống dưới, khắp nhưng thật ra không phát hiện, duy độc này mỗi năm đều khai ở Ngự Hoa Viên hoa mai không thấy. Đi theo tiểu thái giám thấy mục nhiễm chân nghỉ chân, liền mở miệng giải thích nói, Chúng ta hoàng hậu nương nương sinh thời yêu nhất hoa mai, năm nay hoa mai khai mùa, tập quý phi liền đem trong cung hoa mai toàn cấp chém. Tập quý phi. Hồi cảnh vương điện hạ, đúng là tập quý phi, hoàng hậu nương nương trên đời thời điểm, nàng vị cư người hạ không dám lỗ mãng, này khó khăn cấp nương nương mong không có, như không phải sợ hoàng thượng trách phạt, nô tài xem nàng đều phải mua pháo hoa tại đây trong cung cấp điểm. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, mỗi năm này ngự hoa viên đều là hồng tưởng tâm viện, tới rồi mùa đông trải lên thật dày một tầng tuyết trắng. Cuốn nữa này vài cọng hoa mai, càng là đẹp không sao tả xiết." Tiểu Thái giám thở dài, "Ai. Nhưng nói đi, từ khi Hoàng hậu Nương Nương đi về cõi tiên về sau, này hậu cung chính là tập quý phi làm chủ, chỉ cần là ng ngón tay, chúng tiểu nhân chết cũng không biết chết như thế nào, còn nói gì hoa mai a?" Mục Nhiễm chăn xoay người, rũ mắt nhìn trước mặt tên này tiểu thái giám, "Ngươi là Hoàng hậu Nương Nương trong cung người? Không phải, Hoàng hậu trong cung người đều đưa đi giặt tẩy phòng, nô tài là từ trước vương đại giam thủ hạ." đánh hắn nhốt lại về sau ta liền phụ trách hầu hạ hoàng thượng. Chương 503 tuyên cổ bất biến chân lý. Nhìn ngươi xem như này trong cung ít có minh bạch người, tức là minh bạch người, vì sao phải vì hoàng hậu minh bất bình? Mục Nhiễm chất hỏi. Tiểu thái giám trước sau rũ đầu không dám nhìn thẳng hắn, hồi vương gia, nô tài đều không phải là vì hoàng hậu minh bất bình, chỉ là thấy không quen tập quý phi diễn xuất, so với từ trước hoàng hậu, nàng chính là nửa phần đều không bằng. Giám ở buồn vương trước mặt đàm luận hoàng đế hậu cung việc, Ngươi có mấy cái đầu? Tiểu Thái giảm thế nhưng không có nửa phần sợ hai hắn ý tứ, dù chưa ngẩng đầu đối mặt hắn, nhưng ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm lệnh, tự hoàng hậu đi về coi tiền, liền có tập thị trưởng quản hậu cung, chi phí chi ra đại đại gia tăng, tiên hoàng hậu để sướng tiết kiệm tất cả quên đến sau đầu, hậu cung nữ tử nếu là có được sủng ái, không ra 3 ngày, liền có thể ở giữa sông thấy thi thể. Nô tài thật sự xem bất quá đi, vốn tưởng rằng vương gia như thế tài cán sẽ sớm ngày ngăn lại nàng làm sằng làm bậy. Nhưng vương gia vừa đi chính là hơn nửa năm, nô tài cả gan hỏi một câu, tập thị dám như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ là ngài cho nàng chống lưng? Mục Nhiễm chăn khẽ môi dần dần gợi lên, lộ ra một mạt mỉm cười, lạnh băng đến xương. Người là ai người? Nô tài chỉ là trong cung ít có lòng mang chính nghĩa nô tài mà thôi. Mục Nhiễm chăn túi người, duỗi tay chọn hạ hắn quan ngũ, mới vừa rồi liền cảm thấy quen mắt, không nghĩ tới thật đúng là lão người quen, gần chút thời gian quá còn sống yên ổn. Nô tài không biết Vương gia đang nói cái gì. Ngươi là Giang Nam Tư thị tiểu thiếu gia, Tiên Hoàng hậu thân chất nhi, Tư Minh Lễ. Tiểu Thái giám ánh mắt tiệm thâm, tự biết hôm nay là không thể gạt được đi, từ trong lòng rút ra một fan chủy thủ thứ hướng Mộc Nghiễm Chân, nghề hạ thân thủ cùng nhân gia căn bản không phải một cấp bậc, trên đường đã bị ném đi ra ngoài. Tới báo thù a. Mộc Nghiễm Chân cười, giang hai tay cánh tay, này khắp thiên hạ có bao nhiêu người muốn bổn vương đấu, mỗi một cái thành công, ngươi tới thử xem. Ta vốn là muốn lợi dụng ngươi giết tập thị cái kia tiện nhân, ta ở giết ngươi, nếu là không thể giết ngươi, ta cũng coi như là vì cô cô ra một hơi, tiếc rằng ta khí không bằng ngươi, lao tác ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng." Tiểu Thái dám nói xong liền giơ chủy thủ hướng tới chính mình ngực đâm tới, Mục Nhiễm chân giơ chân đá hạ hắn chủy thủ, ngu xuẩn. Ngươi làm gì vậy? Hôm nay ngươi thả hảo sinh hoạt, bổn vương ngươi là giết không được, nhưng tập thị. Bổn vương làm ngươi nhìn xem nàng là chết như thế nào. Ngươi cũng cho là vì chính mình ra khẩu khí. Ngươi." Mộc Nhiễm Chân nói xong xoay người liền đi, không cho hắn đang nói gì đó cơ hội cùng thời gian. "Ngự thư phòng." Nhi thần cấp hoàng thượng Đình An, "Đứng lên đi." Hoàng thượng nâng giơ tay, lực cổ tay phủ phía muốn mệnh, "Đôi mắt của ngươi thế nào?" Mộc Nhiễm Chân mẩn ra, đắc Thất Thánh thượng phúc, đã toàn hảo. Hoàng thượng gật gật đầu cười cười, chiêu hắn mây tay, "Ngươi lại đây." Mộc Nhiễm Chân lả lả qua đi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Hoàng thượng thế nhưng đối hắn như thế như vậy từ ái, ngay cả ngày thường chán ghét ánh mắt đều không có. Đây là hắn ngày thường nhìn Mộc Cửu một bộ dáng đi. Hắn tưởng, hẳn là. Chấm nghe nói, ngươi tuần tra Giang Nam, Giang Bắc cộng 103 cái huyện, vất vả. Nhi thần thân là đại dự hoàng tử, đây đều là nên làm. Hoàng thượng cười gật gật đầu, hảo hảo hảo, về sau có ngươi phụ tá lão thất, chấm cung coi như có thể an tâm. Mộc Nghiễm Chân, thất đế đã trở lại. Hoàng thượng một hừ. Nổi giận nói, hắn còn có thể trở về, này sẽ không chừng ở hồ cốc như thế nào vui đến quên cả trời đất đâu. Hoàng thượng nói nói liền nở nụ cười, chớ nghe nói cái kia tiểu công chúa cấp lao thất sinh đứa con trai, về sau các ngươi huynh đệ phải hảo hảo ngồi ổn đại dự Giang Sơn, thế thế đại đại. Mạc sau nói cái gì mục nhiễm chân đã nghe không rõ, chỉ có hoàng thượng trong miệng câu kia, về sau có ngươi phụ tá lao thất một lần một lần sao bên thai xoay quanh, thật lâu tản ra không đi. Hắn thật sự hảo muốn hỏi một câu hoàng thượng, hắn cùng lao thất Thấy thế nào đều hẳn là hắn làm cái này ngôi vị hoàng đế, vì cái gì hoàng thượng cố tình liền như vậy không thích hắn đâu? Mại cho đến rời đi hoàng cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng nhìn mục nhiễm chân rời đi bóng dáng, thu mới vừa rồi kia vẻ mặt ý cười, người tới, hôm qua chứng minh các ngươi chuẩn bị đồ vật nhưng đều chuẩn bị tốt. Hồi hoàng thượng, đã hảo. Sai người ra giôi thúc ngựa đưa đến hồ cốc đi. Đúng vậy tiểu thái giám khó hiểu hỏi, thánh thượng, ngài tựa hồ thực không thích cảnh vương điện hạ. Không phải không thích chỉ là không dám mạo hiểm, này đại dự Giang Sơn không thể hủy ở ta này một thế hệ. Mục Nhiễm chăn có bao nhiêu muốn làm cái này ngôi vị hoàng đế, lúc trước Mục Đức Phỉ liền có bao nhiêu tưởng. Người như vậy, cho dù vi thần, cũng chung quy là cái mối họa. Cảnh Vương phủ. Vương phi muốn ta nói ngài cũng đừng bận việc, thật vất vả trở về, hẳn là hảo sinh nghỉ ngơi mới là. Triệu Thịnh đứng ở phòng bếp cửa, trong miệng ăn điểm tâm, từ từ nói: "Ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ kia, một hồi Vương gia trở về nên nói ngươi." Mau đi rửa mặt một chút, hắn trở về chúng ta liền ăn cơm. Nói, liền thấy người tới thông báo, nói là vương gia đã trở lại. Trước một chân bước vào môn, nghe thấy Hoắc Nghiên làm cái lẩu mùi hương, ở trong cung về điểm này không vui liền đều tùy theo không thấy, theo vị liền tìm đến phòng bếp tới. Vương gia, ngài đã trở lại. Gặp qua vương gia. Vương gia, ngài là tìm vương phi đi sao? Ở phòng bếp đâu? Mãn viện tử chạy tới chạy lui bận rộn người, có lẽ là bọn họ hồi lâu chưa hồi vương phủ. Trong phủ một chúng gã sai vặt la lại cao hứng lại vui sướng, vội vội lải nhải nhưng thật ra cũng náo nhiệt, nếu là ở treo lên mấy cái đỏ thẫm đen lõng, cùng ăn Tết không có gì khác biệt. Hoắc Nghiên chính vội vàng, liên ngẩng đầu thời gian đều không có, bỗng nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy, này ôn nhu cảm giác, này quen thuộc hương vị. Vốn nên là vô cùng lãng mạn một cái ôm. Chỉ tiếc a, Hoắc Nghiên đang ở xào nước cuốn lẩu, toàn bộ phòng bếp đều là ớt cay vị không nói, này vừa chuyển đầu càng là trực tiếp đem mục nhiễm chăn dọa đi rồi. Như thế nào làm cho cùng miêu dường như? Hoắc Nghiên đỡ trán, "Loại này thời điểm ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là Ôn Nhu giúp ta sát hạ mặt sau đó hôn ta một chút, lại nói ngươi như thế nào như vậy đáng yêu sao?" Mục Nhiễm chăn khỏe mắt cô giật, một cái lắc mình trốn đi ra ngoài vài mét xa, túy người làm cái lễ, "Phu nhân bảo trọng, bổn vương cùng đại thống lĩnh còn có việc thương nghị, liền trước." "Vương gia, ngươi tìm được vương phi, ta còn sợ ngươi tìm không thấy cố ý tới nói cho ngươi đầu." Mục Nhiễm chăn tươi cười dần dần cứng đờ. Định ở trên mặt thập phần quỷ dị, bổn vương tìm ngươi có việc. Ngươi không phải muốn tìm. Ta tìm ngươi có việc. Mục Nhiễm chăn nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Triệu Thịnh nhướng mày, nhìn nhìn Hoắc Nghiên, lại nhìn nhìn Mục Nhiễm chăn, vừa lúc ta cũng tìm vương gia có việc. Hoắc Nghiên mặt đen. Quả nhiên bất luận cổ kim nội ngoại, nam nhân đều là một cái bộ dáng, tới tay phía trước lời ngon tiếng ngọt, hận không thể nàng phong thi đều là hương, nếu tới tay liền hoàn toàn biến đến dạng, đặc biệt là nàng loại này cho nhân gia sinh hai đứa nhỏ. Rõ mở là 3 năm chi đâu, thất niên chi dương, tuyên cổ bất biến chân lý a. Chương 504 nhớ nhà. Cảnh Vương phủ này một năm tới, rốt cuộc nên đón nhất náo nhiệt một ngày. Mọi người đêm nay nghỉ, không cần công tác. Ngạch ta ý tứ là không cần đương trị. Hoắc Nghiên dơ chén rượu, nhìn chậm rãi một phòng người, trên dưới thêm lên đến mấy trăm hào. Đại gia tận tình ăn, tận tình uống, ngàn vạn đường khách khí. Toàn bộ sảnh ngoài đều ngồi đầy, mấy trăm người cái lẩu thật đúng là lần đầu tiên ăn. Đồ sộ trình độ có thể so với đáy biển vứt câm điểm. Tạ Vương phi, nếu không phải muốn phòng trưng mục nhiễm chân thân phận, Hoắc Nghiên liền trực tiếp tại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn, gần nhất không biết sao lại thế này, luôn là mơ thấy nàng về nhà, về tới ba ba mụ mụ bên người, cùng đi ăn lẩu, rõ ràng là cao hứng sự, nhưng tỉnh lại khẽ mắt lại là ướt. Nghe người ta nói, đương ngươi mơ thấy ai thời điểm, chứng minh người này đang ở quên đi ngươi, ba ba mụ mụ đem nàng đã quên sao? Không có khả năng. Chứ phi bọn họ sinh nhị thai, Nguyên Nguyên, làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn thấy nàng bưng chén rượu ngồi nửa ngày cũng không nói lời nào, nhưng tâm hỏi. Hoắc Nghiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không có việc gì, tưởng ta ba mẹ. Thường ai? Già cha mẹ. Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, bổn vương thật sự thoát không khai thân, ngày mai làm vương thừa tùy ngươi về quê tế bái, chờ thêm năm bổn vương tự mình qua đi bồi tội. Hoắc Nghiên cười cười, lắc lắc đầu, không có việc gì. Nàng nên nói như thế nào nàng tưởng niệm rốt cuộc là ai? Nhưng nói lại có thể thế nào đâu, vẫn là giống nhau không thể quay về. Vương gia, Ninh Vương ở hồ đã hơn nửa năm, hoàng thượng vẫn luôn không có động tĩnh, thuộc hạ thật sự cảm thấy không yên tâm. Hoàng thượng tự nhiên biết Lao Thất là tự nguyện không trở lại, ngươi cảm thấy sẽ truyền ra động tĩnh gì? Triệu Thịnh khẽ nhíu mày, vương gia, ngài liền không lo lắng hoàng thượng đương nhiên. Mục Nhiễm chăn buông chén đũa, quay đầu nhìn về phía Triệu Thịnh, kia lại có thể như thế nào? Hiện giờ mục can chất vừa chết buồn vương vị phân ở Lao Thất phía trên liền tính tới rồi kia một ngày, bổn vương cũng là đệ nhất người thừa kế. Nếu vương gia nói như thế, kia thuộc hạ liền không hề nói thêm cái gì, bất quá hoàng thượng hỉ nộ thiên biến, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Không sao, hiện giờ người hắn loại nào thủ đoạn, đều lấy không thể lại lay động hắn mấy may. Tiến vào mục vương phủ, nhưng có tin tức. Hoắc Nghiên vừa dứt lời, cửa liền chậm chậm tiến vào một thiếu nữ. Cùng phân biệt khi bắt động, trang thành ngọc thay cho một thân vân nam địa phương trang phục, cũng không mặc chiến bào. Mà là thay kinh thành phú quý nhân gia nữ tử thưởng xuyên la đàn. Màu lam nhạt sa tanh, thêu chỉ bạc, trên vai khoác tuyết trắng kiểu bỉ cổ áo, thật xa nhìn, rất giống kia họa trung bay ra tới nhân nhi. Hoắc Nghiên kinh hỉ, đứng dậy nên đi ra ngoài, "Thanh Ngọc, sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng?" Thanh Ngọc một trận phấn trang ngọc trắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chính là một mở miệng nháy mắt đánh hồi nguyên hình, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, các ngươi trở về như thế nào không nói cho ta ta một tiếng?" Hại ta đại buổi tối còn phải trèo tường tiến vào. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, mau ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Mục Nhiễm Chân cũng buồn cười, bổn vương mới vừa hồi kinh, còn không có tới kịp đi xem lão lục, hắn tiến vào còn mạnh khỏe. Hắn hảo đâu, cả ngày ở tửu quán cùng một đám người giang hồ kết giao. Nay đảo giống lão lục tính tình.